Trương một trong một khe núi bên cạnh một dòng suối nhỏ đầy đá lỏm trỏm có một thiếu niên mặc áo đen trong tay hắn đang cầm một con vật có s ắ c ngoài màu đen thui sáng loáng tản ra ánh sáng kim loại trông giống như con cua lại có chút giống như bọ hung thiếu niên mặc áo đen một tay cầm dao găm nhanh chóng cắt đứt móng vuốt của con giáp trùng vẫn còn đang dãy g ụ a đẩy lớp giáp s ắ c ra bên trong lập tức lộ ra lớp da thịt mềm mại trắng bóc hầu như không có chút do dự nào thiếu niên mặc áo đen tựa như đang mần cua trước tiên lấy thịt ở bên trong móng vuốt ra Sau đó ném cả k hàn ố i mại kia thịt to mềm lớn v o o t r g miệng ngủng nhai h xâm rồi t chưa tiếp tiến hóa cấp độ tuổi thọ hai trăm linh yêu cầu để thần thể tiến hóa g e n điểm g e n bảy mươi chín điểm t hơn ú hồn. Không. không h một trăm linh năm trước khoa học kỹ thuật của nhân loại đã đạt tới trình độ cực cao nắm giữ kỹ thuật không gian truyền tống nhưng sau khi nhân loại thử tiến hành truyền tống lại kinh hãi phát hiện ra bọn họ không bị truyền tống trở về quá khứ cũng không bị truyền tống đến tương lai thậm chí cũng không phải từ một tinh cầu này truyền tống đến một tinh cầu khác nơi bọn họ được truyền tống đến là một thế giới hoàn toàn khác một thế giới mà nhân loại không có cách nào tưởng tượng được ở trong cái thế giới này tất cả thủ đoạn khoa học kỹ thuật đều mất đi tác dụng súng tiểu liên ở đây còn không hiệu quả bằng một thanh cương đao các loại đạn đạo và vũ khí hạt nhân trong thế giới đó căn bản không thể phát nổ được bọn chúng chẳng khác gì một đống sắt vụn cả các loại thiết bị cơ giới và thiết bị điện tử ở trong thế giới này cũng không có cách nào vận hành các loại sinh vật khủng bố hoành hành khắp mọi nơi nguyên bản nhân loại có trí khôn và khoa học kỹ thuật nên mới đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn nhưng ở trong thế giới này con người lại nằm ở phần cuối cùng tuy nhiên khi nhân loại giết chết một ít sinh vật loại nhỏ tương đối yếu nhược sau khi ăn thịt của bọn nó lại kinh ngạc phát hiện ra thân thể của mình sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất dùng một phương thức mà khoa học không có cách nào giải thích được để tiến hóa Càng khiến cho nhân loại vui mừng hơn chính là khiến nhân mừng hơn loại vui ở trong t h ế giới n à y t h e o t h thể tiến hóa, tuổi thọ của bọn họ â n tiến bọn cũng tuổi của sẽ t ă n hiện này khiến cho toàn thể nhân g theo, phát thể cho linh o ạ khiếp k h sợ ô g t ô i Trong hơn 100 năm sau càng ngày càng có nhiều nhân loại tiến vào thế giới được gọi là thần chi tí hộ sở dần dần quen thuộc với quy tắc của thế giới này săn giết sinh vật nơi đây để giúp thân thể mình tiến hóa trình độ thân thể tiến hóa càng cao tuổi thọ sẽ càng dài trên lý thuyết nếu như có thể một mực tiến hóa tiếp cho dù muốn trường s a n h bất lão cũng không phải là chuyện không thể mà ở trong thế giới này thủ đoạn khoa học kỹ thuật đã hoàn toàn vô dụng thứ duy nhất có thể trợ giúp loài người chỉ có kỹ xảo cận chiến nguyên thủy nhất mà nguyên bản cổ võ đã hoàn toàn xuống dốc trong xã hội hiện đại ở trong thế giới này lại phát huy ra hiệu quả làm cho người ta không thể tưởng tượng được các loại cổ võ được khai phá ra một lần nữa trải qua hơn một trăm n năm truyền thừa và phát triển hiện nay đã có thêm các lưu phái võ học mới đồng thời các loại cổ võ mới cũng theo đó mà phát triển lên ngoại trừ cổ võ thần chi tý hộ sở còn có một loại lực lượng vô cùng hữu ích cho nhân loại đó chính là thú hồn săn giết sinh vật ở thần chi tý hộ sở sẽ có một ít cơ hội đạt được thú hồn của sinh vật đó loài người sử dụng thú hồn hình thái thiên kỳ bách quái có một vài thú hồn có thể triệu hoán ra chiến đấu cùng nhân loại có một vài thú hồn có thể hóa thành các loại áo giáp vũ khí cuối cùng còn có một ít thú hồn có thể giúp cho nhân loại biến thân khiến nhân loại hóa thành cự thú kinh khủng hoặc là thần điều bay lượn trên trời cao thậm chí là biến thành con kiến có thể chui xuống lòng đất nhưng bất kể là cổ võ hay là thú hồn những thứ đó đều không có quan hệ quá lớn với hàn sâm cho dù là ở thế giới cũ khoa học kỹ thuật tiên tiến đều nằm trong tay những người đứng ở đỉnh kim tự tháp hàn sâm hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc năm m ộ ư ơ i sáu tuổi sau khi tốt nghiệp liền bước vào thần chi tí hộ sở thứ hắn học được cũng chỉ là mấy chiêu cổ võ nhập môn mà thời đại này ai cũng biết kia về phần thú hồn đó là thứ vô cùng quý giá cho dù là thú hồn cấp thấp nhất cũng không phải là một người nghèo trắng tay như hàn sâm có thể mua nổi không có cổ võ mạnh mẽ không có thú hồn trợ giúp thậm chí không mua nổi vũ khí hợp kim cao cấp do nhân loại chế tạo hành trình của hàn sâm ở thần chi tý hộ sở gặp rất nhiều khó khăn hắn chỉ có thể săn giết một vài sinh vật cấp thấp ăn thịt để giúp thân thể mình tiến hóa thế nhưng mà thịt cấp thấp hắn ăn khá nhiều rồi hiệu quả mang lại càng ngày càng ít cho nên hàn sâm tiến vào thần chi tý hộ sở đã hơn ba tháng mà vẫn không thể hoàn thành lần tiến hóa đầu tiên nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha không phải hàn sâm chưa từng thử đi săn giết một vài sinh vật cao cấp hơn nhưng mà cho dù là đồng nha thú yếu nhất cấp nguyên thủy điều suýt chút nữa đã lấy đi cái mạng nhỏ của hắn khiến cho hắn phải nghỉ ngơi gần một tháng mới có thể trở lại thần chi tí hộ sở hiện nay hàn sâm hầu như đã săn giết sạch sẽ những sinh vật mà hắn có thể đối phó tiếp tục ăn thịt của bọn nó cũng không có tác dụng gì nếu như không mạo hiểm săn giết sinh vật cao cấp không biết đến khi nào hắn mới có thể tiến hóa được trong lúc hàn s â m đang cân nhắc có nên thử đi săn đồng nha thú một lần nữa hay không đột nhiên hắn nhìn thấy có một vật gì đó đang men theo khe suối bò ra vốn hàn s â m tưởng rằng thứ kia là hắc giáp trùng nhưng lập tức cảm thấy có gì đó không đúng hắc giáp trùng là sinh vật có giáp xác đen nhánh nhưng thứ trước mặt hắn lại có một lớp giáp xác màu vàng kim ong ánh rực rỡ hàn s â m nhìn chằm chằm thứ vừa mới bò từ trong khe suối ra thật sự là một con hắc giáp trùng nhưng mà con hát giáp trùng này lại khác với những con hát giáp trùng thông thường thân thể nó lớn cỡ quả bóng rổ lớp giáp sát của nó có màu vàng óng ánh tựa như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc bằng vàng đặc biệt là đôi mắt sáng long lanh như thủy tinh kia nếu như không nhìn kỹ căn bản sẽ không nhìn ra được đây là một vật sống con hát giáp trùng này sao lại kỳ quái như thế hàn sâm vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào con hát giáp trùng màu vàng trong khoảng thời gian này hắn không biết đã săn giết bao nhiêu con hát giáp trùng Kiến t h ứ cơ về vẫn vào vàng, vàng vậy hắc không ít, thị hắc thính lực khá tốt, nhưng chỉ cho không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Hàn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắc không hắc chỗ hắn. cũng lực của lực cần cũng của con cổ con của c giáp trùng giáp trùng đứng động, gần trong găng giáp trùng ngờ giáp trùng tại quái kia tới tấp, ít, rất tốt, bất tồn tự ra dù nó kém, là sự sâm màu màu mà bò hồ không có chút nghĩ ngợi nào lúc con h ắ c giáp trùng màu vàng kia bò đến bên cạnh hàn sâm tay hắn như chớp lóe đè vỏ lưng màu vàng của h ắ c giáp trùng xuống dao găm trong tay thuần thục cắt vào các đốt khớp yếu ớt của nó chém liên tục sáu lần động tác giống như nước chảy mây trôi gọn gàng cắt toàn bộ sáu cái móng vuốt của h ắ c giáp trùng màu vàng xuống sau đó thừa dịp h ắ c giáp trùng màu vàng đang dãy dụa xoay người hắn đầm một đao vào phần màu trắng trên bụng nó t h a n h dao găm quấy một cái h ắ c giáp trùng màu vàng không còn động tĩnh gì nữa giết chết sinh vật thần huyết h ắ c giáp trùng đạt được thú hồn của thần huyết h ắ c giáp trùng ăn thịt của thần huyết h ắ c giáp trùng có thể đạt được từ đến một mươi điểm thần ghen hàn s â m bị thanh âm đột ngột vang lên trong đầu dọa sợ ngây người cơ hồ không thể tin được đây là sự thật sinh vật cấp thần huyết thú hồn cấp thần huyết hoàn toàn khiến cho người ta khó có thể tin sinh vật bên trong thần chi tý hộ sở chia làm bốn loại sinh vật bình thường sinh vật nguyên thủy sinh vật biến dị và sinh vật thần huyết ăn thịt sinh vật ở cấp độ khác nhau ghen đạt được cũng có đẳng cấp khác nhau trước mắt nhân loại phát hiện không gian ở tý hộ sở có tổng cộng bốn loại mỗi khi tiến hóa thân thể một lần liền có thể tiến vào một không gian mới lúc tiến hóa sử dụng ghen càng mạnh mẽ khả năng sinh tồn ở không gian mới càng cao hơn thú hồn cấp thần huyết thì càng không cần phải nói có thể nói là cực phẩm bên trong thú hồn tùy tiện một cái thú hồn thần huyết đều có thể bán với giá trên trời chờ sau khi hàn s â m kịp phản ứng tay hắn mới run d ẩ y cầm dao găm tách vỏ ở lưng thần huyết hắc giáp trùng ra cắt vào khối thịt mềm mại giống như hoa quả đông lạnh ở bên trong sau đó nhét vào trong miệng ăn thịt thần huyết hắc giáp trùng đạt được một điểm thần g e n sau khi cảm thụ được thịt nuốt xuống biến thành khí nóng lại nghe thấy thanh âm vang lên trong đầu trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động muốn khóc không quan tâm tới chuyện khác nữa hắn dùng một tay nhấc móng vuốt của thần huyết hắc giáp trùng lên cắt thịt bên trong da toàn bộ đều bỏ vào trong miệng hàn s â m chỉ cảm thấy trong cơ thể có vô số luồng khí nóng đang di chuyển khí huyết cả người muốn sôi trào cả lên ăn thần huyết hắc giáp trùng cũng không khác ăn cua là mấy sau khi ăn sạch sẽ thịt trong sáu cái móng vuốt hàn s â m lại dùng đao cắt thịt bên trong giáp xác để ăn ăn thịt thần huyết h ắ c giáp trùng đạt được một điểm thần ghen ăn thanh âm kỳ dị không ngừng vang lên trong đầu hàn s â m khiến cho hắn cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ hàn s â m từng đao từng đao cắt vui vẻ dao găm trong tay lại đột nhiên cong một tiếng giống như là cắt chúng bề mặt vật cứng gì đó phát ra tiếng kim loại va chạm khiến cho hàn s â m ngây ra một chút h ắ c giáp trùng không khác con cua lắm tuy bề ngoài có vẻ rất cứng rắn nhưng mà ở bên trong lớp giáp xác đều là da thịt mềm mại ngay cả xương cốt cũng không có làm sao có thể có kim loại tồn tại hắn rời thanh dao găm sang một bên theo lỗ hổng do dao găm cắt ra đẩy thịt qua một bên hắn liền nhìn thấy ở bên trong có một góc kim loại màu đen hàn s â m đẩy thịt xung quanh ra hết rất nhanh khối kim loại màu đen kia liền xuất hiện hoàn chỉnh trước mặt hắn lúc trước hàn s â m còn tưởng rằng đây là kim loại nhưng mà sau khi b ó c ra toàn bộ mới phát hiện ra đây là một tinh thể màu đen lớn cỡ quả trứng chim bồ câu hàn s â m đặt tinh thể lên tay cũng không cảm thấy có chỗ nào khác thường Chỉ g i ố nơi g nhưng lúc xem xét tỉ mì ở trong khoảng cách gần, bên trong tinh thể lại giống ngôi đang động, không như viên đen xinh bên tinh như vạn chuyển xinh n Thế cách thể thể mượt là lúc lại màu mà. một xem mì cội xét tỉ tả. đá đẹp đẹp có ức ở sao đang chuyển động, xinh đẹp không thể tả. Nơi này là khu vực cấp thấp nhất ở thần c h i tý hộ sở đừng nói là sinh vật cấp thần huyết cho dù là sinh vật cấp nguyên thủy cũng khó gặp tại sao đột nhiên lại xuất hiện một con thần huyết hắc giáp trùng hơn nữa cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói tới nó loại hắc giáp trùng này căn bản là sinh vật không được xếp hạng hơn nữa con thần huyết hắc giáp trùng này yếu tới mức vô lý rồi chẳng lẽ việc nó xuất hiện ở chỗ này có liên quan đến viên tinh thể màu đen kia hàn xâm âm thầm suy nghĩ nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được đầu mối gì hàn xâm đành ăn hết thịt thần huyết hắc giáp trùng còn dư lại khiến cho bụng hắn tròn vo gần như sắp vỡ cả dạ dày cuối cùng tổng cộng nhận được bảy điểm thần ghen bảy điểm thần ghen nếu như là lúc trước hàn xâm liền nghĩ cũng không dám nghĩ lấy xuất thân của hắn Mặc cố cũng chiến cấp dù gắng không thắng Đừng nào nữa sinh thần nói thế thể vật huyết. đi lớp à cấp giáp sát của thần huyết hắc giáp trùng cũng là tài liệu cực kỳ quý giá hàn s â m nhạt móng vuốt lên thu gom tất cả những gì còn sót lại bỏ vào trong túi giáp s á c của hắc giáp trùng bình thường căn bản không có giá trị gì nhưng mà xác của thần huyết hắc giáp trùng thì khác cho dù lấy về nhà để nấu canh uống vào cũng có thể tăng lên một hai điểm thần g e n đây là lần đầu tiên hàn s â m ăn thịt sinh vật cấp thần huyết theo lý thì nên được tròn m ộ ư ơ i điểm thần g e n nhưng ăn thịt xong chỉ mới được bảy điểm ba điểm còn lại h à n nằm trong cái giáp sắc này nếu bán cái giáp sắc này đi số tiền kiếm được hẳn đủ để mua một chiếc máy bay tư nhân không tệ ở bên trong tinh tế liên minh rồi trở lại cương giáp tí hộ sở đi ở trên đường cái khắp nơi đều là người chỉ trò tới hắn hả hê cũng có cười nhạo cũng có nhưng lại không có ai đến tiếp cận hàn sâm tất cả mọi người trong cương giáp tý hộ sở đều nhìn hàn sâm giống như nhìn quái vật vốn người bình thường tiến vào tý hộ sở cho dù là nghèo rách mồng tơi chỉ cần thân thủ không quá kém tìm mấy người bạn đồng hành săn giết một ít sinh vật cấp nguyên thủy lạc đàn cũng không thành vấn đề tình cảnh sẽ không quá bi thảm giống như hàn sâm nhưng mà trong toàn bộ cương giáp tý hộ sở lại không có ai muốn có một chút quan hệ gì với hàn sâm hơn ba tháng trước lần thứ nhất hàn sâm bước vào thế giới thần chi tý hộ sở này lần đầu tiên đi ra khỏi khu vực an toàn mới vừa đi qua một góc tường thành liền kinh hãi phát hiện phía trước có một con sói lớn một sừng toàn thân trắng như tuyết bốn chân đứng trên mặt đất còn cao hơn thân người đứng ở một bên đưa lưng về phía hắn lúc đó hắn hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nhiều hàn sâm cầm lấy dao găm hung hăng đâm vào cái mông của con độc giác thú một cú đâm này lại khiến cho hàn sâm và tần huyên trở thành trò cười lớn nhất trong toàn bộ cương giáp tý hộ sở đúng vậy con độc giác bạch lang kia cũng không phải là quái vật gì giống như hàn sâm nó chính là một nhân loại một nhân loại sử dụng thú hồn biến thân hơn nữa tần huyên trong cương giáp tý hộ sở là một cô gái có quyền thế và thực lực nhất một người rất có thể sẽ dùng thần huyết ghen hoàn thành lần tiến hóa thứ nhất từ đó đạp vào con đường tiến hóa một thằng nhóc mới vào cương giáp tý hộ sở liền đâm vào mông tần huyên chuyện này trở thành chuyện cười lớn nhất trong toàn bộ cương giáp tý hộ sở tuy rằng ở trước mặt tần huyên không ai dám đề cập tới chuyện này nhưng lúc ở sau lưng tất cả mọi người đều cười tới căng gân tên cuồng mông trở thành biệt hiệu của hàn sâm trong cương giáp tý hộ sở tần huyên thẹn quá hóa giận tuyên bố với bên ngoài nếu ai dám đi cùng với hàn sâm người đó chính là địch nhân của tần huyên cô truy cập halesi com hoặc link ở phần mô tả để mời em silly cà phê nhé trong cương giáp tý hộ sở người có năng lực đối địch với tần huyên không có bao nhiêu cho dù có năng lực như thế cũng không ai vì một tên cuồng mông hàn sâm không quen không biết mà đối địch với tần huyên cho nên hàn sâm mới thê thảm như vậy nhưng mà hàn sâm cũng không hề oán hận tần huyên đây vốn là lỗi của hắn lần đầu tiên tiến vào thế giới tý hộ sở thật sự là quá khẩn trương hơn nữa chưa bao giờ thấy qua dị sinh vật và nhân loại biến thân cho nên mới phạm phải sai lầm không thể tha thứ như vậy tần huyên không có tức giận giết hắn trong lòng hàn sâm đã vô cùng cảm kích rồi tuy nhiên thứ làm hàn sâm cảm thấy may mắn chính là khi nhân loại truyền tống đến thần chi tý hộ sở vị trí truyền tống sẽ không giống nhau bên trong cương giáp t í hộ sở cũng không có thân bằng hào hữu của hắn không có ai biết tên tuổi thật của hắn hàn s â m trở về phòng mình bật bếp đổ một nồi nước ném móng vuốt và giáp xác của thần huyết hắc giáp trùng vào bên trong nấu lên bây giờ hàn s â m không có công cụ cũng không biết tới những phương pháp khác chỉ có thể dùng loại phương pháp nguyên thủy nhất để xử lý xác của thần huyết hắc giáp trùng nấu ghen tinh hoa ở bên trong r a xác của sinh vật cấp thần huyết không phải chỉ nấu một hai giờ là có thể nấu ra tinh hoa được sau khi hàn s â m đậy nắp nồi lên liền móc ra viên tinh thể màu đen kia cầm trong tay xem xét tỉ mỉ thế nhưng mà nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra manh mối gì đột nhiên ánh mắt của hàn s â m nhìn đến một con lục lân thú lớn cỡ con báo đang nằm trong lồng ở góc phòng suy nghĩ hơi động lục lân thú cũng giống như là hắc giáp trùng đều là sinh vật bình thường trước kia hàn s â m vẫn luôn săn bắt lục lân thú mang về làm đồ ăn dùng để gia tăng ghen của mình thế nhưng sau khi đã ăn quá nhiều lục lân thú không thể gia tăng ghen lên nữa còn lại một con duy nhất hàn s â m cũng lười ăn để quên ở nơi đó không nghĩ tới hiện tại vẫn còn sống từ trong lồng bắt lục lân thú yếu ớt chỉ còn một hơi da hàn s â m do dự một chút cầm tinh thể màu đen trong tay đưa đến bên miệng lục lân thú đang chuẩn bị muốn nhét vào ai ngờ lúc con lục lân thú chỉ còn một hơi kia thấy được tinh thể màu đen cũng không biết lực lượng từ đâu tới vậy mà há mồm thẻ lưỡi r a cuốn khối tinh thể màu đen vào trong miệng ừng ực một tiếng nuốt vào bụng t i n hàn thạch m u đ e này nhiên thần Hàn quả chút có kỳ. s â m t r ợ ném mắt há hốc mồm nhìm, màu móng muốn Sâm tóm bắt cắn phát hiện sau khi lục lân thú nuốt tinh thể tựa tinh thần đã tốt lên rất、nhiều. trên người cũng có chút ít vuốt tay há hốc hiện khi hồ nhiều, Hàn Hàn bốn lục cũng có lực cua cua, lân đen lên người lượng, loạn, đang nó. n kia sau Sâm quay đầu muốn cắn cổ tay của hàn Sâm đang tóm lấy vào, đã cổ của lục lân thú vào trong lồng xem xét tỉ mỉ lục lân thú chỉ thấy không lâu sau lục lân thú đã nhiều ngày không ăn uống gì vậy mà hoàn toàn khôi phục sức sống trong lồng đang cua cua loạn cả lên tràn đầy sức sống và d ã tính giống như lúc hàn s â m mới bắt từ bên ngoài về hàn s â m ngồi yên ở phía trước lồng sắt quan sát nhất cử nhất động của lục lân thú bên trong trong lòng mơ hồ có một loại suy đoán nếu như suy đoán này là thật có lẽ hắn thật sự đã tìm được một thứ không tầm thường so với sinh vật thần huyết còn khiến cho người ta điên cuồng hơn thế nhưng hàn s â m lại sợ suy đoán của mình sai lầm chỉ có thể thấp thỏm chằm chằm vào lục lân thú hy vọng có thể từ trên người nó nhìn thấy biến hóa mà mình muốn thấy bởi vì hàn s â m quá khẩn trương chừng mắt lên nhìn liền quên mất thời gian cho tới tận lúc trong nồi truyền tới mùi thơm giống như là canh xương hầm hắn mới cảm thấy trong bụng kêu lên ồn ột dạ dày đã trống không khó chịu nhìn đồng hồ đã sắp trôi qua 24 giờ hàn s â m liền vội vàng đứng lên nhìn s á c hắc giáp trùng ở trong nồi chỉ thấy giáp s á c màu vàng đã bị đun như trở thành màu vàng kim nhạt mà nước canh lại hiện ra ánh sáng màu vàng kim lộng lẫy hơn nữa mùi thơm sông vỏ mũi khiến cho bụng hàn s â m vốn đã đói meo biểu tình không thôi đang chuẩn bị muốn lấy chén múc s ú p đột nhiên lồng sắt giam g i ữ lục lân thú chuyển đến tiếng cây sắt đứt đoạn hàn s â m vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy lục lân thú đã cắn đứt một thanh sắt của chiếc lồng đầu đã thò ra bên ngoài nguyên bản vảy bên ngoài thân thể nó có màu xanh lục nhạt lúc này vậy mà toàn bộ đã biến thành màu xanh sẫm hơn nữa hàm răng cũng trở nên sắc nhọn hơn bốn cái móng vuốt giống như là móc câu đồng loạt kéo thanh sắt để thoát ra hàn s â m vừa mừng vừa sợ lập tức rút dao găm cắm ở bên hông ra hai bước vọt tới trước lồng sắt đ â m một đao vào bụng dưới lục lân thú quấy vài cái lục lân thú dãy rộ một lúc liền không còn động tĩnh gì nữa giết chết lục lân thú cấp nguyên thủy không đạt được thú hồn ăn thịt lục lân thú nguyên thủy có thể đạt được từ 0 đến một mươi điểm ghe nguyên thủy âm thanh kỳ dị vang lên trong đầu hàn s â m khiến cho cả người hàn s â m sững sờ tại chỗ lục lân thú cấp nguyên thủy lục lân thú cấp nguyên thủy viên tinh thể kia thật sự có thể khiến cho những sinh vật này tiến hóa hàn s â m bị niềm vui bất ngờ này kích thích đến mức không biết phản ứng ra sao một lúc sau hàn s â m mới đột nhiên chạy tới dùng dao găm d ạ c h bụng lục lân thú lấy viên tinh thể có kích cỡ tương đương với quả trứng bồ câu kia ra cũng bất chấp bên trên còn dính máu cầm lên hung hăng hôn hai cái sau đó mới lau sạch sẽ coi như bảo vật nâng niu ở trong tay con thần huyết hắc giáp trùng kia thật sự bởi vì viên tinh thể này mới biến thành cấp thần huyết nếu như lại tiếp tục cho lục lân thú tiến hóa tiếp có phải nó cũng có thể tiến hóa thành cấp thần huyết hay không hàn sâm không dám nghĩ tiếp nữa bởi vì chuyện này thực sự là quá kinh người hàn sâm kích động tới nỗi tay đang cầm tinh thể đều hơi run rẩy hắn hung hăng cắn đầu lưỡi một cái đau nhức kêu ra tiếng mới phát hiện mình quả nhiên không phải đang nằm mơ sau khi hưng phấn một lúc hàn sâm mới thận trọng cất viên tinh thể đi sau đó hai ba hơi húp sạch súp giáp sát đã đun n h ư ở trong nồi lại đạt được thêm một chút điểm thần ghen khiến cho thần ghen của hàn sâm đã đạt tới tám điểm hết cách hàn s â m chỉ có dụng cụ đơn sơ nhất sử dụng loại phương pháp nguyên thủy này không có cách nào chiết xuất hoàn toàn g e n tinh hoa bên trong giáp sát có thể tăng thêm một điểm thần g e n đã rất tốt rồi hàn s â m nhớ ra lúc mình giết thần huyết hắc giáp trùng còn thu được một cái thú hồn hắn liền vội vàng nhìn tư liệu hàn s â m chưa tiến hóa cấp độ không tuổi thọ 200, t h ầ n thể tiến hóa yêu cầu g e n điểm g e n 79 điểm g e n 8 điểm thần g e n thú hồn hắc giáp trùng cấp thần huyết chỉ thấy quang ảnh hát giáp trùng màu vàng kia bay đến trước ngực hàn xâm lập tức hóa thành chất lỏng màu bao phủ toàn thân hắn trong nháy mắt liền bảo phụ cả người hàn xâm lại ngay cả tóc tai cũng không ngoại lệ áo giáp màu vàng óng thon dài tràn ngập lực lượng bạo phát và thẩm mỹ bao bọc cả người hàn s â m ở bên trong giống như áo giáp cổ phong cách g ổ tích của châu âu cộng thêm công nghệ cơ khí hiện đại thoạt nhìn tinh xảo giống như một món đồ nghệ thuật toàn bộ áo giáp biểu hiện ra vẻ đẹp của lực lượng và tốc độ tôn dáng người cân xứng của hàn s â m lên giống như toàn thân hắn đều tràn ngập lực lượng mang tính chất bạo phát hơn nữa bộ giáp kia còn lóe ra ánh sáng kim loại giống như được làm bằng vàng cảm giác bên trong vẻ hoa lệ có ẩn chứa sự kiên cố nếu như xem xét kỹ lưỡng Nó còn có mấy p hàn ầ n giống như l h o à g Hoàng đồng Hoàng giáp Kim Kim Kim với cái Thánh Thánh bất Thánh thú toàn t Chỗ hồn phủ áo này, Y Y của bao là Đấu Sĩ. bộ xâm hơi hoạt động một chút không chỉ là không cảm thấy sức nặng hay trở ngại ngược lại cảm giác như thân thể mình nhẹ hơn vài phần trên người cũng tràn đầy sức sống đúng là không hổ danh áo giáp do t h ú hồn cấp thần huyết biến thành so với những bộ áo giáp t h ú hồn cấp nguyên thủy phổ biến trong cương giáp tý hộ sở bộ áo giáp này quả nhiên lợi hại hơn vô số lần trong lòng hàn s â m mừng như điên trước kia hắn thấy có người mặc áo giáp do t h ú hồn cấp nguyên thủy biến thành đều vô cùng hâm mộ không ngờ có một ngày hắn lại có được bộ áo giáp do t h ú hồn cấp thần huyết biến thành Stuart, chủ tịch tập đoàn Triệu Á Long đã hoàn thành lần tiến hóa thứ hóa ba, chủ hoàn đoàn đã Long lần Á trở thành người thứ tám mươi ba trong lịch sử nhân loại tiến vào không gian thứ tư của thần chi tý hộ sở tuổi thọ đạt tới năm trăm đạt được cấp độ bán thần lôi khoa đặc thiếu niên thiên tài của tinh hệ dùng trăm điểm g e n biến dị hoàn thành tiến hóa lần thứ nhất tiến vào không gian thứ hai của thần chi tý hộ sở tuổi thọ đạt tới ba trăm đạt được cấp độ tiến hóa giả nghị viên hải minh uy của thượng nghị viện ngày hôm qua săn giết sinh vật thần huyết hải dương c h i tinh cấp bán thần trở thành cường g i ả đầu tiên săn giết thành công sinh vật thần huyết cấp bán thần t hàn e o đoán, trong vòng 10 năm sau nhân loại chuyên có của chi nhân hiện người thứ nhất hóa thẳng không thứ thần hộ h uy sau xuất tín vòng năm người tiến lần tiến gian gia tới tí dự sẽ sở. s â m bước ra từ nơi truyền t ố n g bên trên màn hình ảo đang phát tin tức ngày hôm nay tiến hóa giả siêu việt giả bán thần đã có viên tinh thể màu đen này mình nhất định có thể đi đến một bước kia thậm chí là đi càng xa hơn hàn s â m nắm chặt nắm đấm lại bước nhanh tới trạm chuyên trở ngồi lên trên đoàn tàu từ trường trở về nhà vừa mới đi tới cửa nhà còn chưa tiến vào trong sân nhỏ hắn đã nghe thấy bên trong chuyển tới giọng nói tranh chua của một người phụ nữ la tố lan có phải là chị muốn chiếm lấy khu nhà cũ của hàn gia chúng tôi hay không tôi nói cho chị biết khu nhà này là của cha mẹ chúng tôi để lại tôi cùng anh cả và anh hai đều có phần bây giờ anh cả đã mất hàn gia chúng tôi sẽ không bắt nạt một quả phụ như chị phần của anh cả đều cho chị nhưng nếu chị muốn độc chiếm chúng tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý đúng vậy khu nhà cũ này vốn là di sản của cha mẹ chúng tôi đám chúng tôi đều có phần dựa vào cái gì mà một mình nhà anh chị độc chiếm chị đã ở đây hơn hai mươi năm chiếm được món lời cực lớn hiện tại nên chia ra một phần gia sản đi giọng của một người đàn ông trung niên đồng thời truyền đến anh hai nói rất đúng chị đã chiếm khu nhà cũ hơn hai mươi năm rồi tiền thuê chúng tôi sẽ không tính toán nhưng khu nhà cũ này là gia sản của cha mẹ nhất định phải chia đều một giọng nói đàn ông có hơi nhỏ nhẹ thập phần âm nhu vang lên theo chúng tôi đã tìm luật sư tính toán qua rồi Khu khu nhà cũ này hiện hơn nhà nhà chị cho nhà chúng nhà thuộc chị, hoặc nếu sau này nay cũng đáng vạn, vạn, vạn, này cũ cũ giá mỗi mỗi tôi ba về về sẽ là bán khu nhà này đi. ba nhà này nhà n khu h đi, c ú giọng ta sẽ tự sẽ c h a Chúng tôi thế nào cũng được, chị thế như thế thì như thế nào nói nào g tôi i làm làm là đó, sẽ của một cô gái vang lên đúng vậy bây giờ anh cả đã không còn chúng tôi cũng không bắt nạt mẹ quá con côi nhà chị chúng tôi đều tùy theo ý chị chị nói cho tiền thì đưa tiền chị nói bán nhà thì bán nhà chúng tôi sẽ không có ý kiến gì giọng người đàn bà vừa tranh chua lúc ban đầu còn nói thêm chú hai em ba mọi người ép tôi cũng vô dụng thôi tình huống nhà chúng tôi hiện tại mọi người không phải không biết lấy ở đâu ra hai trăm vạn một người phụ nữ đau khổ mở miệng nói vậy thì bán nhà đi người đàn bà tranh chua lập tức tiếp lời nói ra bán nhà đi vậy chúng tôi sẽ ở đâu hàn sâm mới vừa tốt nghiệp nghiên nhi lại sắp đi học người phụ nữ đau khổ nói chị dâu lời này của chị không đúng rồi chẳng lẽ chỉ có nhà chị khó khăn thôi sao hàn sâm nhà chị và hàn nghiên chỉ là học ở trường công lập mà thôi hàn hạo nhà chúng tôi học ở trường tư nhân học phí hàng năm đều khiến tôi lo tới nỗi trắng cả tóc em ba nói đúng lắm mọi người đều rất cực khổ nhà ai lại không thiếu tiền bán nhà đi không tốt sao tất cả mọi người cầm tiền xử lý chuyện riêng chị cũng có tiền cung cấp cho nghiên nghiên đi học tiếng người đàn ông âm nhu phát ra dù sao thì chị cũng phải cho chúng tôi tiền hoặc là phải bán nhà chính chị chọn đi người phụ nữ trẻ tuổi lạnh lùng nói hàn sâm ở bên ngoài nghe thế liền giận dữ đẩy cửa ra chứng kiến mẹ đang ôm em gái hàn niên h của mình khóc em gái hàn niên h mới năm tuổi đang sợ hãi núp ở trong ngực mẹ khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt to tròn đầy vẻ sợ hãi ở bên cạnh bọn họ chính là hai nam hai nữ trên mặt mỗi người đều treo nụ cười lạnh lùng mấy người còn có mặt mũi chạy đến nơi đây đòi khu nhà cũ hàn sâm chỉ vào người phụ nữ béo có vẻ mặt giữ tợn tranh chua cả giận nói cô trước kia cô làm tài vụ ở trong công ty sổ sách làm sai dối tung cả lên là ai khóc lóc hô hào xin cha tôi giúp đỡ hàn sâm cháu nói bậy bạ cái gì đó ai làm sai sổ sách cháu không được ngậm máu phun người người đàn ông gầy teo có giọng âm nhu chỉ vào hàn sâm kêu lên còn chú nữa tham ô tiền công quỹ công ty đi đầu tư cuối cùng thua lỗ mấy trăm vạn là ai chạy đến nhà tôi quỳ xuống cầu xin cha tôi giúp đỡ hàn sâm lại chỉ vào người đàn ông trung niên gầy teo có giọng âm nhu kia tức giận nói chú hai chú thiếu nợ tiền đánh bạc thiếu chút nữa bị người ép nhảy lầu là ai giúp cho chú lúc chú ở bên ngoài mém chút bị người ta chém chết là ai dùng tiền để cứu mạng của chú hàn sâm chỉ vào một người đàn ông trung niên bụng vệ khác tức giận nói tập đoàn tinh vũ muốn nuốt công ty nhà của chúng tôi nếu cha tôi không phải vì mọi người ra mặt cãi nhau với tập đoàn tinh vũ trở mặt với bọn họ sao có thể chết không rõ ràng như vậy được hàn sâm cắn răng nghiến lợi nhìn tới bốn người nhưng các người thì sao các người hay lắm cha tôi bên này vừa mới chết các người ngay cả tang lễ cũng không tới liền chạy đi bán công ty cho tập đoàn tinh vũ tiền bán được các người có chia cho mẹ con chúng một phần nào không còn ngày trước lúc các người kết hôn nhà ở là ai bỏ tiền ra mua thoải mái hơn khu nhà cũ không lúc ông bà còn sống các người có chăm sóc qua một ngày nào hay không bây giờ các người vẫn còn mặt mũi đến đòi chia khu nhà cũ này cháu chớ có nói hơ nói vượn đó chính là do anh cả chuyên quyền độc đoán công ty là của ông lưu lại dựa vào cái gì chỉ một mình anh ấy quản lý công ty chúng tôi cũng có phần chúng tôi lấy tiền bán công ty cũng là việc nên làm chú hai hàn lôi kiên chỉ nói anh nói không sai đều là cha của cháu giữ mãi không buông bọn cô chỉ là cầm lại tiền vốn thuộc về bọn cô cho dù hôm nay cháu nói rách trời cũng không có tác dụng hoặc là trả tiền hoặc là bán nhà hai chọn một nếu không chúng tôi sẽ nộp đơn lên tòa án lệnh đưa xuống mấy người nhất định sẽ thua bác gái hàn ngọc mai d ư ớ n họng kêu lên đúng đấy đều là lỗi của cha cháu mấy người nhao nhao chỉ trích người cha đã chết đi của hàn sâm hàn sâm tức tới toàn thân phát r u n trong lòng cảm thấy không đáng cho cha lúc cha tiếp nhận công ty nó chỉ là một công ty nhỏ có giá trị một trăm hai trăm vạn vất vả từng bước một phát triển lớn mạnh nhưng mỗi lần đều phải chùi đít cho người nhà mình mấy lần khiến cho công ty thiếu chút nữa thua lỗ đóng cửa cuối cùng còn vì công ty mà chết không rõ ràng không ngờ sau khi chết lại có kết quả như vậy ngay cả vợ con cũng bị đám người kia bắt nạt trước kia lúc cha của hàn sâm còn sống luôn nói đều là người trong nhà không cần phải so đo nhiều như vậy hiện tại mới biết lời nói này châm chọc đến chừng nào nếu như nhà của bọn họ thật sự thiếu tiền có cái gì khó xử hàn s â m cũng không tính toán nhưng khi nhìn thấy bọn họ mua máy bay thì hắn lại không nhịn được máy bay có chiếc nào ít hơn trăm vạn đâu tiền bán công ty lúc trước trí ít hơn một ức toàn bộ đều rơi vào trong túi bọn họ không chia cho mẹ con hàn s â m một cách nào cho dù bọn họ thiếu tiền như thế nào đi nữa cũng không thể không có nổi một trăm vạn chứ hàn ngọc mai và hàn lôi ở trong nhà hàn sâm gây sự làm cho gà bay chó chạy cuối cùng buông ra một câu tàn nhẫn cho bọn họ thời gian một tháng không trả tiền thì phải bán nhà nếu không thì gặp ở trên tòa đều là do mẹ vô dụng ngay cả khu nhà cũ cũng không giữ được la tố lan ôm hàn n h i ê n rơi nước mắt như mưa la tố lan là một người phụ nữ dịu dàng lúc cha của hàn sâm còn sống bà giống như là công chúa được che chở đừng nói là nội trợ quét nhà cũng sẽ không cần làm sau khi cha của hàn sâm qua đời là tố lan có thể nuôi lớn hai anh em bọn họ hàn sâm cũng cảm thấy không dễ dàng gì cho mẹ mẹ đừng có gấp cha không còn nhưng vẫn còn có con mà con sẽ không để cho bọn họ cướp nhà của chúng ta đi mẹ đi nghỉ ngơi trước đi con đi tìm chú trương hỏi một chút hàn sâm bấm số điện thoại cố vấn pháp luật của công ty lúc trước cũng là bạn tốt của cha hắn luật sư trương chú trương cháu là tiểu sâm gần đây hông của chú còn đau không cháu có chút chuyện liên quan tới pháp luật muốn nhờ chú tư vấn chuyện là như vậy sau khi hàn sâm ngắt cuộc gọi sắc mặt có chút khó coi bây giờ hắn đã có thể xác nhận mấy người hàn ngọc mai cũng không hề nói dối bọn họ xác thực có một bộ phận quyền thừa kế nếu như quả thật ra tòa kết quả cuối cùng sẽ giống như lời mấy người hàn ngọc mai nói bỏ tiền ra hoặc là bán nhà chỉ có hai con đường này có thể đi tiểu sâm luật sư trương nói như thế nào la tố lan khẩn trương nhìn hàn sâm hỏi yên tâm đi mẹ con đã hỏi chú trương rồi có biện pháp giải quyết mẹ an tâm chăm sóc tiểu nghiên đi Chuyện này giao cho con này là giao địa ư được cười ợ c cũ của bọn họ không nhà mình Hàn nói. Lan trong nhà nghỉ ngơi một đêm. sáng sớm hôm sau, Hàn、Sâm、an khu thở hơi. hôm lấy là là La Vậy vậy đâu. đêm, sau, vào vừa vừa Sâm một một sớm Sâm rồi, rồi. tốt tốt Tố Ở ở trở, trên tàu trạm thông chuyên đoàn đến đi u q trạm trở tiến vào thần、chi、tí chuyên chi hộ sở. vào Địa phương hàn s â m xuất hiện chính là ở trong phòng của hắn ở cương giáp tý hộ sở nhân loại truyền tống vào trong không gian thần chi tý hộ sở đều sẽ xuất hiện ở trong một căn phòng cố định gian phòng này chỉ có bản thân người đó có thể tiến vào người bên ngoài bất kể là dùng phương pháp gì đều không thể đi vào trong gian phòng này trừ phi được chủ nhân cho phép trước khi hoàn thành lần tiến hóa thứ nhất tiến vào không gian thứ hai của thần chi tý hộ sở đây được coi như là nhà của hàn sâm ở thế giới thần chi tý hộ sở bây giờ hàn sâm muốn quyền không có quyền muốn thế không có thế muốn giữ nhà lại vậy cũng chỉ có thể trong vòng một tháng kiếm được hai trăm vạn như thế mới có thể bảo vệ khu nhà cũ của mình mặc dù rất không cam tâm nhưng mà trước khi có được thực lực và quyền thế đây chính là biện pháp duy nhất có thể bảo vệ nhà mình hai trăm vạn toàn tệ đối với một thiếu niên một ư ơ i sáu tuổi mới tốt nghiệp chương trình giáo dục bắt buộc mà nói đây là một con số trên trời hàn s â m trước kia đừng nói là một tháng cho dù một năm cũng không thể kiếm được hai trăm vạn nhưng bây giờ lại khác trên thực tế nếu như không phải hàn s â m đã đem giáp xác của thần huyết hắc giáp trùng đi nấu s ú p chỉ cần bộ giáp xác cấp thần huyết kia đã có thể bán được một trăm hai trăm vạn mặc dù bây giờ không có giáp sát cấp thần huyết nhưng trong tay hàn s â m lại có viên tinh thể màu đen có thể khiến cho sinh vật tiến hóa chỉ cần có thứ kia hai trăm vạn chẳng là gì cả nhìn thi thể lục lân thú cấp nguyên thủy còn để ở dưới đất hàn s â m hơi do dự một chút kéo thi thể lên sau khi dùng dao găm lột ra đoạn cốt đi đem thịt hong khô ở bên trên lò lửa chế biến thành thịt khô chưa ở trong túi đeo bên hông làm lương khô mang theo hắn cần đi bắt một con sinh vật trở về lại lợi dụng tinh thạch tiến hóa con sinh vật kia sau đó lấy thịt cao cấp đi đổi tiền nhưng bây giờ hàn s â m đã có áo giáp thú hồn thần cấp đã có thể đi săn giết sinh vật cấp nguyên thủy không cần tiếp tục săn giết sinh vật bình thường nữa sinh vật bình thường tiến hóa đến cấp nguyên thủy cần tốn một ngày hơn nữa sinh vật cấp nguyên thủy cũng không thể bán được giá cả cao hai trăm vạn không phải là một con số nhỏ hàn s â m ít nhất phải tiến hóa ra một con sinh vật biến dị mới có thể bán được hai trăm vạn sinh vật cấp nguyên thủy phân bố ở bên ngoài cương giáp tí hộ sở m ư ờ i mấy cây số trước kia hàn s â m không dám đi nhưng bây giờ đã có áo giáp thú hồn nên không cần lo ngại gì nữa nhưng mà mục tiêu lần này của hàn s â m không phải là sinh vật cấp nguyên thủy yếu nhất đồng nha thú gần căn cứ tí hộ sở mà hắn lựa chọn tật phong đường lang thường xuyên xuất hiện ở lạc phong cốc mặc dù tật phong đường lang chỉ là sinh vật cấp nguyên thủy thân thể khá yếu ớt nếu như dùng dao găm hợp kim bình thường trực tiếp đâm c h ú n g chỗ yếu hại nhất của nó cũng có thể giết chết rất dễ dàng Nhưng vì tốc đối với hàn sâm mà nói tật phong đường lang lại là lựa chọn không thể tốt hơn dù sao thì tật phong đường lang chỉ là sinh vật cấp nguyên thủy lợi hại hơn nữa cũng không thể phá được áo giáp thần huyết thú hồn trên người hắn Chỉ cần tật phong đường lang không gây thương tổn được cho hắn, vậy hắn liền có chết chém càng cánh của cơ lực chiến cũng chết có cấp phong không thương hắn, hắn thể nhẹ nhàng giết chết tật phong nhất khi phong hồ Thế nhưng không hàn thể nhốt phòng mình. khi tinh thể hóa thành thịt đường lang tổn liền đường lang. Quan trọng đường lang xuống, nó toàn năng nó trong dùng đen nó tiến hóa thành cấp biến dị, lại giết đi rồi mang thịt bán. tật giết tật tật mất bắt giết vậy giúp vào gây đi đấu. đi, đi là lại sau Sau kia sâm về rồi màu sẽ sẽ bộ ở dị, đương nhiên nếu như may mắn có thể giết thêm mấy con tật phong đường lang vạn nhất lấy được thú hồn của tật phong đường lang vậy thì không còn gì tốt hơn thú hồn của tật phong đường lang là loại hình binh khí có thể hóa thành tật phong cứ xỉ nhận đó là một cây đao dài có hình dáng răng cưa cũng là binh khí mà hàn sâm am hiểu dùng tật phong cứ xỉ nhận mặc dù chỉ là một loại binh khí thú hồn cấp nguyên thủy nhưng mà lực phá hoại và độ sắc nhọn của nó lại nằm ở vị trí cao nhất trong cấp nguyên thủy trình độ sắc bén cũng không hề kém hơn binh khí cấp biến dị là bao nhưng bởi vì săn giết tật phong đường lang quá nguy hiểm Có lạc cốc, cho cũng có rất ít tới người phong nên không đi một đường đi tới bên ngoài lạc phong cốc nhân loại ở xung quanh càng ngày càng ít lúc đến gần lạc phong cốc đã không còn nhìn thấy bóng dáng của con người nữa quả thật có rất ít nhân loại dám đặt chân tới nơi này hàn s â m cũng không dám xâm nhập vào quá sâu hắn tìm một chỗ ẩn núp triệu hoán ra thú hồn thần huyết hắc giáp trùng hóa thành áo giáp màu vàng kim bảo vệ toàn thân sau đó hít sâu một hơi cẩn thận tiến vào lạc phong cốc hàn s â m cũng không dám đi quá nhanh trong lạc phong cốc cây cối mọc um tùm cỏ dại còn cao hơn thân người thỉnh thoảng có gió thổi qua khiến cho lá cây cỏ dại không ngừng đong đưa rất khó nhìn thấy tật phong đường lang màu xanh lá núp ở trong đó nếu không cẩn thận sẽ bị nó tập kích chém chết đột nhiên ánh mắt của hàn sâm ngưng tụ chỉ thấy một phiến lá màu xanh biếc dài hơn một thước giống như cỏ xanh đang nằm trong bụi cỏ dại nếu như không nhìn cẩn thận thì sẽ cho rằng đó là một cọng cỏ màu xanh bình thường căn bản sẽ không ngờ được thứ đó chính là tật phong đường lang sinh vật có thể dùng một đòn chém đôi nhân loại nhìn kỹ đôi càng liêm đao hình răng cưa của tật phong đường lang còn dài hơn thân thể nó một chút bên trên hiện ra màu xanh sẫm k h á chuyện ẳ n thân với thể y ế đuối của nó, đôi độ u hiện kim loại, của càng cứng nó, ngựa lên ánh sáng, bỏ t t đối k h ô g không phong thấp tệ phát tật hơn hợp alpha. Hàn hắn hiện cấp Vận kim may Sâm của ra là được ờ đường lang trước, không phải bị tật phong đường đường n lang không phong lang hiện、trước. hắn dần dần tới gần vị trí con tật phong đường lang、kia. trong lòng tính toán khoảng cách có thể sẽ bị tật phong đường lang phát hiện. Chuyện g kia, trước, tật phát trước, tới trí tật thể tật phát ư cách có phải bị bị vị đ sẽ đọc bởi kênh haleji audio đến vị trí cách tật phong đường lang chừng hai mét hàn s â m không dám tiếp tục tới gần nữa hắn sợ sau khi bị tật phong đường lang phát hiện mình sẽ mất đi cơ hội đánh lén nắm dao găm trong tay thật chặt hàn s â m mạnh mẽ từ trong bụi cỏ lao ra một đao chém về phía hông của tật phong đường lang x u ấ t đao vừa nhanh vừa độc thế nhưng hàn s â m vẫn đánh giá thấp tốc độ và năng lực phản ứng của tật phong đường lang hắn mới vừa lao ra khỏi bụi cỏ con tật phong đường lang kia đã phát hiện ra sự hiện hữu của hắn hai cánh đột nhiên mở ra bay lên cao mấy mét lướt đi ở trên không trung thật đúng là nhanh như gió trong chốc lát đã vọt tới trước mặt hàn sâm đôi cảng bọ ngựa hung hăng chém lên trên đỉnh đầu hàn sâm căn bản không cho hàn sâm thời gian phản ứng hàn sâm kinh hãi theo bản năng lui lại một bước thế nhưng đôi cảng bọ ngựa vẫn chém lên trên đầu hắn như cũ chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm hàn sâm cảm giác đỉnh đầu mình giống như bị cục đá va vào một cái chỉ hơi hơi khó chịu thế nhưng bề mặt áo giáp thú hồn không hề lưu lại một chút dấu vết nào trong lòng hàn sâm mừng rỡ không thôi nắm lấy cơ hội vung mạnh dao găm trong tay lên lưỡi dao bổ tới phần eo của tật phong đường lang trước mặt lập tức cắt tật phong đường lang thành hai nửa máu bọ ngựa màu xanh biếc phun ướt thân thể hàn s â m thế nhưng hàn s â m lại hoàn toàn không thèm để ý hạnh phúc lắng nghe âm thanh đang vang lên trong đầu săn giết sinh vật cấp nguyên thủy tật phong đường lang không đạt được thú hồn ăn thịt tật phong đường lang có thể đạt được từ 0 đến một mươi điểm ghe nguyên thủy ha ha một giáp nơi tay ta có thiên hạ đã có cái áo giáp thú hồn này về sau không phải muốn giết ai thì giết sao chỉ có ta giết người người lại không thể giết ta cho dù gặp phải sinh vật cấp biến dị cũng không cần phải sợ nữa hàn s â m sờ lên chỗ bị tật phong đường lang chém tới ngay cả một vết s ư ớ c cũng không có trong lòng kích động không thôi hào khí tăng lên hàn s â m cũng không tiếp tục lén lén lút lút ẩn núp nữa hắn nắm dao găm chạy thẳng vào lạc phong cốc lập tức kinh động vài con tật phong đường lang lao ra đột kích Thế thú thần huyết, thể thương nhưng những chém chém hồn không hàn con đường lang căn bản giáp cấp vào áo đả kia s âm được. Ngược hàn lại bị hàn sâm một một thanh ừ cơ c một một đao o trong n á y mắt thanh tật phong đường lang. Săn giết đã đường sạch phong sinh lang. con Săn lý sẽ vang ậ tật t thủy cấp phong nguyên đường l không đạt được thú hồn, ăn vào có thể ghe thủy. thanh ăn đến nguyên Săn vang giết, đạt được đạt được điểm từ có vào âm thanh vang lên liên tục không ngừng ở trong đầu hàn s â m khiến cho hàn s â m càng thêm hưng phấn một đường xông vào trong lạc phong cốc chém giết nháy mắt đã giết được hai mươi con tật phong đường lang tô tiểu kiều một đường đi vào trong lạc phong cốc trong lòng âm thầm oán than vận may của mình không tốt tốt xấu gì thì cha mẹ của y cũng quản lý một tập đoàn vượt tinh cầu hơn nữa còn có hai loại danh phận là nhân vật nổi tiếng và quý tộc nhưng chẳng biết thế nào mà y lại bị chuyến tống đến nới quỷ quái cương giáp tý hộ sở này cha mẹ của y đã nghe ngóng nhiều nơi lại không có một người bạn hay người quen nào ở trong cương giáp tý hộ sở vì để có được phong hào quý tộc Tô Tiểu Kiều chỉ có thể Tần thể Kiều dưới đầu quân ở dưới chứng Tần Huyên, chỉ có chứng có hy ó vọng ở gom g phong, phong hào của toàn bộ tinh tế liên minh có hai loại một loại là nhân vật nổi tiếng chỉ cần trở thành siêu việt giả liền có thể đi tới phòng ban liên quan của liên minh chứng thực đạt được phong hào nhân vật nổi tiếng còn có một loại chính là phong hào quý tộc chỉ cần có thể dùng gen biến dị trở lên kể cả gen biến dị trong lúc tấn chức đều có thể chứng thực ở trong liên minh để đạt được phong hào quý tộc bất kể là phong hào nhân vật nổi tiếng hay là phong hào quý tộc đều có thể thu được không ít phúc lợi ở bên trong tinh tế liên minh nhưng quan trọng nhất chúng chính là một loại biểu tượng cho thân phận và địa vị quan niệm cấp bậc bên trong liên minh hiện nay càng ngày càng nặng nếu một người không có phong hào quý tộc vậy những người thượng lưu trong xã hội sẽ khinh thường nói chuyện với bọn họ thậm chí nếu như làm ăn kinh doanh cũng sẽ kém một bậc loại phong hào cao cấp như thần huyết quý tộc kia thì tô tiểu kiều không dám mơ mộng chỉ cần có thể gom góp đủ ghen biến dị hoàn thành tiến hóa lần một đạt được phong hào quý tộc bình thường y đã thấy thỏa mãn lắm rồi đây cũng là yêu cầu của cha mẹ đối với y thế nhưng chỉ dựa vào một mình y muốn tìm được g e n biến dị thật sự là quá khó khăn mặc dù mang không ít tiền đến cương giáp t í hộ sở nhưng mà thứ như tiền mua chút thịt sinh vật cấp bình thường và cấp nguyên thủy còn được chứ sinh vật cấp biến dị có rất ít người nguyện y bán ra cũng chỉ có loại người dùng thần g e n tiến hóa làm ụ c tiêu như tần huyên mới có thể thương lượng mua g e n biến dị nhưng mà tiền tài không quan trọng quan trọng là phải hữu dụng với cô ta tô tiểu kiều hiện nay chính là chân chạy cho tần huyên đi tới một vài nơi mà người bình thường chưa từng đi tới nhìn xem có thể tìm được tung tích của sinh vật thần huyết hoặc là sinh vật biến dị hay không nếu có thì tuyền tin tức lại cho tần huyên sau đó tần huyên dẫn người đến săn giết sau khi chuyện thành công sẽ phân cho y một phần lợi nhuận đó chính là thịt của sinh vật biến dị gần đây tô tiểu kiều đã chạy hơn một tháng đừng nói là sinh vật cấp thần huyết ngay cả tung tích của sinh vật biến dị đều không thấy đâu tiếp tế phẩm trên người đã dùng gần hết chỉ có thể trở về cương giáp t í hộ sở lúc đi ngang qua lạc phong cốc vốn là muốn đi vào xe một chút nói không chừng loại địa phương không có người nào muốn tới như lạc phong cốc có lẽ sẽ có sinh vật cấp biến dị xuất hiện thế nhưng sau khi tô tiểu kiều thận trọng tiến vào trong lạc phong cốc liền cảm giác có chút không đúng rồi không nhìn thấy tật phong đường lăng đâu đúng vậy một con cũng không thấy đã đi sâu vào cốc mấy trăm mét chỉ thấy một vài dấu vết lộn xộn chả nhìn thấy thứ gì khác cả chẳng lẽ có ai đó dẫn người tiêu diệt tật phong đường lang trong lạc phong cốc là quyền ca hay là thần thiên tử không đúng mặc dù bụi cỏ có chút mất trật tự có dấu hiệu của chiến đấu nhưng nếu như có một nhóm nhân mã lớn đi tới không thể chỉ tạo thành một tí dấu vết như thế trong lòng tô tiểu kiều kinh nghi nhanh chóng đi sâu vào lạc phong cốc muốn nhìn xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì quả nhiên trên đường đi tô tiểu kiều thấy rất nhiều vết máu màu xanh lục của tật phong đường lang theo vết máu tiếp tục đi lên phía trước đi qua một vách núi cảnh tượng đập vào mắt khiến cho tô tiểu kiều phải sững sờ tại chỗ trước mắt y là một người mặt giáp vàng bao phủ toàn thân bên cạnh hắn là sắc tật phong đường lang chất cao như núi mùi máu gây mũi tràn ngập trong không khí vẫn chưa tiêu tan đại ca những con tật phong đường lang này đều là do một mình anh giết tô tiểu kiều nhìn trái nhìn phải ngoại trừ người mặc bộ giáp vàng trước mắt y không nhìn thấy người thứ hai nào khác nhìn vết máu còn chưa khô trên người những con tật phong đường lang kia rõ ràng là vừa mới chết không lâu tô tiểu kiều quả thật rất khó tin nhiều tật phong đường lang như vậy đều bị một người giết chết hơn nữa thời gian còn ngắn như thế loại sinh vật như tật phong đường lang mặc dù chỉ là sinh vật cấp nguyên thủy nhưng mà đôi càng bọ ngựa quá sắc bén tốc độ lại nhanh cho dù nhiều người muốn tăng thêm g e nguyên n thủy cũng không ai dám đến t r e o chọc chúng nó dù sao thì chỗ hiểm trên thân thể nhân loại quá nhiều không cẩn thận sẽ bị tật phong đường lang ẩn thân trong bụi cỏ chém chúng không chết cũng sẽ tàn phế cho nên không ai mắng liều lĩnh săn giết bọn chúng tật phong đường lang bị tàn sát ở đây ít nhất cũng có ba bốn mươi con muốn giết nhiều tật phong đường lang như vậy cho dù là tần huyên cũng phải mang theo mấy hảo thủ cùng tới nói một người có thể trong khoảng thời gian ngắn chém giết nhiều tật phong đường lang như vậy tô tiểu kiều quả thật không thể tin nổi muốn không một nghìn tả toàn tệ một con hàn sâm đang phát sầu vì đám thi thể tật phong đường lang vừa rồi hắn giết tới cao hứng lại quên mất một mình mình căn bản không thể nuốt trôi nhiều thịt tật phong đường lang như vậy hơn nữa cho dù nuốt hết được nhưng chỉ mấy con đầu mới có chút ít hiệu quả ăn nhiều hơn nữa cũng vô dụng một nghìn tả toàn tệ một con anh chắc chắn chứ tô tiểu kiều giật mình nhìn hàn s â m sinh vật cấp nguyên thủy mặc dù có không ít người có thể săn giết nhưng mà cung vẫn không đủ cầu đặc biệt là loại như tật phong đường lang này nó là sinh vật cấp nguyên thủy mà người bình thường đều chưa từng ăn qua dù sao tinh lực con người có hạn Thịt một vật thủy thể một sinh chỉ loại nguyên cung có cấp bình thường những sinh vật nguyên thủy dễ săn giết có giá khá thấp một con đại khái chỉ có thể bán được mấy trăm đồng nhưng mà so sánh với chủng loại hiếm thấy khó giết giống như tật phong đường lang một con bán 2.000-3.000 tệ vẫn cung không đủ cầu tô tiểu kiều tính toán một chút giá cả 1.000 tệ một con y chỉ cần mang thi thể đám tật phong đường lang này về sang tay là có thể kiếm được lợi nhuận gấp hai gấp ba lần đúng vậy 1.000 tả toàn tệ một con hàn sâm khẳng định gật đầu hàn sâm không phải không biết tật phong đường lang có thể bán được giá 2.000-3.000 đồng một con nhưng mà nhiều thi thể tật phong đường lang như vậy hắn lại không có phương tiện vận chuyển nếu như chỉ dựa vào tự mình mang vác cũng không biết phải khiêng bao nhiêu chuyến mới có thể mang hết về được nếu như hắn rời khỏi chỗ này nói không chừng đợi lúc trở lại thi thể đám tật phong đường lang đã bị người khác trộm sạch rồi hơn nữa hàn sâm cũng không muốn lãng phí phần thời gian và tinh lực để làm những việc này hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm một nghìn đồng là cái giá mà hắn có thể tiếp nhận được coi như là làm thương nhân bán s ỉ thế nào cũng phải lưu lại cho thương nhân bán lẻ một ít lợi nhuận được những con tật phong đường lang này tôi đều muốn ở đây có tổng cộng bao nhiêu con Tô Tiểu tức Kiều lập đ ồ nguyên, nguyên, nguyên bản hàn sâm cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi thật không ngờ tên gia hỏa thoạt nhìn không có gì thu hút này lại là một tên thổ hào há miệng liền muốn mua hết Tô Tiểu kiều lấy túi t Kiều i ề lấy người ra, trực r tiếp từ t bên n o rút ra trị tờ.、Mỗi、tờ giá 1 vạn tệ Mỗi vạn. Vạn giá vạn đ vạn tệ tô tiểu kiều không quan tâm bình thường chút tiền ấy còn không đủ để y mời khách đi ăn một bữa người này có thể một mình giết chết nhiều tật phong đường lang như vậy thực lực mạnh mẽ thâm bất khả chắc thực lực hẳn có thể chém giết sinh vật biến dị nếu như có thể mua được thịt biến dị từ chỗ y vậy một hai chục vạn tính là cái gì cho dù nhiều hơn gấp đôi y cũng nguyện ý đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài thì ra cậu là một thổ hào hàn sâm cũng không khách sáo trực tiếp nhận lấy mười vạn đồng hơi có chút kinh ngạc đánh giá tô tiểu kiều thực cũng không dám đấu g i ế m tôi bây giờ nghèo lắm cũng chỉ còn lại tiền mà thôi nếu như anh có bán thịt sinh vật biến dị n hàn ấ t tới tôi nhé. Giá cả tuyệt t định đối nhớ nhé, không phải h cả giá h chỉ sợ Hàn、Sâm、không cho cơ hội, cho nên lời nói rất chắc chắn. phòng thứ Hàn vấn và rất nên nói nói tên và số phòng của cậu đi, nếu đến đề. Được, đi, Kiều Tô Tiểu tốt tôi sẽ đến tìm lời cậu cậu. cơ của có sợ Sâm số sẽ y s â m thấy tô tiểu kiều ra tay hào phóng hắn liền dự tính nếu như có thể làm ra một con sinh vật biến dị để bán tô tiểu kiều là một sự lựa chọn không tồi dù sao tạo ra sinh vật biến dị càng ít người biết càng tốt bán cho một người dù sao cũng tốt hơn là đi ra quảng trường bán ở trước mặt tất cả mọi người hơn nữa bán cho người không thiếu tiền như vậy phương diện giá cả không cần phải lo lắng đại ca tôi tên tô tiểu kiều đây là tên thật số phòng ở cương giáp tý hộ sở của tôi là 1.046. đại ca tên anh là gì ở phòng nào thế tô tiểu kiều nói kim tệ kim tệ kim kim tệ tệ tôi chỉ biết nhiều đó chuẩn bị tiền cho tốt chờ có thứ tốt tôi sẽ đi tới phòng 1.046 tìm cậu hàn xâm nhét tiền vào trong túi áo hơ tay tạm biệt tô tiểu kiều rồi quay người rời khỏi lạc phong cốc đã trải qua chuyện của cha mình hàn sâm không muốn có quá nhiều liên hệ với những người khác thầm nghĩ chỉ cần chăm sóc tốt mẹ và em gái làm chuyện mình muốn làm những chuyện khác không cần quá bận tâm tệ ca tôi chờ anh nhưng anh nhất định phải tới đấy anh yên tâm giá cả tuyệt đối không thành vấn đề tô tiểu kiều vừa phất tay vừa hướng theo bóng lưng hàn sâm hô lên chờ sau khi hàn sâm rời đi tô tiểu kiều tỉnh táo lại không khỏi chửi một tiếng bà mẹ nó nhiều tật phong đường lang như vậy một mình mình làm sao mang về hết được tô tiểu kiều trái lo phải nghĩ chỉ có thể tự mình mang một bộ phận trở về phần còn lại đợi y đi gọi người mang về sau cũng may bình thường lạc phong cốc không có ai đi vào đợi tô tiểu kiều dẫn người trở lại thi thể của tật phong đường lang vẫn còn đầy đủ không thiếu một con tiểu kiều cậu nói thiệt hay giả thế nhiều tật phong đường lang như vậy thật sự do một mình người tên kim tệ kia giết à người đi theo tô tiểu kiều nhìn thấy thi thể tật phong đường lang chất thành đống đều mở to hai mắt nhìn lừa mọi người làm gì mặc dù tôi không nhìn thấy anh ta ra tay nhưng mà khi đó trong lạc phong cốc chỉ có một mình anh ta những con tật phong đường lang này vừa mới chết không lâu không phải anh ta giết thì ai giết tô tiểu kiều nói tôi thấy nhất định là đám người bọn họ giết những con tật phong đường lang xong những người khác rời đi trước để một mình anh ta xử lý thi thể một người sao có thể giết chết nhiều tật phong đường lang như vậy được chắc chắn là khoác lác đúng vậy mấy người cùng đi tới cũng không tin đám tật phong đường lang này là do một mình hàn sâm giết chết sau khi hàn sâm rời khỏi lạc phong cốc cũng không lập tức trở lại cương giáp tý hộ sở vừa rồi hắn giết quá thoải mái toàn bộ tật phong đường lang đều bị giết sạch không chừa lại một con nào được rồi phải đi săn một con đồng nha thú thôi đồng nha t h ú ở gần cương giáp tý hộ sở có rất nhiều tỷ lệ xuất hiện đồng nha thú biến dị cũng tương đối cao đến lúc đó mình nuôi ra đồng nha thú biến dị cũng sẽ không khiến người khác hoài nghi hàn sâm liền tiện đường tìm đến chỗ của đám đồng nha thú muốn bắt một con lạc đàn mang về truy cập halesi com hoặc link ở phần mô tả để mời em silly cà phê nhé chỉ là tìm một lúc vẫn không thấy được con đồng nha thú lạc đàn nào lúc gặp được nhóm hai con đồng nha thú hắn liền ì vào khôi giáp của mình cứng rắn trực tiếp xông lên làm thịt một con lưu lại một con còn sống săn giết sinh vật cấp nguyên thủy đồng nha thú không đạt được thú hồn ăn thịt có thể đạt được từ 0 đến một mươi điểm ghen nguyên thủy Săn g i ế trong lòng hàn sâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thú hồn của đồng nha thú mặc dù chỉ là loại bình thường nhưng mà bình thường không có nghĩa là không tốt thực lực bản thân đồng nha thú trong số những sinh vật cấp nguyên thủy khá yếu nhưng thú hồn của đồng nha thú lại rất được hoan nghênh tâm niệm của hàn sâm vừa động một quang ảnh có răng nanh lông cứng màu vàng xanh nhạn hệt như con nhím dài khoảng hai thước lao nhanh ra hóa thành một thanh nguyệt nha thương rơi vào trong tay hàn sâm toàn thân thanh nguyệt nha thương hiện ra hàn quang của thanh đồng mũi thương tựa như trăng lưỡi liềm tỏa ra hàn quang bức người làm cho người ta có loại cảm giác không rét mà run thú hồn đồng nha thú cấp nguyên thủy loại hình binh khí hàn s â m múa nguyệt nha thương vài cái rất có vài phần khí thế uy vũ chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc cũng có dạy thương pháp trụ cột hàn s â m rất hứng thú với các loại binh khí thương pháp đương nhiên cũng không hề lơ là đùa nghịch hồi lâu hàn s â m mới thu hồi nguyệt nha thương lại mang con đồng nha thú còn sống kia về tìm một chỗ không người thu hồi áo giáp thần huyết hắc giáp trùng lại hàn s â m mới xách đồng nha thú đã bị khống chế trở về tý hộ sở Lúc đi đến trước cổng chính của đi đến tí hộ sở, ba người mạnh mẽ nhất trong cương giáp tý hộ sở dùng thần ghen làm mục tiêu tiến hóa người cầm đầu kia chính là một trong số đó thần thiên tử tên thật và thân phận của y không ai biết được nhưng trong cương giáp t í hộ sở thần thiên tử lại là một n g ư ờ i vô cùng mạnh mẽ hàn s â m lưng vác đồng nha thú tránh sang một bên chuẩn bị đợi cho đám người kia đi qua ai ngờ người cầm đầu nọ lúc đi qua bên cạnh hắn lại ngừng tọa kỵ giống như tam giác khủng long lại bành thần thiên tử nhìn thoáng qua hàn s â m vung tay lên roi ra giống như một con rắn độc quất lên lưng hàn s â m không chỉ đồng nha thú trên lưng rơi xuống mặt đất trên lưng cũng bị quất tới rách cả áo trong nháy mắt lưng hiện lên một vết máu đáng sợ giống như con rết ai gan to như vậy cũng dám bán sinh vật nguyên thủy cho mày thần thiên tử ở trên cao nhìn chằm chằm xuống hàn sâm ánh mắt lạnh lẽo quát lên hỏi ở trong cương giáp tý hộ sở ai cũng biết thần thiên tử là người theo đuổi tần huyên tên cuồng mông hàn sâm này dám đâm vào mông tần huyên tự nhiên bị thần thiên tử ghi hận hàn sâm trong cương giáp tý hộ sở sống thảm như vậy cũng có một phần liên quan đến thần thiên tử sau khi thần thiên tử biết tần huyên bị đâm chẳng những tìm người hung hăng dạy dỗ hàn sâm một đợt còn thả ra lời độc ác nếu ai dám giao dịch với hàn sâm sẽ là kẻ địch không chết không thôi với thần thiên tử y tự mình săn về hàn sâm lạnh lùng chằm chằm vào thần thiên tử nắm chặt nắm đấm nhưng lại đứng tại chỗ không nhúc nhích thần thiên tử không chỉ có độ hoàn thành ghen cực cao thực lực mạnh mẽ còn có rất nhiều thú hồn trong người bên cạnh có một đám thủ hạ mạnh mẽ tương trợ cho dù hàn sâm liều mạng cũng khó có thể tổn thương tới một sợi tóc của y coi như có được áo giáp thần huyết chỉ sợ không kịp tiếp cận y đã bị những người xung quanh liên thủ đánh chết rồi thế giới tý hộ sở không giống như trong liên minh ở đây không có pháp luật tất cả đều dùng thực lực để nói chuyện nếu hàn sâm chết cũng sẽ chết vô ích huống chi có tin đồn thần thiên tự ở trong liên minh là người có xuất thân hiển hách cho dù ở trong liên minh giết hắn cũng sẽ không chịu pháp luật trừng trị hàn sâm không sợ chết nhưng nếu như hắn chết chỉ sợ la tố lan và hàn nghiên sẽ bị người ta bắt nạt không sống nổi nếu để cho tao biết tên nào dám bán đồ cho mày Tao cam đoan người kia và mày đều sẽ chết rất khó coi. Ánh mắt của thần thiên tử đảo một vòng tất cam đoan kia của sau coi. đảo cả mày mọi đều đây, đó người Ánh vòng người khó và sẽ ở lúc trước chính là la thiên dương thay thần thiên tử ra tay chỉnh hàn sâm la thiên dương là một trong những tâm phúc của thần thiên tử Hai người vốn đã tuy nhiên hiện tại hắn đã có viên tinh thạch màu đen nghịch thiên kia đó chính là kỳ ngộ lớn nhất thiên tử giết quách tiểu tử kia đi là được rồi cần gì giữ lại cho trướng mắt la thiên dương lạnh lùng nói thần thiên tử mỉm cười nói tính cách của tần huyên quá bướng bỉnh không thích người khác nhúng tay vào chuyện của cô ấy nếu cô ấy đã không muốn giết hàn sâm mà tôi lại ra tay giết hắn ngược lại sẽ khiến cho cô ấy mất hứng tới điểm là dừng được rồi tần huyên kia đúng là không biết điều thiên tử ca chịu theo đuổi cô ta là phúc khí mà cô ta tu mấy đời thế mà cả ngày bày ra t ắ c phong dởm nếu như không phải vì thiên tử ca tôi đã sớm dẫn người diệt cô ta rồi một tên tâm phúc khác của thần thiên tử tên tuyệt kiếm nói không nên xem thường tần huyên bất kể trong liên minh hay là thế giới tý hộ sở cô ấy đều là một người lợi hại nếu như có thể chinh phục được cô ấy con đường cả hai giới sẽ thuận lợi hơn rất nhiều hàn quang trong mắt thần thiên tử lập lòe không nói mấy chuyện này nữa mau mau chạy đến sườn núi lạc nhật đừng để cho bọn quyền ca đoạt trước con sinh vật cấp thần huyết kia chúng ta nhất định phải có được hàn s â m trở lại gian phòng của mình nhốt đồng nha thú vào trong lồng sau đó đem tinh thể màu đen đặt ở cạnh miệng nó con đồng nha thú kia lập tức mở miệng rộng ra tham lam nuốt viên tinh thể màu đen vào hàn s â m đợi một ngày đồng nha thú quả nhiên đã phát sinh biến hóa nguyên bản da lông trên thân màu xám đen giống như lợn rừng chỉ có cặp răng n a n h là màu vàng xanh nhạt lúc này trên thân mơ hồ có thêm vài phần ánh sáng thanh đồng lộng lẫy đôi răng n a n h màu thanh đồng cũng càng thêm sáng rõ nhưng mà đây cũng không phải là đồng nha thú biến dị đồng nha thú biến dị chân chính toàn thân đ ề u hóa thành màu thanh đồng giống như một pho tượng do thanh đồng đúc thành đó mới là đồng nha thú biến dị da lông của con đồng nha thú này mặc dù có chút ánh sáng thanh đồng lộng lẫy nhưng chỉ là một chút mà thôi còn kém rất ra đồng nha thú biến dị xem ra từ sinh vật nguyên thủy tiến hóa thành sinh vật biến dị không đơn giản giống như sinh vật bình thường tiến hóa thành sinh vật nguyên thủy thời gian một ngày hẳn không đủ hàn xâm âm thầm suy nghĩ Trở qua hơn hai ngày mò thanh đồng trên người đồng nha thú càng ngày càng dày đặc nhưng nhìn qua vẫn chưa thể tiến hóa thành sinh vật biến dị được hàn s â m đành phải để cho đồng nha thú chậm rãi tiến hóa chuẩn bị đi ra ngoài săn giết một ít sinh vật nguyên thủy để đổi tiền bản thân mình cũng có thể ăn một ít để tăng cường g e n nguyên thủy cho dù không sử dụng g e n nguyên thủy để tiến hóa nhưng tích lũy g e n nguyên thủy càng nhiều thân thể sẽ càng mạnh hơn g e n bình thường và g e n biến dị cũng có hiệu quả tương đồng nếu như có thể để cho g e n bình thường g e n nguyên thủy và g e n biến dị đều đạt tới trị số cực đại cho dù không tiến hóa thân thể cũng sẽ mạnh hơn người bình thường rất nhiều trong tay hàn s â m có tinh thể màu đen muốn để cho bốn loại gen đều đạt tới trị số cực đại cũng không phải chuyện khó gì trước khi chưa tập hợp đủ thần gen hàn s â m cũng muốn tận lực tăng ba loại gen kia đến trị số cực đại hàn s â m rời căn phòng trong cương giáp tý hộ sở đi trên đường cái cảm giác có chút kỳ quái hôm nay người trong cương giáp tý hộ sở hình như ít đi rất nhiều trên đường hầu như không thấy ai hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng hàng ngày xảy ra chuyện gì thế nhỉ lúc hàn sâm đi ngang qua quảng trường phát hiện người b à y quầy bán hàng ở trên quảng trường cũng ít đi rất nhiều những người còn lại đều đang thấp giọng bàn tán chuyện gì đó hàn sâm ở một bên nghe một lúc đại khái đã biết xảy ra chuyện gì vài ngày trước có người ở sườn núi lạc nhật nhìn thấy một con sinh vật cấp thần huyết mới kết quả không biết làm thế nào ba thế lực lớn trong cương giáp tý hộ sở cũng biết chuyện này đều mang người chạy tới thế nhưng kết quả lại vô cùng thảm hại s i n hôm nay tần huyên thần thiên tử cùng quyền ca ba bá chủ trong cương giáp tý hộ sở đã đạt thành hiệp nghị liên hợp đi săn giết con sinh vật thần huyết kia thuận tiện còn cho không ít người độc hành và đoàn thể nhỏ đi cùng có thể nói là một lần hành động có quy mô lớn nhất trong cương giáp tý hộ sở những năm gần đây bọn tần huyên thần thiên tử quyền ca lần này cũng là tình thế bắt buộc trong mắt hàn xâm lóe lên một tia sáng quay người rời khỏi thành đi đến chỗ không người triệu hoán thú hồn hắc giáp trùng hóa thành áo giáp bao trùm toàn thân sau đó một đường chạy đi chạy hơn hai giờ mới đến được một ngọn núi nhỏ ở phía tây sườn núi lạc nhật vất vả một hồi mới bò tới đỉnh núi hàn s â m quan sát chỗ vị trí sườn núi lạc nhật chỉ thấy nơi đó có hơn ngàn người đang khản giọng chém giết mà giữa đám người có một quái vật nửa người dưới là ngựa nửa người trên là người có cái đầu bò trong tay nắm một thanh cự phủ hai lưỡi cán dài nặng nề màu vàng tả sung hữu đột trong vòng vây vậy mà không ai có thể ngăn cản uy thế một rìu của nó lúc hàn sâm nhìn sang đúng lúc nhìn thấy hai tay của quái vật đang xoay tròn cự phủ hai lưỡi màu vàng bổ tới đầu thần thiên tử trong tay thần thiên tử tuy có trường kiếm màu đỏ máu nhưng lại không dám cứng đối cứng với một rìu của quái vật kia hai chân điểm một cái ở trên lưng tam giác khủng long người đã bay ngược ra sau mấy mét giống cự phủ hai lưỡi màu vàng của quái vật bổ lên trên người thú hồn tọa kỵ giống như t một giác khủng long, ngay lập tức kỵ thú hồn lập tọa kỵ bị m diều hai thiên bổ thành hai nửa. Thần thiên tử t nửa. ứ con giận tới biến lại sinh kia vật vậy. muốn hồn nhất thần như thú tọa huyết chết Một mức máu, mà chém hộc đắc c kỵ bị dị, y y tọa kỵ thú hồn biến dị đó chính là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu giá trị thậm chí vượt xa một chiếc phi thuyền liên minh sinh vật thần huyết này sao lại mạnh như vậy trong lòng hàn s â m kinh nghi bất định con sinh vật thần huyết kia tung hoành sung phong liều chết trong vòng vây cả ngàn người di chuyển như gió vung rìu không ai địch nổi ngay cả tần huyên thần thiên tử và quyền ca mạnh như vậy cũng không dám chính diện chống lại một rìu của nó vô số mũi tên hợp kim và mũi tên thú hồn bắn lên trên người nó nhưng mà ngay cả da đều không xuyên qua nổi chiến phủ vung lên khu vực trong vòng ba trượng không ai có thể tới gần đây là uy vũ bá khí b ự c nào đây mới là sinh vật thần huyết trong ấn tượng của hàn sâm còn con thần huyết hắc giáp trùng lúc trước quá yếu căn bản không giống như sinh vật thần huyết chỉ mạnh hơn hắc giáp trùng bình thường một chút mà thôi nguyên bản mọi người còn có thể miễn cưỡng vây khốn con sinh vật thần huyết kia nhưng sau khi tọa kỵ của thần thiên tử bị chén đội hình lập tức xuất hiện lỗ h ỏ n g sinh vật thần huyết kia vung thanh cự phủ hai lưỡi màu vàng gào thét điên cuồng tấn công cự phủ màu vàng tựa như một cái bánh xe tử thần màu vàng tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục máu tươi và tàn chi bay ra không dứt trong chớp mắt sinh vật thần huyết đã thoát khỏi vòng vây chạy như điên vào trong dãy núi lúc sắp chạy tới miệng núi Sinh v ậ thần t h u y ế thiên còn cố người ý quay người lại, dơ t ẳ n g h a vó l tử giận dữ vẫy tay một thần thiên tử lại vẫy lên một con ong sáu cánh giống như lửa xuất hiện hóa thành một mũi tên màu đỏ sẫm rơi vào trong tay còn lại của y thần huyết thú hồn độc bạo lục dực phong tần huyên và quyền ca nhìn thấy thú hồn độc bạo lục dực phong giống như lửa kia cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng lúc trước săn giết thần huyết độc bạo lục dực phong cũng là bọn họ liên thủ với thần thiên tử cuối cùng mới giết chết được người cuối cùng chém chết độc bạo lục dực phong chính là thần thiên tử không nghĩ tới vận may của thần thiên tử tốt như vậy vậy mà lấy được thú hồn của nó đây chính là thú hồn cấp thần huyết đó hiện tại thần huyết thú hồn ở trong toàn bộ cương giáp tý hộ sở tuyệt đối không vượt quá m ộ ư ơ i con hơn nữa hơn phân nửa đều là do những tiền bối trước khi tiến vào không gian thứ hai của thần chi tý hộ sở lưu lại thiên tử không thể đây chính là thú hồn dùng một lần duy nhất nếu như không thể giết chết là thiên dương lên tiếng muốn ngăn cản thần thiên tử tuy nhiên đã không kịp nữa rồi thần thiên tử dưới cơn thịnh nộ đã biến đ ộ c bạo lục rực phong thành mũi tên đặt lên trên dây cung kéo căng dây nhắm thẳng đến miệng sinh vật thần huyết kia bành sinh vật thần huyết kia cảm giác được nguy cơ mới vừa xoay đầu lại mũi tên độc bạo lục d ự c phong cuồng bạo đã cắm thẳng vào ngực nó hơn nữa còn lập tức nổ tung quanh ngực sinh vật thần huyết kia thành một cái động nhỏ máu tươi và nội tạng rớt ra thân thể to lớn té lăn trên đất sinh mệnh hấp hối tọa kỵ của thần thiên tử tao mà mày cũng dám giết mày chết chắc rồi thần thiên tử cầm cung ngạo nghễ quát lạnh giống như là quân lâm thiên hạ khiến cho mọi người ở đây chấn động không thôi thấy bộ dáng khiếp sợ của mọi người ngay cả tần huyên cũng có chút thất thần thần thiên tử âm thầm đắc í Thế đột thấy một từ trực tiếp tuyệt vật. thấy một rất nhanh. Đảo mắt đã xuất hiện ở trước mặt sinh vật thần huyết. Một tay nhặt thanh cựu phủ hai lưỡi màu vàng nằm trên mặt đất, trong Tệ t nhưng nhiên nhìn xanh sinh nhanh, hiện sinh phủ hai chạy đến bóng đoạn con liền bóng người vàng ống vàng nằm lên người núi. lưỡi y bay quay đâu đó đảo đã cái quái vai rồi có cơ của cựu vác ca! màu màu màu vào Sau ra, lao ở ô tiểu kiếu liếc mắt liền nhận ra bộ giáp độc nhất vô nhị của hàn sâm nghẹn ngào kêu thành tiếng hàn sâm đang trốn ở ngọn núi nhỏ bên cạnh thấy sinh vật thần huyết vậy mà chạy thẳng đến chỗ mình trong lúc do dự có nên rút đi hay không thì đột nhiên nhìn thấy thần thiên tử bắn trọng thương sinh vật thần huyết kia khiến cho nó tiến vào trạng thái hấp hối chỉ còn một hơi thở cầu phú quý trong nguy hiểm hàn s â m lập tức lao xuống gọi ra nguyệt nha thương nhắm thẳng vào vết thương trên ngực sinh vật thần huyết phóng mạnh một cái hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ của nó săn giết sinh vật thần huyết huyết tinh đồ lục giả đạt được thú hồn huyết tinh đồ lục giả ăn thịt huyết tinh đồ lục giả có thể đạt được từ đến một mươi điểm thần ghen thanh âm vang lên trong đầu khiến cho hàn s â m mừng như điên thú hồn cấp thần huyết một phát này của hắn vậy mà lại ném ra được một cái thú hồn cấp thần huyết chuyện này khiến cho hắn không thể nào tin được bởi vì tỷ lệ thật sự là thấp tới đáng thương nhưng mà bây giờ hàn s â m không có thời gian để ăn mừng thi thể của huyết tinh đồ lục giả quá lớn hắn không thể nào mang đi được tuy nhiên cây cự phủ màu vàng kia thì khác sinh vật ở t í hộ sở có thể thông qua thủ đoạn đặc thù dựng dục ra một loại bảo vật nào đó không thuộc về bản thân của nó loại bảo vật này được nhân loại gọi là bảo cụ mặc dù bảo cụ không giống như thú hồn có thể thiên biến vạn hóa chỉ có thể cầm trên tay giống như vật phẩm bình thường nhưng mà có một vài bảo cụ do sinh vật cao cấp dựng dục ra thậm chí không hề kém hơn thú hồn chút nào khi nãy sinh vật thần huyết kia cầm cự phủ màu vàng tung hoành vô địch thú hồn loại bình khí và tọa kỵ ở trước mặt nó chỉ như mấy món đồ chơi từ đó có thể thấy được đây là một món bảo cụ thần huyết vô cùng tốt mục tiêu lúc đầu của hàn sâm chính là cự phủ màu vàng này tuy nhiên lấy được thú hồn của huyết tinh đồ lục giả đúng là niềm vui ngoài ý muốn mắt thấy hàn sâm vác cự phủ màu vàng chạy một mạch vào trong núi tất cả mọi người đều ngây ngốc một hồi chuyện này thực sự chẳng ai ngờ tới được con mợ nó sau khi thần thiên tử kịp phản ứng lại liền nổi giận giống to gọi ra một con hắc giác mã điên cuồng đuổi theo hàn sâm đám tùy tùng của thần thiên tử đều lấy lại tinh thần bọn họ nhao nhao thúc giục tọa kỵ đuổi theo hàn sâm đồng thời tiếng giống tức giận và tiếng chửi bậy vang lên ngập trời hàn sâm cũng không ngờ rằng cây cự phủ màu vàng kia lại nặng đến như vậy hiện tại hắn đã có tám điểm thần ghen thể lực hơn xa lúc trước thế nhưng khi vác cự phủ màu vàng này đừng nói là chạy cho dù là đi bộ hắn cũng phải dùng hết sức vừa rồi thấy huyết tinh đồ lục giả múa cự phủ này nhẹ nhàng như thế không ngờ nó lại nặng như vậy cứ thế này mình làm sao có thể chạy thoát được hàn sâm nhìn lại thấy bọn thần thiên tử đã đuổi đến khoảng cách chỉ còn chưa tới năm trăm mét vác thì vác không nổi nhưng mà muốn hắn vứt thanh bảo cụ thần huyết này đi hàn s â m quả thật không nỡ đột nhiên hắn nghĩ đến khi nãy mình vừa mới lấy được thú hồn của huyết tinh đồ lục giả liền vội vàng nhìn thử trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng thú hồn của cấp thần huyết huyết tinh đồ lục giả dùng hợp biến hình hàn s â m hoàn toàn không nghĩ ngợi trực tiếp gọi ra thú hồn huyết tinh đồ lục giả chỉ thấy một quang ảnh hùng t r ắ n g lao nhanh ra đúng là bộ dáng của huyết tinh đồ lục giả chỉ là thiếu mất một cây cự phủ màu vàng thú hồn huyết tinh đồ lục giả lao thẳng vào người hàn s â m lập tức hòa là một thể với hắn thân thể của hàn s â m liền xảy ra biến hóa quỷ dị trong nháy mắt đã biến thành bộ dáng của huyết tinh đồ lục giả hơn nữa áo giáp hắc giáp trùng trên người hắn cũng biến hóa theo hoàn toàn bao phủ bộ dáng biến thân mới của hắn dù sao cũng là áo giáp thú hồn không cứng nhắc giống như là áo giáp nhân tạo nó sẽ căn cứ theo hình dạng của thân thể mà biến hóa sau khi dung hợp biến thân hàn s â m chỉ cảm thấy thân thể mình tràn ngập lực lượng nguyên bản cự phủ màu vàng không vắc nổi lúc này lại nhẹ như lông hồng bốn vó khẽ động người đã chạy như bay tốc độ nhanh đến thần kỳ hàn s â m xài bốn v ó toàn lực chạy vào trong sơn mạch chốc lát đã kéo dài khoảng cách với bọn thần thiên tử một đường mà đi rất nhanh đã biến mất không còn tăm hơi tất cả mọi người đều ngây dại chuyện này xảy ra quá nhanh chờ lúc bọn họ lấy lại tinh thần thì sắc mặt rất nhiều người đều cổ quái nhìn bọn thần thiên tử vẫn đang liều mạng đuổi theo tên khốn kia đột nhiên xuất hiện không chỉ cướp đi cự phủ màu vàng mà còn cướp luôn quái không những thế sau khi cướp quái còn lấy được cả thú hồn mà tất cả những thứ này nguyên bản đều thuộc về thần thiên tử đậu phộng tên kia là ai thế lại dám nhổ răng ở trong miệng hổ không ngờ thật sự thành công không nói đến thanh bảo cụ thần huyết chỉ là thú hồn cũng có thể giúp hắn phát tài rồi thứ đó sẽ bán được bao nhiêu tiền đây tiền tiền có thể mua được thần huyết thú hồn ư ha ha lần này thần thiên tử nhất định sẽ tức hộc máu thôi tôi h huyết thú hồn, chính thần huyết thú hồn thuộc khác hình như thần huyết thú hồn thứ ha ha ầ lần, n vốn dâng miệng cũng người tên, dụng dùng đúng người tiền, ngay này cũng dùng quả đây y, vậy y lấy kết tới mất một tôi rồi đó, câm cướp có cả là là là là mà mà về vừa mũi bị ra sử thấy thần thiên tử không chỉ là muốn học máu hiện tại sợ rằng y đã tức đến phát điên rồi đúng là không ngờ được lại có thần huyết thú hồn còn mợ nó tên kia cũng quá may mắn rồi nếu để cho hắn đi giết đừng nói là không giết được cho dù có thể giết giết vài chục con sinh vật thần huyết cũng chưa chắc có thể ra một cái thú hồn kết quả bây giờ hắn mới phóng một cái còn mợ nó cái gì cũng có tên kia rốt cuộc là ai vậy ở cương giáp tý hộ sở này có nhân vật như vậy sao vừa rồi hình như tôi nghe có người hô lên tệ ca không biết có phải là đang gọi hắn hay không tệ ca ha ha tên hay đủ trâu bò đấy không đến một giờ sau thần thiên tử liền mang theo vẻ mặt âm trầm dẫn người trở về kỳ thật tất cả mọi người đều đã đoán được rừng rậm quanh có khúc chiết người ta chạy một mạch vào đó đám người thần thiên tử sao có thể tìm ra được sau khi thần thiên tử dẫn người trở về trước tiên tóm lấy tô tiểu kiều ra bởi vì một tiếng tệ ca của y đã chọc ra họa tô tiểu kiều không có cách nào đành phải nói rõ chuyện mình gặp hàn sâm gia nhưng mà nói cũng như không y ngoại trừ biết người kia tên kim tệ gia thì cái gì cũng không biết mặc dù thần thiên tử không hoàn toàn tin tưởng nhưng mà dù sao tô tiểu kiều cũng là người của tần huyên y cũng không muốn nghiêm hình bức cung tô tiểu kiều Chỉ có cương còn cương thể ôm hận hộ hơn phong hộ trở tí tỏa tí ôm dẫn người nữa giáp giáp sở, sở về lúc ạ lại i phải kim Người biết cái tên kim tệ này, nhưng cái rãi, thề tìm tệ, thành thường tên tệ tên tệ truyền trong cho chém hắn mảnh. bình không nhưng đem được muôn ca ra rộng lan này, l này h thời thần thiên tử, sinh vật thần huyết, ấ t tệ tử, vật ca, v thần h u ế t t hàn ú hồn h trở t h chủ đề sâm ố t nhất trong cương giáp tí dẻo cương này hàn hộ giáp Lúc sở. s đang đào một cái hố lớn ở chân một ngọn núi nào đó hắn tính t r ô n cự phủ màu vàng ở chỗ này trước Mặc dù hắn lợi dụng hắn h lợi u y ế tuy tinh đồ lục giả biến thân tránh được thần thiên tử giả biến đồ được đ lục ổ i giết, t u nhiên thú ờ i gian biến thân cũng thân hạn chế. t h có hồn dạng dung hợp biến thân cũng ó nói có có thể nói là một trong thú nhất thể thân thể khủng bố của dị sinh vật. Tuy nhiên, thú hồn dung hợp biến thân những chủng hồn mạnh nhân khủng sinh nhiên hồn hợp dung biến loại giúp loại là được của c bố dị là một trong những thú hồn có nhiều hạn chế nhất bởi vì trực tiếp d u n g hợp với thân thể con người khiến cho thân thể con người sinh ra biến hóa cực lớn nếu như g e n của người đó không đủ mạnh vậy sẽ không chịu nổi những ảnh hưởng do biến thân gây ra dị sinh vật càng mạnh ghen và thân thể của người biến thân phải mạnh tương đương như thế mới có thể tiếp nhận tác dụng phụ của việc biến thân Lấy lại, cấp nguyên thủy, bản thân có một điểm gen nguyên thủy, nguyên thủy ví vòng với vòng dụ, dụng dị, dị nếu như hồn biến thân bản thân gen hoàn mỹ biến thân trong vòng một phút, sẽ không tạo thành tổn thương thân gen trống trong 10 phút. Nếu như có gen biến dị, đại khái một điểm gen biến dị có thể hoàn mỹ biến thân trong vòng 10 phút. Đồng thời cũng ngược lại, nếu như bản thân thú thể phút, thể, thì thể phút. khái thể phút. thời được sử sẽ một một tạo trèo một điểm đối điểm đại điểm có có có có có có có mỹ mỹ vậy chỉ có thể trèo chống biến dị thú hồn trong vòng một phút huyết tinh đồ lục giả là thần huyết thú hồn hàn s â m có được tám điểm thần ghen cũng chỉ có thể kiên trì tám phút đem tính cả ghen bình thường ghen nguyên thủy và ghen biến dị bây giờ của hắn cũng không chịu được quá m ộ ư ơ i phút đ ả o mệnh thì còn được nếu như thật sự chém giết trùng đám người bọn thần thiên tử nhiều lắm cũng chỉ có thể liều mạng lôi theo vài cái đệm lưng mà thôi thú hồn thần huyết không ai có thể nhìn thấy nhưng cự phủ màu vàng kia lại không thể thu nhập vào trong hư không giống thú hồn mặc dù người mà hắn đắc tội là thần thiên tử nhưng dù sao cũng là ba nhà bọn quyền ca liên hợp hành động cự phủ màu vàng là lợi ích chung của bọn họ lần này hàn sâm xem như đã đắc tội với cả ba thế lực lớn trong cương giáp tý hộ sở rồi đương nhiên không thể n g a ê n h ngang mang cự phủ màu vàng về chỉ có thể tạm thời trôn ở đây nếu như có thể bán cự phủ màu vàng này đi hai trăm vạn sẽ không còn là vấn đề nữa hàn sâm trôn cự phủ màu vàng xong trong lòng vẫn còn hưng phấn không thôi Mặc cụ cũng dù bảo cụ thần huyết không đáng giá bằng thần huyết thần huyết thú không hồn, nhưng đáng nó cũng là vật có giá là về phần thần huyết thú hồn hàn sâm căn bản không hề nghĩ đến chuyện bán đi đây là căn cơ giúp hắn đặt chân ở trong thế giới thần chi tý hộ sở nếu bán đi thì chẳng khác nào làm việc mổ gà lấy trứng căn bản không cần cân nhắc về tới cương giáp tý hộ sở xa xa liền thấy la thiên dương dẫn người canh giữ ở cửa thành người ra vào cương giáp tý hộ sở đều bị kiểm tra một hồi hàn sâm đã giấu cự phủ màu vang đi cho nên không có chút sợ hãi nào hắn đi thẳng đến cửa thành lúc hàn sâm đi tới cửa cũng bị ngăn lại một thanh niên đang muốn kiểm tra thân thể của hắn la thiên dương ở bên cạnh lại lạnh lùng nói không cần tốn thời gian với tên phế vật kia tên rác rưởi này có thể là kim tệ hay sao mau cút đi đừng ở chỗ này làm vướng chân thanh niên kia hung tợn đẩy hàn sâm một cái quay sang kiểm tra người khác hàn sâm l ư c la thiên dương k h ó é miệng nhách lên nụ cười lạnh lùng sau đó đi vào trong cương giáp tý hộ sở mấy người đi đường đều đang bàn tán chuyện ở sườn núi lạc nhật hàn sâm nghe bọn họ gọi tệ ca tệ ca trong lòng không khỏi thấp giọng mắng một câu tô tiểu kiều đáng chết tên gì không gọi lại gọi tệ ca bây giờ còn biến thành tệ ca quá kém nhưng nghe nói thần thiên tử vô cùng tức giận cơ hồ đập nát hết đồ đạc trong phòng tâm tình hàn sâm liền vô cùng dễ chịu thần thanh khí sảng trở về phòng mình ở trong một căn phòng vẻ mặt của tô tiểu kiều khổ sở đứng ở trước mặt tần huyên đều sắp muốn khóc lên h u y ê n tỷ chị tin tôi đi tôi đã nói tất cả điều tôi biết rồi tôi thật sự không biết kim tệ chỉ là từng gặp mặt hắn ở trong lạc phong cốc mua một ít tật phong đường lang từ tay hắn đám tật phong đường lang kia tôi còn đưa cho các huynh để ăn thử nữa nếu huyên tỷ không tin có thể hỏi bọn tiểu lưu là đám bọn họ giúp tôi mang tật phong đường lang từ trong lạc phong cốc trở về bây giờ tôi không phải muốn tìm cậu tính sổ tôi muốn cậu đi liên hệ với tên kim tệ kia nói cho hắn biết tôi đồng ý ra giá cao mua thần huyết thú hồn và bảo cụ thần huyết trên tay hắn cậu cứ nói hắn ra giá tần huyên bình tĩnh nói thế nhưng tôi thật sự không biết hắn ở đâu tô tiểu kiều buồn bực nói vậy thì đi tìm đi tìm được hắn mới thôi tuy nhiên chuyện này đừng nói ra ngoài cậu cứ lặng lẽ đi tìm là được rồi nếu như thành công tôi đương nhiên sẽ trọng thưởng tần huyên nói xong cũng không cho tô tiểu kiều cơ hội giải thích phắt tay ra hiệu cho tô tiểu kiều có thể đi ra sau khi tô tiểu kiều một mặt đưa đám rời đi tần huyên co mày lầm bầm lầu bầu tên kim tệ này rốt cục là ai người của quyền ca hay là thần thiên tử tự biên tự diễn một vở kịch nếu như hắn thật sự không thuộc về bất kỳ một thế lực nào vậy có thể kéo hắn về bên mình hay không nếu như không được vậy có thể mua thần huyết thú hồn và bảo cụ thần huyết cũng không tệ cơ hồ cùng một lúc quyền ca cũng dặn dò tâm phúc của mình lặng lẽ đi tìm kim tệ hy vọng có mua lại thần huyết thú hồn và bảo cụ thần huyết tuy nói là ba nhà liên hợp nhưng trên thực tế chịu tổn thất chỉ có thần thiên tử nếu như không phải có mũi tên độc bạo lục dực phong của thần thiên tử sinh vật thần huyết kia sớm đã chạy mất quyền ca và tần huyên cũng không lấy được thứ gì bây giờ bọn họ lại có thể dựa theo ước định được phân chia thịt của sinh vật thần huyết đây đã là chuyện tốt ngoài dự liệu mà thần thiên tử bị tổn thất một tọa kỵ thú hồn biến dị còn lãng phí một mũi tên độc bạo lục dực phong cấp thần huyết kết quả lại bị người khác nhặt thần huyết thú hồn vốn nên thuộc về y bảo cụ thần huyết cũng bị người ta thuận tay lấy đi đổi lại thành bất kỳ người nào cũng sẽ tức giận không thôi toàn bộ người trong cương giáp t í hộ sở đều đang tìm kim tệ thế nhưng không một ai có thể ngờ được kim tệ chính là tên cùng mông dù sao chuyện này quá khó để liên hệ với nhau thần thiên tử còn treo giải thưởng lấy mạng của hắn thậm chí chỉ cần cung cấp manh mối chính xác là có thể lấy được tiền thưởng tiền thưởng cao đến mức khiến hàn sâm nhìn thấy cũng phải đỏ mắt hận không thể tự bán mình đi đến tới chỗ thần thiên tử lĩnh thưởng kim tệ ăn thịt lục lân thú cấp nguyên thủy ghen nguyên thủy cộng một hàn sâm ngồi sổm ở trong bụi cỏ nhìn một cái hồ sâu ở cách đó không xa trong mồm đang nhai thịt khô của lục lân thú bây giờ hắn đã có được chín mươi một điểm g e n bình thường và hai mươi sáu điểm g e n nguyên thủy g e n biến dị không có một điểm nào thần g e n vẫn là tám điểm đồng nha thú vẫn đang thong thả tiến hóa hàn s â m chỉ có thể ra ngoài săn giết sinh vật cấp nguyên thủy hy vọng có thể đạt được một ít g e n nguyên thủy áo giáp thần huyết hắc giáp trùng quá bắt mắt hắn chỉ có thể vào sâu trong sơn mạch để tránh bị người khác phát hiện báo cho thần thiên tử Cũng may nhân may lúc o trong loại vào trong ạ i giới chi nhiều thiêng nhiều tới. tiện chui ở sở thế thần tí rất thăm tùy Rừng không nước nhân Hàn n hộ khu chưa độc, có vực Sâm lắm. dò i trời. sâu, muốn quả tìm hắn quả thật khó như lên thật khó l ú hàn s â m đang nhìn c h ầ m c h ầ m vào một cái hồ sâu đột nhiên phía xa có tiếng người t r u y ề n đến khiến cho hắn biến sắc rất nhanh hàn s â m nhìn thấy một tên thanh niên quần áo rách nát trên người có rất nhiều vết thương cũ mới bộ dáng mệt mỏi đi đến bên này anh bạn bên trong ao kia có thiết s ỉ ngạc hàn sâm từ trong bụi cỏ đi ra nói với người tuổi trẻ kia hắn nhắc nhở người trẻ tuổi ngoại trừ sợ người trẻ tuổi đi qua kinh động đám thiết xỉ ngạc khiến cho phục kích thất bại cũng là có lòng tốt người trẻ tuổi kia thoạt nhìn vô cùng mỏi mệt trên người có nhiều vết thương như vậy trạng thái rất không tốt nếu như muốn tới bờ hồ uống nước không biết trong hồ có thiết xỉ ngạc rất có thể sẽ bị thiết xỉ ngạc ở dưới nước lao ra tập kích mất đi tính mạng người trẻ tuổi nhìn thấy hàn sâm vốn đang ngẩn người sau đó khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như điên nhìn chằm chằm vào hàn s â m lạnh giọng hỏi chuyện được đọc bởi kênh h a l a j i audio đây là nơi nào vinh diệu t ý hộ sở ở hướng nào vinh diệu t ý hộ sở hàn s â m ngây ra một lúc ánh mắt khác thường nhìn người trẻ tuổi kia nói chỗ này là cương giáp t ý hộ sở ở phía bắc dãy núi khắc lý tư tôi không biết vinh diệu t ý hộ sở theo lời anh nói ở nơi nào cương giáp t ý hộ sở vậy mà đã đi xa như vậy đã đến phạm vi của t ý hộ sở khác rồi sao người trẻ tuổi kia tự nói hai câu ngẩng đầu lên nhìn hàn sâm cơ hồ dùng giọng điệu ra lệnh nói dẫn tôi tới t í hộ sở của mấy người hàn sâm khẽ nhíu mày giọng của người trẻ tuổi kia đâu có nửa điểm ý tứ nhờ giúp đỡ vì vậy hắn lạnh nhạt nói anh từ nơi này đi về phía nam chỉ cần đi không quá chậm trước khi trời tối là có thể đến t í hộ sở tôi còn phải săn bắn sẽ không giúp anh đâu hàn sâm đang chuẩn bị xoay người trở lại bụi cỏ nào ngờ thân hình của người tuổi trẻ kia đột nhiên khẽ động một quyền đánh tới phía sau hàn sâm khiến hàn sâm lào đào té xuống đất đầu đập vào tảng đá lập tức chảy ra không ít máu mày làm gì thế hàn sâm bụng lấy vết thương trên đầu đứng dậy quay người trợn mắt nhìn người tuổi trẻ kia chỉ cần mày phục tùng tao đừng nói nhảm nhiều như vậy mang tao về t í hộ sở người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn hàn sâm nói đi ngay hàn sâm gọi ra nguyệt nha thương giống như độc xà phun nọc đâm tới thanh niên kia tam đoạn thương pháp trụ cột của chương trình giáo dục phổ thông rác rưởi cho dù thú hồn của tao lúc xuyên qua bị hủy cũng không phải loại phế vật như mày có thể địch nổi người trẻ tuổi khinh miệt liếc qua hàn sâm duỗi một tay ra lấy trưởng làm đao trực tiếp chém về phía nguyệt nha thương ra cánh tay của người tuổi trẻ kia vậy mà trắng như mỡ dê tản ra ánh sáng kỳ dị giống như ngọc thạch thoạt nhìn không phải thủ trưởng của nhân loại giống như là một tác phẩm nghệ thuật do tinh xảo do ngọc điêu khắc thành răng rắc nguyệt nha thương do thú hồn đồng nha thú biến thành bị người trẻ tuổi kia dùng một trưởng cắt đứt nhẹ nhàng giống như đao thép cắt qua cây gỗ sau i kinh hãi, trong tay chỉ còn lại giới chi loại đại lại ê u thuật, khuôn thuật hạch nhân hàn chỉ thương. Khoa học kỹ thuật ở thế giới thần chi tí hộ sở không hề nhưng học không đoạn cơ còn có tác dụng, nhưng mà các cổ tác trong nửa dụng, mang đến tác dụng không ngờ đến. sâm mặt tay tí kỹ mà sở s lộ ra vẻ võ ở khi nhân loại nhận được các loại gen những loại cổ võ nguyên bản giống như thần thoại kia vậy mà thật sự phát huy tác dụng ở trên người nhân loại chỉ có điều tác dụng của nó cũng không phải là cái gọi là khí trong khí công mà là lực lượng của gen có gen càng mạnh hiệu quả tu luyện cổ võ sẽ càng mạnh hơn Trải qua một thời gian nghiên qua chỉ có điều phương pháp tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật liên quan mật thiết với cổ võ có rất nhiều chỗ thần bí khó hiểu nhiều phương diện mà khoa học cũng không có cách nào giải thích được phương pháp tu luyện phần lớn bị đám người thượng lưu trong xã hội lũng đoạn siêu hạch cơ nhân thuật càng cao cấp hơn thì càng khó học được loại người tốt nghiệp chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc như hàn sâm căn bản không có cơ hội tiếp xúc với siêu hạch cơ nhân thuật chỉ khi tiến vào học viện cao cấp mới có thể học được siêu hạch cơ nhân thuật đại chúng hơn nữa đẳng cấp cũng khá thấp nếu như nói nhân loại săn giết sinh vật để cải thiện g e n là quá trình cải tạo bùn đất thành sắt thép như vậy siêu hạch cơ nhân thuật chính là thứ quyết định đ ố n g sắt thép kia chỉ là sắt thép thông thường hay là thép dùng chế tạo thành cương đao thậm chí là súng đạn đạt được g e n khiến cho thân thể tiến hóa chỉ là đã lấy được lực lượng mà siêu hạch cơ nhân thuật chính là chìa khóa để con người có thể sử dụng tất cả lực lượng tiềm ẩn của bản thân không ngờ loại rác rưởi như mày cũng có chút kiến thức người trẻ tuổi kia lạnh lùng nước qua hàn s â m cho mày thêm một cơ hội cuối cùng dẫn đường hoặc chết nói xong người trẻ tuổi kia đã giơ bàn tay tựa như tinh ngọc kia lên giống như là đao phủ chuẩn bị hành hình chỉ cần vẻ mặt của hàn s â m có gì đó không đúng y sẽ chém đầu của hắn xuống dẫn cái ứt trong lòng hàn s â m điên cuồng tức giận trực tiếp triệu hồi ra thú hồn hắc giáp trùng hóa thành áo giáp bảo vệ toàn thân đá ngang một cái hung hăng lao về phía người trẻ tuổi muốn tìm chết tao sẽ thành toàn cho mày ánh mắt của người trẻ tuổi lạnh lẽo bàn tay hiện ra màu ngọc thạch sáng bóng hung hăng chém tới đùi hàn sâm cong chân của hàn sâm bị người trẻ tuổi chém một nhát lập tức bị rung động đẩy sang một bên trên mặt giáp giống như vàng ròng lại bị chém ra một vết màu trắng người trẻ tuổi cũng bị lực lượng trên đùi hàn sâm phản chấn khiến cho thân thể lùi lại mấy bước khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ánh mắt lóe lên sự tham lam nhìn chòng chọc áo giáp trên người hàn s â m lại có thể ngăn cản băng cơ ngọc cốt thuật của tao chẳng lẽ là áo giáp thần huyết thú hồn không ngờ tên phế vật như mày còn có thứ tốt như thế đúng là trời giúp tuyết long nhạn tao giao ra áo giáp thần huyết thú hồn tao tha cho mày một mạng trong lòng hàn s â m tức điên quay người lại đá một cước tới vẻ mặt của tuyết long nhạn lạnh lẽo đổi t r ư ờ n g thành c h ả o một phát bắt lấy chân hàn xâm uốn éo một cái lập tức vật hàn s â m té lăn trên mắt đất sau đó đầu gối hạ xuống hung hăng đánh lên trên sống lưng của hàn s â m hàn s â m lập tức hét thảm cảm giác như cột sống của mình sắp bị đứt lìa rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi cho dù có được thần huyết thú hồn cũng vẫn chỉ là rác rưởi quả đấm của t u y ế t long nhạn như băng ngọc từng quyền từng quyền đánh vào sau ót hàn s â m cứ thế đánh đầu của hàn s â m lõm vào bên trong nham thạch ác độc kêu lên giao thần huyết thú hồn ra loại rác rưởi như mày không xứng có được thần huyết thú hồn đệt máu trong người hàn s â m như bị thiêu đốt đột nhiên mạnh mẽ n h ắ c thân thể lên phần gáy của mũ bảo hiểm va vào mặt tuyết long nhạn lập tức đụng gãy mũi tuyết long nhạn xương mũi lệch sang một bên máu tươi chảy ròng ròng hàn s â m khôi phục lại tự do lập tức gọi ra huyết tinh đồ lục giả trong nháy mắt d u n g hợp với thân thể biến thành quái thể hùng tráng điên cuồng xông tới tuyết long nhạn tuyết long nhạn dơ trưởng hóa đao chém tới người hàn xâm hàn xâm lại không quan tâm Mặc kệ cho kệ thủ trưởng như trưởng ban ă n như ngọc g k i của tuyết l o g người mình. Hai tay gắt gao nhạn lên mình, thân chém hai khóa chặt thân thể của tay y, đầu bò đập thẳng đầu thuyết ẳ n g vào đ ầ t u long nhạn Ai là r á còn rưỡi, rác rưỡi, ai là rác rưỡi. Ai là rác rưỡi. Hàn giống như ai ai giống điên, liên tục đập đầu mình vào đầu long nhạn. Ban là là long long Hàn vào phát tục c mình nhạn. nhạn sâm đập tuyết tuyết đầu đầu đầu dãy dụa dùng chân đạp hàn sâm nhưng hàn sâm hoàn toàn không để ý hắn liều mạng dùng đầu bò đập lên mặt t u y ế t long nhạn không bao lâu sau thân thể t u y ế t long nhạn đã mềm nhũn chờ lúc lửa giận trong lòng hàn sâm biến mất thì mới phát hiện tuyết long nhạn đã chết từ lâu đầu lâu bị hắn đập đến nát bé máu thịt mơ hồ thân thể huyết tinh đồ lục giả cộng thêm áo giáp thú hồn cấp thần huyết khiến cho ngay cả người tu luyện qua siêu hạch cơ nhân thuật cũng không thể chịu được lực va chạm mạnh như thế hàn s â m buông lỏng tay tuyết long nhạn giống như một bãi bùn nhão té xuống mặt đất hoàn toàn không còn sinh cơ giải trừ biến thân huyết tinh đồ lục giả và áo giáp hắc giáp trùng hàn s â m chỉ cảm thấy đầu mình vô cùng đau trên người có vài chỗ bị thương rất nặng dường như xương cốt bên trong cũng bị nứt r a trong lòng hàn sâm nghĩ lại mà sợ hắn mặc áo giáp thần huyết biến thân thành huyết tinh đồ lục giả còn bị thương nặng như vậy siêu hạch cơ nhân thuật của thuyết long nhạn đúng là quá đáng sợ nếu như y cũng có thú hồn lúc này hàn sâm sẽ không thể đứng ở đây được nữa hàn sâm nhìn thi thể của thuyết long nhạn do dự một chút liền dùng tay tìm tòi trên người y sau một lúc hắn tìm được một cái ví tiền nhưng trong ví không có tiền chỉ có một tấm tinh tạp hơn nữa cấp bậc tinh tạp rất cao hạn mức chi tiêu cực lớn ngoài ra cũng chỉ còn một tấm ký ức tinh phiến hàn s â m suy nghĩ một lát liền tiêu hủy ví tiền và tinh tạp thậm chí thi thể của t u y ế t long nhạn cũng bị hắn ném vào hồ chỉ giữ lại tấm ký ức tinh phiến kia mắt thấy vài con thiết xỉ ngạc nổi lên trên mặt nước cắn xé thi thể của t u y ế t long nhạn rất nhanh xương cốt đều nằm trong bụng chúng nó lúc này hàn s â m mới quay người rời đi không tiếp tục săn bắn nữa trên người hàn s â m lúc này có quá nhiều vết thương hắn một đường chịu đựng đau đớn chạy về cương giáp tý hộ sở người của thần thiên tử vẫn còn đang chặn cửa truy tìm tung tích của kim tệ giải thưởng cũng càng ngày càng cao nhưng đáng tiếc trong cương giáp t í hộ sở không có ai từng liên hệ với hàn sâm tiền thường nhiều hơn nữa cũng vô dụng trên đường vẫn thỉnh thoảng có người bàn tán chuyện về tệ ca hàn sâm trở lại gian phòng của mình nhìn nhìn con đồng nha thú kia đại bộ phận thân thể đều đã hóa thành màu vàng xanh nhạt màu sắc vẫn còn nhạt hơn đồng nha thú biến dị chân chính một chút có lẽ còn cần thêm một ít thời gian nữa mới có thể hoàn thành tiến hóa truyền tống rời khỏi thế giới tý hộ sở hàn s â m tới bệnh viện một chuyến sau khi kiểm tra phát hiện nhiều chỗ trên người bị gãy xương bác sĩ tốn rất nhiều thời gian mới xử lý hết vết thương trên người hắn cũng m a y trước đây không lâu hàn s â m từ chỗ tô tiểu kiều kiếm được m ộ ư ơ i vạn đồng nếu không bây giờ ngay cả tiền chữa bệnh cũng không có về đến nhà hàn s â m đóng cửa lại nhét ký ức tinh phiến vào trong máy trí tuệ nhân tạo muốn thử xem có thể biết được thân phận của thuyết long nhạn hay không người có năng lực xuyên qua rừng thiêng nước độc đến cương giáp tý hộ sở lại tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật chắc chắn không phải hạng người bình thường nếu không phải thú hồn trên người y lúc vượt núi băng đầm đã bị hủy hơn nữa còn bị trọng thương cho dù hàn s â m có được hai cái thần huyết thú hồn cũng chưa chắc có thể giết được y máy tính phân tích nội dung bên trong một hồi rồi phát lên màn hình hàn s â m vừa nhìn liền chừng to mắt mừng rỡ không thôi siêu hạch cơ nhân thuật trong này ghi chép siêu hạch cơ nhân thuật hàn s â m cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời cười dài tong tinh phiến bắn ra hình ảnh lập thể giả lập một cô gái không mảnh vải che thân làm ra các loại động tác kỳ quái vừa đọc thuộc lòng pháp quyết chúc chắc khó hiểu mỗi khi làm xong một động tác cô gái sẽ giải thích thêm một chút mặc dù cô gái kia xinh đẹp tới cực điểm nhưng mà lúc này lực chú ý của hàn s â m lại bị siêu hạch cơ nhân thuật hấp dẫn hoàn toàn không sinh ra tâm tư gì khác b ă n g cơ ngọc cốt thuật đây không phải là siêu hạch cơ nhân thuật mà tên tuyết long nhạn kia sử dụng sao hàn s â m đã được chứng kiến sự mạnh mẽ lúc tuyết long nhạn khi sử dụng môn siêu hạch cơ nhân thuật này trong lòng càng thêm vui mừng nhốt mình ở trong phòng hai ngày hai đêm cuối cùng hàn sâm đã ghi nhớ hết toàn bộ nội dung bên trong tinh phiến sau đó không chút nghĩ ngợi tiêu hủy tấm tinh phiến kia giữ loại vật này ở trên người tương lai rất có thể sẽ thành một mối họa sau khi xem băng cơ ngọc cốt thuật xong hàn sâm càng chắc chắn thân phận của thuyết long nhạn tuyệt đối không đơn giản hàn sâm bắt đầu thử tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật cũng thuận tiện dưỡng thương vốn hắn đã nghĩ qua sau khi có tiền sẽ mua một môn siêu hạch cơ nhân thuật nhưng mà thứ có thể mua được trên cơ bản đều là hàng vỉa hè mà môn băng ngọc cơ c ố tu t h ậ t luyện hai ì n n ba ngày hàn s â m cảm thấy thân thể mình hình như trở nên lạnh hơn đo nhiệt độ cơ thể một chút vậy mà nhiệt độ cơ thể mình thấp hơn người bình thường hai độ tuy nhiên hàn xâm cũng không hề cảm thấy không thoải mái ngược lại còn cảm thấy toàn thân sảng khoái trong i n thần cũng tốt lên h tốt máy liên lạc bắn ra hình ảnh một thanh niên đẹp trai tóc dài có nụ cười như ánh mặt trời tuổi tác tương đương với hàn sâm gặp nhau ở đâu đây hàn sâm thấy thanh niên tóc dài đẹp trai kia Tâm t ì n hàn tốt lên không ít, lên l không đây b ạ thân Trương đan, phong của hắn. từ Trương luật Trương. Phong hắn, nhỏ cha Phong chính Đan, cùng lan lộn lớn lên, cha của trương Đan phong chính là luật sư đã của của Cậu là xâm u cậu thuyết đều ố n nói, tôi sắp đến nhà cậu rồi. hàn hạo và tịch đều đến. Trương Đan Phong nói,、được. Hàn g trước tôi tịch rồi rồi, được. sắp s hạo và gật đầu ra cửa quả nhiên thấy một chiếc máy bay tư nhân loại nhỏ vừa ngừng ở bên ngoài trương đan phong đang ngồi ở trên vị trí lái n g o á c tay vẫy hắn hàn s â m lên máy bay nhìn đằng sau còn có hai người một nam một nữ trẻ tuổi đang ngồi nói chuyện cô gái vô cùng xinh đẹp đ i ề m đạm nho nhã tên là t u y ế t tịch người con trai dĩ nhiên chính là hàn hạo kỳ thật là thân thích với hàn sâm đó chính là con trai của bác gái béo kia luận bối phận còn phải gọi hàn sâm là anh họ bởi vì bác gái của hàn sâm hung hăng chồng lại ở rể cho nên hàn hạo vẫn theo họ hàn của bác gái thêm trương đan phong bốn người từ nhỏ lớn lên cùng nhau chỉ có điều về sau cha của hàn sâm gặp chuyện không may hắn chỉ có thể học chương trình giáo dục bắt buộc ba người bọn trương đan phong đều học ở học viện tư thục hàn sâm lên tiếng chào hàn hạo tuyết tịch rồi leo lên chỗ ngồi bên cạnh trương đan phong hàn hạo c h ỉ ư lên một tiếng rồi tiếp tục nói chuyện với tuyết tịch cũng không quan tâm tới hàn sâm tuyết tịch đáng tiếc cô không ở cương giáp tí hộ sở nếu như chứng kiến trận đánh kia nhất định sẽ rung động không thôi tệ ca vẫy tay một cái đột nhiên nửa người dưới biến thành ngựa nửa người trên là người còn có một cái đầu bò toàn thân được áo giáp giống như vàng dòng bao phủ cả đám bọn thần thiên tử chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn chạy đi hàn sâm có chút kinh ngạc liếc qua hàn hạo đang nói văng nước miếng không ngờ lại trùng hợp như vậy hàn hạo thế mà cũng được truyền tống đến cương giáp tý hộ sở hàn sâm tính toán thời gian mình lớn hơn hàn hạo ba tháng chắc h à n y vừa mới làm lễ thành niên không lâu đã có tư cách tiến vào không gian thần chi tý hộ sở không biết là vì nguyên nhân gì nếu như nhân loại dưới một ư ơ i sáu tuổi tiến hành truyền tống sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng không thể phục hồi đối với thân thể cho nên pháp luật liên minh quy định phải đủ m ộ ư ơ i sáu tuổi mới có thể truyền tống đến không gian thần chi tí hộ sở bất kể xuất thân như thế nào cũng phải tuân thủ điều luật này tên điên chúng ta đi đâu thế hàn sâm nhìn trương đan phong hỏi đừng nhìn mặt mũi trương đan phong anh tuấn tiêu sái như thế mà lầm lúc đánh nhau y quả thật giống như tên điên vậy cho nên y mới có biệt danh như thế cũng không phải do tên của y có một chữ phong tinh huy võ đạo tràng khuôn mặt trương đan phong lộ ra vẻ hưng phấn tôi nói cho cậu biết đường chân lưu sắp biểu diễn ở tinh huy võ đạo tràng đó đúng vậy chính là đường chân lưu đó thần tử thứ năm năm ngoái hơn nữa y am hiểu nhất chính là đao pháp cùng liệt bá đạo tôi thích nhất trường đàn phong nói tới nước miếng tung bay mặt mũi tràn ngập trở mong ở thời đại toàn dân tu hành này các loại minh tinh như diễn viên ca sĩ video game thể dục đã sớm thối lui ra khỏi vũ đài lịch sử bây giờ minh tinh thịnh hành nhất chính là võ giả có vũ lực mạnh mẽ ở trong thế giới thần chi tí hộ sở hàng năm vào thời điểm đặc biệt nào đó võ đạo tràng ở mỗi tí hộ sở đều cùng lúc mở ra người đạt được thứ hạng nhất định ở trong võ đạo c h ẳ n g có thể lưu tên mình trên võ đạo bi một trăm người đứng đầu đều có thể ghi tên lên trên võ đạo bi ở tý hộ sở nhưng chỉ có người xếp hạng nhất trên võ đạo bi mới có tư cách tham gia cuộc chiến chung cuộc giữa những người mạnh nhất cuối cùng sẽ có m ộ ư ơ i người được ghi danh trên thần bi đạt được phong hào thần tử mọi người ở tý hộ sở đều có thể nhìn thấy xếp hạng của m ộ ư ơ i người bên trên thần bi mười người này trên cơ bản chính là minh tinh hot nhất trong một năm này mấy năm gần đây người đứng đầu trên võ đạo bi ở cương giáp tý hộ sở đều là tần huyên nhưng mà tên của tần huyên chưa từng xuất hiện ở trên thần bi có lẽ là vì thành tích không tốt không thể tiến vào trong top m ộ ư ơ i đường chân lưu chính là người xếp thứ năm trên thân bi năm ngoái dùng đao pháp cương mãnh bá đạo để nổi danh rất được giới trẻ hiện nay yêu thích thậm chí còn được hoan nghênh hơn mấy vị thần tử xếp ở phía trước đường chân lưu biểu diễn một hồi thực chiến chỉ là tiền vé vào cửa có thể lên tới ngàn vạn tả toàn tệ không phải người bình thường có thể so sánh được tuy rằng sớm biết đường chân lưu rất được hoan nghênh nhưng lúc hàn sâm đến tinh huy võ đạo tràng vẫn bị tình cảnh làm cho c h ấ n kinh trên khán đài tinh huy võ đạo tràng có thể chứa mười mấy vạn người vậy mà hiện tại đã ngồi kín hết không ít f a n c u ồ n g dơ băng rôn lớn tiếng hô tên của đường chân lưu chờ lúc đường chân lưu xuất hiện thậm chí có f a n nữ bởi vì quá hưng phấn cộng thêm bị những f a n hâm mộ khác đè ép cho nên trực tiếp hôn mê bất tỉnh luôn nếu như tôi có thể lên thần bảng giống như đường chân lưu cho dù chỉ là vị trí thứ m ộ ư ờ i tôi cũng rất thỏa mãn rồi trương đan phong hâm mộ nói tên điên sẽ có cơ hội mà hàn sâm nhìn đám thanh niên bên cạnh đang điên cuồng vì đường chân lưu xuất hiện cười một cái nói khó lắm tôi đã tiến vào tí hộ sở hơn ba tháng rồi mặc dù lấy tiền mua chút thịt sinh vật nguyên thủy và một cái thú hồn nguyên thủy nhưng mà muốn săn giết sinh vật biến dị vẫn rất khó nếu như có thú hồn biến dị vậy thì sẽ dễ nhàng hơn nhiều nhưng mà thú hồn biến dị kia cho dù tôi chịu bỏ tiền ta mua cũng chưa chắc người ta chịu bán trường đ a n phong lắc đầu cười khổ nói trong lòng hàn sâm thầm nghĩ đáng tiếc trong thế giới tý hộ sở thứ duy nhất có thể mang ra ngoài chính là thú hồn nhưng đáng tiếc thú hồn lại không có cách nào giao dịch ở bên ngoài được nếu không sau này tiến hóa thêm mấy con sinh vật biến dị hẳn cũng thu được thú hồn có thể giúp đỡ y một chút ha ha vận may của phong ca không bằng tôi rồi tôi vừa mới tới tý hộ sở không lâu liền có được một cái thú hồn biến dị hơn nữa còn là thú hồn dạng binh khí nhưng đáng tiếc mọi người không ở cương giáp tý hộ sở nếu không sẽ dẫn mọi người đi săn giết dị sinh vật mọi người cũng không cần cực khổ như vậy hàn hạo có chút đắc ý ướn ngực nói con mợ nó không phải chứ cậu mới tiến vào thế giới tý hộ sở vài ngày đã lấy được thú hồn biến dị thành thật khai ra đi là cậu tự săn giết hay là dùng tiền mua trương đ à n phong trợn to mắt nhìn hàn hạo kêu lên đương nhiên là tự mình săn giết rồi hàn hạo lớn tiếng nói trong lòng hàn sâm âm thầm cười khổ Hàn hạo nhỏ không chủ chỉ thú hồn phần cha thanh thú hồn biến dị không thấp, ít nhất cũng phải trên 100 vạn. Tốt một chút phải dùng 1, vạn mà tính, khó trách đám người kia lại có ý đồ với khu nhà、cũ. nhiều tiền như vậy quả thật như cắt một khối thịt họ là ngàn mà đến lớn nói tăng lượng, biến tiền lớn biến cũng trên vạn, dùng vạn người tiền lớn trên người bọn lại. lại cao do từ một tật tự một một ít tốt một cắt một bỏ được đám đồ lúc với có cái cái có cũ, âm mẹ mua vậy xấu, quả dối kia, Giá kia rồi. dị dị số sẽ sợ y ý lúc trước mặc dù bán công ty được không ít tiền nhưng mà có ra không có vào bọn họ cũng không nhịn được d à y vò vì thế hiện tại chắc không còn lại bao nhiêu đường chân lưu ở trên đài xác thực rất lợi hại mặc dù chỉ là biểu diễn nhưng đao pháp của y vừa nhanh vừa độc cơ hồ khiến người ta không thấy rõ quy tích xuất đao người bình thường tuyệt đối không làm được hàn sâm nhìn chốc l á t liền biết đường chân lưu nhất định đã tu luyện qua siêu hạch cơ nhân thuật thượng thừa sở học đao pháp cũng không bình thường không phải hắn có thể so sánh kết quả quyết đấu đương nhiên là đường chân lưu chiến thắng sau đó đường chân lưu lại triệu hoán ra thú hồn tiến hành biểu diễn cuối cùng biến thân trở thành một sinh vật cao hơn ba mét giống như bạo long một cú h ú c đụng nát một khối đá lớn cao hơn đầu người khiến cho phan hâm mộ phấn khích không thôi thần huyết thú hồn bạo nộ cuồng thú nếu như tôi cũng có một cái vậy đời này sống không uổng phí rồi vẻ mặt của trương đan phong cũng kích động nhìn đường chân lưu đang hóa thân thành cự thú trên đài nước miếng đều sắp chảy dòng dòng xuống đây có là gì tôi thấy thú hồn bạo nộ cuồng thú này của đường chân lưu còn chưa bằng thần huyết thú hồn của tệ ca của hắn mới gọi là ngư bức hàn h ạ o ở một bên nói tới nước miếng tung bay giống như là y có được cái thần huyết thú hồn kia ai mạnh ai yếu đấu qua mới biết được đường chân lưu là thần tượng của trương đan phong trương đan phong nghe thấy lời này đương nhiên vô cùng khó chịu trả lời lại một cách mỉa mai tệ ca gì đó có mạnh hay không tôi không biết nhưng mà cái thần huyết thú hồn kia của hắn là do đoạt của người khác không phải là anh hùng hảo hán gì cả cho dù thần huyết thú hồn kia cường đại đi nữa nhân phẩm của người này cũng có vấn đề sao có thể đánh đồng với đường chân lưu được chứ trong lòng hàn s â m thầm đổ mồ hôi lạnh tên điên à tên điên cậu nào biết nhân dân ở tầng dưới chót xã hội sinh hoạt gian khổ cỡ nào làm sao tôi có thể bỏ qua cơ hội như vậy được huống chi thần thiên tử vốn chính là c ử u nhân của tôi hàn s â m vốn đang vân vân không biết có nên nói cho bọn họ biết mình là tệ ca hay không nhưng suy nghĩ một hồi thì quyết định bỏ qua dù sao bọn trương đan phong biết mình là tệ ca cũng không có ích lợi gì truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời m c i l y cà phê nhé sau khi hàn sâm về tới nhà liền tiếp tục tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật thuận tiện dưỡng thương cách mỗi hai ngày mới tiến vào thế giới tý hộ sở một lần nhìn xem con đồng nha thú kia đã tiến hóa thành cấp biến dị hay chưa mãi cho đến nửa tháng sau toàn thân con đồng nha thú kia mới hoàn toàn biến thành màu vàng xanh nhạt từ xa nhìn lại giống như là một tác phẩm điêu khắc bằng thanh đồng chỉ là vẫn có chút không giống với đồng nha thú biến dị mà hàn sâm đã gặp hàn sâm từng thấy đồng nha thú biến dị mà người khác săn được hình thể ít nhất cũng lớn gấp hai lần so với đồng nha thú thông thường thế nhưng con đồng nha thú biến dị nhân tạo này không khác đồng nha thú bình thường là bao thoạt nhìn khí lực cũng được gia tăng kém hơn đồng nha thú biến dị chân chính rất nhiều hàn sâm lấy dao găm hợp kim ra chém lên trên cổ đồng nha thú biến dị đồng nha thú biến dị không có việc gì trên bề mặt dao găm lại xuất hiện một lỗ hỏng xem ra vẫn có điểm khác với đồng nha thú bình thường hàn sâm biến thân thành huyết tinh đồ lục giả dùng sức vạn gãy cổ đồng nha thú săn giết sinh vật biến dị đồng nha thú không đạt được thú hồn ăn thịt có thể đạt được từ 0 đến một mươi điểm ghen biến dị âm thanh vang lên trong đầu khiến cho hàn sâm vui mừng quá đỗi tuy có điểm khác với đồng nha thú biến dị hoang dã thế nhưng chỉ cần là sinh vật biến dị thì không thành vấn đề gì bây giờ điều khiến hàn sâm cảm thấy phiền toái chính là phải bán con đồng nha thú biến dị này như thế nào hiện tại hắn rất cần tiền nếu không giữ lại ăn cải thiện ghen biến dị cũng không tồi mọi người ở cương giáp t í hộ sở đều đang t ì m kim tệ nếu như mình dùng thân phận kim tệ đi bán thực sự quá nguy hiểm nhưng nếu dùng thân phận thật đi bán cũng là một chuyện rất phiền phức hàn sâm suy nghĩ cuối cùng vẫn quyết định dùng thân phận kim tệ đi bán mấy ngày gần đây tô tiểu kiều rất buồn bực tần huyên bảo y đi t ì m kim tệ nhưng mà hiểu biết của y với kim tệ chỉ có nhiều đó biết tìm hắn ở đâu đây sáng sớm tô tiểu kiều lộ ra vẻ đau khổ đi ra ngoài mới vừa đi một bước đã bị vấp phải thứ gì đó y lập tức ngã sấp mặt con mợ nó ai thất đức như vậy để một tảng đá ở trước cửa phòng tao đừng để ta biết là ai làm nếu không mày chết chắc tâm tình của tô tiểu kiều vốn đã rất buồn bực hiện tại càng muốn chửi người nhưng sau khi cẩn thận nhìn lại y lại phát hiện bên dưới tảng đá có để một vật gì đó tô tiểu kiều liền vội vàng đi tới nhìn phía dưới có một tờ giấy và một cái bao trên giấy có viết vài chữ năm vạn tệ đã thanh toán xong nếu muốn nữa ngày mai mang tiền đến lạc phong cốc chỉ lấy tiền mặt tô tiểu kiều lập tức kích động tờ giấy kia mặc dù không ký tên nhưng mà góc dưới bên trái lại vẽ một hình ảnh đồng tiền lỗ vuông không cần nói tô tiểu kiều cũng đoán được là ai tệ ca trong lòng tô tiểu kiều kích động nhưng mà lần này không dám kêu to y nhìn trái nhìn phải thấy không có ai liền vội vàng nhặt cái bao nhỏ lên nhét tờ giấy vào ngực rồi chạy như bay về phòng đóng cửa lại tô tiểu kiều thận trọng mở bao vải ra chỉ thấy bên trong có chứa một khối thịt khô dài mảnh cũng không có bao nhiêu chỉ có hai ba miếng mà thôi tô tiểu kiều cắn răng nhét thịt khô vào trong miệng nhai nhai mấy lần liền nuốt vào trong bụng ăn thịt đồng nha thú biến dị đạt được một điểm g e n biến dị âm thanh vang lên trong đầu lại khiến cho tô tiểu kiều vừa mừng vừa sợ thịt đồng nha thú biến dị tệ ca săn được đồng nha thú biến dị hắn bảo mình mang tiền tới lạc phong cốc chẳng lẽ hắn còn rất nhiều thịt đồng nha thú muốn bán cho mình tô tiểu kiều nghĩ tới đây càng thêm hưng phấn thầm nghĩ lần này gặp may rồi không chỉ có thể bàn giao chuyện của tần huyên còn có thể mua được thịt biến dị từ chỗ kim tệ quả thực là một công đôi việc mới d ạ n g sáng ngày hôm sau tô tiểu kiều đã lên đường đi đến lạc phong cốc sau khi đến lạc phong cốc đợi cả buổi nhưng vẫn không nhìn thấy hàn sâm tới một mực đợi từ sáng sớm lúc mặt trời còn chưa nhô đến lúc mặt trời treo ở giữa đỉnh đầu đừng nói là kim tệ ngay cả một con dị sinh vật cũng không thấy đâu con mợ nó không phải là lừa mình chứ trong lòng tô tiểu kiều buồn bực đang muốn rời đi lại nghe thấy tiếng nói truyền từ bên cạnh đến có mang tiền đến không tô tiểu kiều hết hồn vội vàng quay đầu nhìn sang lập tức nhìn thấy kim tệ mặc bộ giáp vàng đang từ trong bụi cỏ đi ra tệ ca không phải anh ở chỗ này trốn cả buổi sáng đấy chứ tô tiểu kiều trợn to mắt nhìn hàn sâm nói tôi đã ở đây từ đêm qua rồi cậu cũng biết tình huống hiện nay của tôi không thể không cẩn thận được hàn sâm thuận miệng nói tệ ca tôi thật khâm phục anh đấy nhưng mà anh thật sự không cần lo lắng tôi sao có thể bán anh đi được anh đồng ý bán thịt sinh vật biến dị cho tôi tôi cảm kích còn không kịp nữa là tuyệt sẽ không có lòng riêng tô tiểu kiều giơ ngón tay cái lên với hàn s â m trốn dưới mặt đất từ đêm qua tới giờ không hề nhúc nhích cảm giác kia tuyệt đối không dễ chịu không phải người bình thường có thể chịu được bớt nói nhảm đi đi có mang tiền tới không hàn s â m từ trong chỗ ẩn nấp kéo một cái bao ra ngoài đưa tới trước mặt tô tiểu kiều tô tiểu kiều nhìn trong bao thấy toàn bộ đều là loại thịt khô mà sáng sớm hôm qua mình ăn ước chừng có bảy tám cân liền hưng phấn hỏi tệ ca đống thịt khô này đều là đồng nha thú biến dị ư cần phải hỏi sao đây là toàn bộ thịt của đồng nha thú biến dị cộng thêm mấy miếng sáng sớm hôm qua cậu ăn một miếng cũng không thiếu hai trăm vạn chắc giá hàn sâm nói được hai trăm vạn thì hai trăm vạn tô tiểu kiều cầm hai cọc tiền loại một vạn đồng tả toàn tệ đưa cho hàn sâm nhưng y dường như Cũng k hàn ô n tin g t o bộ biến bởi đám thịt khô đó đều là thịt của đồng thịt thịt thú khô nha dị, là của vì sâm ố lượng thoạt nhìn ít đi rất nhiều. Hàn thoạt ít rất đi s nhìn ra tâm tư của y thu tiền rồi nói đây là cách làm thịt khô gia truyền áp xúc tất cả tinh hoa lại cậu ăn hết sẽ biết toàn bộ là đồng nha thú không thiếu một chút nào hàn sâm cố ý làm thành thịt khô chính là không muốn để cho người ta nhìn thấy con đồng nha thú biến dị nhân tạo kia miễn cho người ngoài nghi ngờ tôi đương nhiên tin tưởng tệ ca anh rồi tô tiểu kiều dừng một chút rồi nói thêm tệ ca anh nên biết tôi làm việc cho tần huyên cô ấy bảo tôi chuyển lời cho anh cô ấy muốn mua thần huyết thú hồn và cự phủ màu vàng anh lấy được ngày đó vấn đề giá cả có thể thương lượng ồ cô ấy dự định ra ra bao nhiêu hàn sâm cũng có ý định bán cự phủ màu vàng kia đi thứ đó giữ ở trên người quá bất tiện lại không có tác dụng gì hiện tại nó vẫn nằm dưới một góc chân núi chuyện này để hai người gặp mặt tự nói chuyện đi tôi chỉ phụ trách chuyển lời thôi tô tiểu kiều giang tay ta nói gặp mặt thì thôi đi cậu nói cho tần huyên biết nếu như cô ta thật sự muốn mua vậy thì tự mình ra giá đi cậu chuyển lời cho tôi là được nếu tôi hài lòng tự nhiên sẽ cân nhắc hàn sâm lạnh nhạt nói bảo hắn đi gặp tần huyên chuyện này quả thật quá nguy hiểm sau khi hàn sâm kết thúc giao dịch tô tiểu kiều hắn dạo một vòng rồi thu áo giáp lại ôm tiền trở về cương giáp tý hộ sở nhưng lúc vừa mới tới cửa thành lại đụng phải người quen sâm ca hàn hạo đang chuẩn bị ra khỏi thành thì kinh ngạc phát hiện hàn sâm đang đi tới sao thế hàn hạo cậu biết tên cuồng mông này mấy người trẻ tuổi bên cạnh hàn hạo đều nhận ra hàn s â m bọn họ liền dùng ánh mắt khác thường nhìn hàn hạo không phải nhận lầm người chúng ta đi thôi hàn hạo lập tức ngây ra một lúc khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ cũng không chào hỏi hàn s â m nữa trực tiếp vượt qua người hàn s â m giống như muốn tránh thật nhanh đi trong lòng hàn hạo thầm kêu s u y s xẻo y không ngờ hàn s â m vậy mà cũng ở cương giáp t í hộ sở hơn nữa còn là tên cuồng mông đại danh n h đ ỉ đỉnh, đỉnh. nếu như để người ta biết y là em họ của tên cùng mông hàn hạo thật sự không dám tưởng tượng thần thiên tử và tần huyên sẽ đối phó với y như thế nào hàn sâm tự diễu cười cười cũng không vạch trần hàn hạo nếu hàn hạo đã không muốn nhận hắn hắn cần gì phải đi hại người ta đây mang theo hai trăm vạn trở lại gian phòng của mình hàn sâm liền rời khỏi thế giới tí hộ sở sau khi về đến nhà hàn sâm liên lạc với luật sư trương nhờ ông ta hỗ trợ giải quyết chuyện khu nhà cũ dựa theo pháp luật quy định mà làm miễn cho về sau lại bị bọn bác gái dây dưa không rõ làm xong tất cả chuyện này thể xác và tinh thần của hàn sâm dễ chịu hơn không ít sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn chờ hắn kiếm thêm chút tiền nữa trở về hắn sẽ cho hàn nghiên học ở trường tư thứ học được ở đó tốt hơn chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc rất nhiều đặc biệt là một vài học viện quý tộc từ nhỏ đã có cơ hội được học tập siêu hạch cơ nhân thuật khởi điểm cao hơn chương trình giáo dục bắt buộc vô số lần nhưng mà nghĩ tới trường học quý tộc ngoại trừ tiền học sinh còn phải có thân phận quý tộc mới được hàn sâm phải tự mình hoàn thành lần tiến hóa đầu tiên lấy được phong hào quý tộc lúc đó hàn n h i ê n mới có tư cách học ở học viện quý tộc phong hào quý tộc có gì khó cho dù là phong hào thần huyết quý tộc cũng không phải là chuyện không thể trong lòng hàn sâm hăng hái kk kk đang ở đâu thế cửa phòng của hàn sâm bị đẩy ra một cái khe hở hàn n h i ê n thò đầu nhỏ vào mặc quần áo ngủ in hình bông hoa nhỏ trên người trong ngực đang ôm một con búp bê vải đôi mắt to đang tìm kiếm thân ảnh của hàn sâm thấy hàn sâm ngồi ở trên giường cô bé liền ôm búp bê vải chạy đến trước mặt hàn sâm chui vào trong lồng ngực của hắn còn bé nghịch ngợm này sao trễ thế rồi mà vẫn chưa ngủ hàn sâm nhéo nhéo cái mũi nhỏ của hàn n h i ê n n h i ê n n h i ê n muốn nghe ca ca kể chuyện xưa đã lâu rồi ca ca không hề kể chuyện cho n h i ê n n h i ê n nghe mỗi ngày n h i ê n n h i ê n đều t ì m h ca ca nhưng ca ca lại không có ở nhà n h i ê n n h i ê n rất nhớ ca ca hàn n h i ê n mở mắt to nhìn hàn sâm nói hàn sâm âm thầm cười khổ từ khi tốt nghiệp tiến vào thế giới tý hộ sở hắn cơ hồ không có thời gian chơi đùa với hàn n h i ê n nữa trong lòng vô cùng áy náy n h i ê n n h i ê n ngoan bây giờ ca ca sẽ kể chuyện cho em nghe hàn sâm ôm lấy hàn n h i ê n mở cuốn chuyện ra nhẹ nhàng đọc rất lâu trước kia hàn sâm trở lại thế giới tý hộ sở một lần nữa chuẩn bị đi bắt một con sinh vật cấp nguyên thủy trở về nuôi nửa tháng là có thể tạo thành sinh vật cấp biến dị đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi nhưng mà hàn sâm càng muốn biết phải nuôi bao lâu mới có thể tạo ra một con sinh vật cấp thần huyết thứ hắn cần nhất vẫn là sinh vật thần huyết sinh vật cấp biến dị ngoài hoang giã tương đối dễ săn giết nhưng muốn săn giết sinh vật cấp thần huyết ngoài hoang giã thật sự là quá khó ví dụ như huyết tinh đồ lục giả nếu như không phải bị nhiều người ở cương giáp tý hộ sở vây công lâu như vậy lại bị một mũi tên thần huyết thú hồn của thần thiên tử làm cho trọng thương chỉ bằng vào một mình hắn sợ là không chỉ không giết chết huyết tinh đồ lục giả được ngược lại bị nó chém chết rồi hàn sâm mới vừa đi ra khỏi cửa vẫn chưa đi đến đầu ngõ lại đột nhiên bị một bàn tay giữ chặt hàn sâm quay đầu nhìn lại người lôi hắn lại là hàn hạo hàn hạo không nói gì kéo hắn đến chỗ hẻo lánh không người sau khi liên tục xác nhận xung quanh không có ai mới mở miệng nói với hàn sâm tôi không hiểu sao anh lại có thể gây chuyện như vậy anh mới tiến vào thế giới tý hộ sở được bao lâu thế mà đã đắc tội với cả tần h huyên và thần thiên tử rồi cũng không phải là tối muốn đắc tội với bọn họ hàn sâm lạnh nhạt nói tôi không quan tâm chuyện ngu xuẩn tự anh làm ra thì tự anh chịu chớ liên lụy tới tôi về sau ở trước mặt người ngoài đừng nói tôi là em họ của anh cũng đừng nói anh biết tôi tôi mới đến tiền đồ sáng lạng không muốn bị hủy giống như anh vậy hàn hạo trừng mắt nhìn hàn s â m nói được tôi không nói hàn s â m cũng biết sau khi nhà mình xa suốt phải theo học chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc hàn hạo vốn không vừa mắt mình đương nhiên cũng không thể nào c h u n g hoạn nạn với hắn với lại y cũng không có nghĩa vụ kia chúng ta đã thỏa thuận rồi về sau anh tuyệt đối không được nói với người ngoài là anh biết tôi đâu đấy hàn hạo sau khi liên tục dặn dò hàn s â m mới thận trọng rời đi sợ có người thấy y ở cùng với hàn s â m hàn s â m rời khỏi cương giáp tý hộ sở một đường đi thẳng vào sơn mạch hắn không định tiếp tục săn đồng nha thú nữa thịt đồng nha thú hắn đã ăn không ít ăn nữa cũng sẽ không thể gia tăng ghen nguyên thủy được hiện tại chuẩn bị đi săn giết sinh vật nguyên thủy khác để ăn sau đó lưu một con còn sống về phòng nuôi mục tiêu mà hàn s â m chọn lần này hang không đáy đó là một cái hang động lớn nằm sâu trong sơn mạch bên trong có một loại sinh vật cấp nguyên thủy tên là độc tinh hạt tử bởi vì trong động không đáy đưa tay không thấy năm ngón lại có rất nhiều đường hầm tương đối hẹp cho dù mang theo thiết bị chiếu sáng có đôi khi cũng rất khó nhìn thấy độc tinh hạt tử ẩn núp trong khe đá vạn nhất bị đốt chúng cho dù có mắc gen nguyên thủy nhưng trong vòng ba năm phút đồng hồ cũng sẽ độc phát thân vong cho nên có rất ít người nhắm vào độc tinh hạt tử nhưng mà hàn s â m có áo giáp hắc giáp trùng bảo vệ toàn thân Độc thứ i n hạt tử không thể đốt hắn dễ như vậy được, vì thế mức tử đốt được, dễ vậy vì m c độ nữa g bằng không. không tung cũng bằng giết khoảng trăm con mang về sẽ rất dễ dàng, không giống u y hiểm hồ chọn tinh hạt thứ nhất phát hiện hành hắn, thứ hai tinh hạt chỉ h ai nắm đấm, trăm cơ độc của độc con bị n Sở sẽ sẽ dĩ dễ lựa là là ra tử, tử to rất về n sinh khổng g i vật k lồ giết thôi một rất Thứ con còn chuyển. vận nữa khó là vạn nhất lấy được thú hồn của độc tinh hạt tử đó cũng là đồ vật có giá trị lớn gai độc bò cạp giống như thú hồn binh khí dạng dao găm của quân đội không chỉ có khả năng đâm xuyên rất mạnh Mà đáng sợ hơn là đáng hơn sợ các ò n mang theo nọc độc, mặc dù chỉ là thú hồn cấp nguyên thủy, nhưng mặc g theo thú thủy, chỉ độc, cấp dù là i trị ủ a sau phía ai nó đã gần bằng thú hồn biến dị rồi. Hàn sâm một đường đi tới bên ngoài động không đáy, sau khi xác nhận bốn không có đã đi đáy, thú một tới khi rồi. dị sâm xác loại i gọi ề n ra á giáp hắc giáp trùng, trong động không chui đáy. Các hắc bên sau đó vào o l công cụ chiếu sáng khoa học kỹ thuật đều vô dụng ở thế giới tý hộ sở hàn s â m mang theo một bó đốt tự chế sau khi đốt chỉ có thể chiếu sáng khoảng cách không đến ba mét xung quanh và lại hết sức mờ nhạt trên mặt đá bốn phía có các loại chất phản xạ ánh sáng cho nên hạn chế tầm nhìn rất nhiều rất khó thấy được độc tinh hạt tự ẩn nấp ở trong khe nham thạch đang hàn s â m mới đi có mấy bước vậy mà cảm giác trên chân bị thứ gì đó va vào cuối đầu nhìn xuống liền thấy một con bò cạp toàn thân có màu u lam giống như ngọc thạch to bằng nắm đấm đang dùng đuôi hung hăng đâm vào chân của hắn đáng tiếc là chân của hàn s â m cũng được áo giáp bao phủ đuôi bò cạp căn bản không đâm vào được lúc va chạm chỉ phát ra tiếng long c o n hàn s â m dùng chân dẫm mạnh lập tức dẫm bẹp thân thể con độc tinh hạt tử kia săn giết sinh vật cấp nguyên thủy độc tinh hạt tử không đạt được thú hồn ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến một mươi điểm ghe nguyên thủy hàn s â m nhặt thi thể độc tinh hạt tử lên bỏ vào trong bao vải đã chuẩn bị sẵn vác lên lưng rồi tiếp tục đi sâu vào trong động không đáy có ao giáp hắc giáp trùng bảo vệ thân thể trên đường đi hàn s â m thần cản sát thần phật cản phật cơ hồ giết sạch độc tinh hạt tử ở trên đường mới đi hơn một giờ mà đã săn giết được gần trăm con độc tinh hạt tử nhét tới mức túi phình cả lên cô gái trẻ hái cây nấm cõng một cái giỏ trúc lớn bàn chân trần nhỏ sáng sớm đi khắp núi rừng cô hái nhiều cây nấm nhỏ nhiều hơn những vì sao kia hàn sâm vừa khẽ hát vừa giết chết độc tinh hạt tử rồi nhặt lên ném vào trong bao vải trước kia mẹ cần làm việc kiếm tiền nuôi gia đình đều là hắn ở nhà chăm sóc hàn niên h cho nên có thói quen đọc chuyện cổ tích hát nhạc thiếu nhi cho hàn niên h nghe lúc đắc ý sẽ không kiềm chế được hát vài bài hát thiếu nhi kim tệ hàn sâm đang cao hứng lại đột nhiên nghe thấy có người hô ngoại hiệu của hắn hắn lập tức cả kinh cảnh giác nhìn về hướng phát ra âm thanh chỉ thấy ở trong nham động hơi lớn một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi trên người mặc giáp da màu đỏ đang ngồi ở bên cạnh một cây thạch nhũ cô lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn tần huyên hàn sâm nghẹn ngào kêu lên không ngờ đến chỗ này rồi mà vẫn có thể gặp phải cô nàng hắn quay người chuẩn bị chạy trốn từ sau khi đâm vào mông tần huyên trong lòng hắn ít nhiều cũng lưu lại bóng ma đừng đi ân oán giữa anh và thần thiên tử không có liên quan gì đến tôi hơn nữa hiện tại cho dù tôi muốn tìm anh gây sự cũng không có năng lực đó tần huyên vội vàng nói lúc này hàn s â m mới kịp phản ứng lại bây giờ hắn là kim tệ chứ không phải tên cùng mông hơn nữa tần huyên chỉ có một mình hắn có gì phải sợ hàn s â m dừng bước lại quay đầu nhìn tần huyên thấy cô cởi một chiếc giày ra vị trí mắt cá chân trắng như tuyết có một vùng đen nhánh sưng húp vừa nhìn liền biết là bị độc tinh hạt tử đốt rồi trong lòng hàn s â m lập tức hơi đ ộ n g tần huyên vì muốn dùng thần g e n để tiến hóa cho nên ở cương giáp tý hộ sở rất nhiều năm luôn độc chiếm vị trí người đứng đầu ở cương giáp tý hộ sở thứ tốt ở trên người nhiều vô số kể nếu như nói nàng không có thần huyết thú hồn đánh chết hàn s â m cũng không tin thú hồn biến dị chắc chắn cũng có không ít hiện tại cô ta bị thương thoạt nhìn còn rất nghiêm trọng theo độ hoàn thành g e n của tần huyên độc của độc tinh hạt tử chưa hẳn có thể lập tức lấy mạng cô ta nhưng nhất định sẽ khiến cho sức chiến đấu của cô ta giảm mạnh ít nhất hành động của cái chân kia sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn lại nói hình như cô ta còn là một nửa cừu nhân của mình tuy nói ban đầu mình không cẩn thận đâm vào cái mông của cô ta nhưng lúc ấy cô ta đã đánh mình một trưởng thương thế của mình cũng không nhẹ cô ta cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ phải nhân cơ hội này thu chút chỗ tốt coi như đền bù tổn thất mấy tháng nay mình đã chịu khổ hàn sâm nghĩ thế ánh mắt không khỏi nhìn tới chỗ tần huyên giống như là nhìn thấu tâm tư hàn sâm tần huyên vẫy tay một cái thú hồn con bướm màu tím bay ra biến thành một thanh dao ngắn màu tím trên tay của cô ta anh biết con dao găm này tên là gì chứ tần huyên cười tủm tỉm nhìn hàn sâm nói không biết trong lòng hàn sâm run lên nhìn con bướm màu tím trói lọi không giống như thứ bình thường ít nhất cũng là thú hồn biến dị thậm chí có thể là thần huyết thú hồn lúc này tần huyên gọi nó ra đương nhiên không phải để cho hàn sâm nhìn chơi con dao găm này là do thú hồn cấp thần huyết độc tâm hồ điệp biến thành ở phía trên dao găm có cực độc anh có thể thử một chút áo giáp màu vàng óng đó của anh có thể ngăn cản được con dao găm độc tâm hồ điệp này hay không tần huyên vẫn cười khanh khách nói mặt hàn sâm đỏ lên cũng may là có áo giáp che giấu tần huyên cũng không nhìn thấy được cô quá lo xa rồi tôi và cô bèo nước gặp nhau ngày xưa không oán hôm nay không thủ tôi sao có thể động thủ với cô chứ áo giáp thần huyết chưa chắc ngăn được giao găm thần huyết hàn sâm không muốn đánh liều vào canh bạc này hơn nữa giữa hắn và tần huyên xác thực không có có thâm c ử u đại hận gì lúc ấy tần huyên đánh cho hắn một trưởng sau đó ngoại trừ thả ra hai câu dọa dẫm trên thực tế cũng không làm gì hắn nữa trái lại đám người bọn thần thiên t ử bắt nạt hắn rất thảm cơ hồ khiến cho hắn không có cơ hội trở mình tần huyên cười cười thu dao găm độc tâm hồ điệp vào l ạ n hàn nhạt nói, n lúc y tôi h à h như anh thể khỏi không anh mình thế? Hàn động đưa động đấy, để đến một một tiện, nếu an toàn tiền lớn ơn. nơi này bất tôi tôi trả tạ lại ra Sao có cô sẽ số s â m không trực tiếp đồng ý mà hỏi ngược lại hàn s â m rất ngạc nhiên trên đường đi không có dấu vết độc tinh hạt tử bị săn giết tần huyên rốt cục đi tới như thế nào vốn là muốn săn giết độc tinh hạt tử biến dị không nghĩ tới độc tinh hạt tử biến dị xảo quyệt hơn tôi nghĩ rất nhiều thừa dịp long tiên hương của tôi sắp hết mới để cho đàn độc tinh hạt tử đến đánh lén tôi khiến cho tôi không thể xông ra khỏi hang động được sau khi long tiên hương hết độc tinh hạt tử bình thường không còn sợ tôi nữa tôi vất vả lắm mới lao khỏi vòng vây tuy nhiên cũng lại bị con độc tinh hạt tử biến dị kia đốt một cái hành động bất tiện không thể tiếp tục xông ra được nữa nói xong tần huyên lại nhìn hàn s â m nói anh giao dịch với tô tiểu kiều chẳng phải là vì tiền hay sao đưa tôi ra ngoài tôi sẽ cho anh một khoản tiền vết thương của cô là do độc tinh hạt tử biến dị đốt ạ hàn sâm kinh hãi nhìn tần huyên nếu như chỉ bị độc tinh hạt tử cấp nguyên thủy đốt tôi cũng không cần nhờ anh tần huyên lạnh nhạt nói trong lòng hàn sâm âm thầm suy nghĩ bây giờ hắn đã hiểu là do tần huyên dùng một cây long tiên hương khiến cho độc tinh hạt tử không dám tới gần chắc cô ta cũng nghĩ hàn sâm cũng dùng biện pháp tương tự không biết là độc tinh hạt tử bên ngoài đều bị hàn sâm giết sạch rồi nếu như biết chỉ sợ cô ta đã tự mình đi ra ngoài không cần ở chỗ này nhờ hàn sâm giúp cô đã giết con độc tinh hạt tử biến dị kia chưa hàn sâm lại hỏi giết rồi nhưng đáng tiếc không có thú hồn thi thể cũng rơi vào trong đống bò cạp kia không có long tiên hương không ai có thể tiến vào trong lấy được tần huyên nói hàn sâm chớp mắt tôi có thể đưa cô ra ngoài an toàn tôi không cần tiền tôi chỉ muốn một cái thú hồn biến dị làm thù lao anh cũng quá tham lam rồi đi tần huyên lườm hàn sâm một cái đối với tần đại tiểu thư cô mà nói một cái thú hồn biến dị tính là thứ gì chẳng lẽ mạng của tần đại tiểu thư còn không đáng giá bằng một cái thú hồn biến dị hay sao hàn sâm không hề nhượng bộ chút nào nói anh quả nhiên giống như lời nói của tô tiểu kiều là một tên chỉ nhận tiền không nhận người tần huyên nhìn hàn sâm thật sâu được tôi đồng ý với anh chỉ cần anh dẫn tôi ra ngoài an toàn tôi sẽ đưa cho anh một cái thú hồn biến dị tần đại tiểu thư quả nhiên là người thẳng thắn chúng ta một lời đã định hàn sâm nói xong liền bước thẳng đến chỗ sâu trong động không đáy anh đi đâu đấy tần huyên nhíu mày hỏi đợi tôi nhặt thi thể con độc tinh hạt tử biến dị kia về rồi sẽ dẫn cô rời khỏi nơi đây hàn s â m nói xong liền tiếp tục đi vào bên trong ở bên trong có rất nhiều độc tinh hạt tử anh không cần các loại đồ vật như long tiên hương sao tần huyên nghi ngờ nhìn hàn s â m nam tử hán đại trượng phu không cần dân g hương chuyện được đọc bởi kênh haley audio hàn s â m nói xong đã đi tới chỗ sâu bên trong sơn động không bao lâu liền mang theo một con độc tinh hạt tử khổng lồ dài đến một thước toàn thân giống như l à m tinh gia vẻ mặt của tần huyên kỳ quái nhìn hàn sâm hồi lâu sau đó thở dài nói tôi mắc bẫy anh rồi độc tinh hạt tử bên ngoài đã bị anh giết sạch rồi phải không tần đại tiểu thư đúng là tần đại tiểu thư rất thông minh hàn sâm dốc n g ư ợ c miệng túi trên lưng ra thi thể độc tinh hạt tử ở bên trong lập tức rơi xuống như mưa rất nhanh đã chất thành đống mặc dù tần huyên đã sớm đoán được nhưng lúc chứng kiến hàn sâm thật sự giết được nhiều độc tinh hạt tử như vậy trong lòng vẫn vô cùng kinh ngạc hàn s â m bỏ thi thể con độc tinh hạt tử biến dị kia vào túi sau đó mới nhồi nhé thi thể độc tinh hạt tử cấp nguyên thủy vào bên trong mãi đến lúc không còn nhét được hắn mới dừng tay thế nhưng còn rất nhiều thi thể độc tinh hạt tử ở bên ngoài trong lòng hàn s â m thật sự không nỡ hắn cắn răng trực tiếp nắm một con độc tinh hạt tử lên dùng dao găm cắt lớp xác ngoài lấy thịt giống như rau câu đông lạnh ở bên trong r a trực tiếp nhét vào trong miệng ăn thịt độc tinh hạt tử cấp nguyên thủy đạt được bốn điểm ghe nguyên thủy hàn sâm ăn một con tiếp một con căn bản không ngừng một hơi ăn sạch sẽ những con độc tinh hạt tử còn thừa ở trên mặt đất chỗ áo giáp bọc vùng bụng tròn lên thấy rõ mấy con ban đầu còn thêm được chút ít gen nguyên thủy sau đó phải ăn vài con mới thêm được một chút mãi đến lúc không thể tăng thêm gen mới thôi anh đúng là hết thuốc chữa thứ buồn nôn như vậy cũng ăn được quả thật không chịu được một chút thiệt thòi nào mà tần huyên cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy ai giống như hàn sâm đã có được nhiều thứ tốt như vậy nhưng vẫn keo kiệt tới mức này đến đây đi hàn sâm đi đến bên cạnh tần huyên ngồi s ổ m xuống ý là muốn cõng tần huyên ra ngoài nếu như độc tinh hạt tử bên ngoài đã bị anh giết sạch rồi tự tôi cũng có thể đi ra không cần anh cõng tần huyên nói dù sao cô đã đồng ý cho tôi thú hồn biến dị rồi tần đại tiểu thư sẽ không nuốt lời đấy chứ đã đưa ra thù lao rồi sao không hưởng thụ một chút huống hồ chân cô vẫn bị nọc độc tác động không nên tự mình đi lại hàn sâm lạnh nhạt nói cũng đúng tần huyên cắn môi một cái đứng dậy cẩn thận bám lên trên lưng hàn sâm ngoài thân hàn sâm có áo giáp cũng không cảm giác được mềm mại là gì chỉ là cõng tần huyên lên một tay ôm lấy mông tần huyên một tay cầm túi đi ra ngoài thể trọng khoảng năm mươi kg của tần huyên đối với hàn sâm đã đạt được không ít ghen mà nói không đáng kể một chút nào không bao lâu đã cõng tần huyên từ trong động không đáy ra ngoài cô muốn đi đâu hàn sâm hỏi về tý hộ sở tần huyên nói hàn sâm không nói thêm gì nữa lưng c õ n g tần huyên thẳng đến chỗ cương giáp tý hộ sở sau khi đi được hơn một giờ hàn sâm đột nhiên để tần huyên xuống chỗ này cách cương giáp tý hộ sở không xa lắm hơn nữa thường xuyên có người đi ngang qua cô chờ một lát có người đi ngang qua lại nhờ bọn họ đưa cô trở về hàn sâm đưa bàn tay đến trước mặt tần huyên thú hồn biến dị của tôi tôi đã nhờ tô tiểu kiều hỏi qua anh rồi cái thần huyết thú hồn và bảo cụ thần huyết kia anh có bán hay không lúc này tần huyên rất trực tiếp gọi ra một cái thú hồn biến dị bộ dáng hắc n i ê u giao cho hàn sâm sau đó lại hỏi thanh cự phủ hai lưỡi màu vàng kia cô ra giá bao nhiêu hàn sâm trầm ngâm nói hai trăm vạn tần huyên nói thẳng đây chính là bảo cụ thần huyết cái giá này của cô ngay cả thú hồn biến dị cũng không mua được đâu hàn sâm co mày nói bảo cụ thần huyết tuy tốt tuy nhiên lại không thể mang ra khỏi thế giới tí hộ sở được thú hồn lại có thể sử dụng ở bên ngoài thứ nào quý giá hơn còn phải nói nữa sao giá trị của bảo cụ thần huyết đương nhiên là thấp hơn thần huyết thú hồn nhiều nếu anh chịu bán thú hồn thần huyết kia tôi ra giá hai vạn đều được tần huyên nói một cái thú hồn biến dị thêm hai trăm vạn nữa hàn sâm nói ra thú hồn biến dị thì không có khả năng tôi cho anh năm trăm vạn tần huyên nói như đinh chém sắt thịt của hai sinh vật biến dị thêm hai trăm vạn hàn sâm vẫn nói thêm yêu cầu của anh quá cao giá cuối cùng sáu trăm vạn đây là giá cao nhất của tôi dù sao bảo cụ thần huyết cũng không thể mang ra khỏi thế giới tý hộ sở được tần huyên nói được cô chuẩn bị sẵn tiền đi sau này tôi sẽ nói thời gian và địa điểm giao dịch cho tô tiểu kiều hàn sâm nói xong cũng khoát tay áo vác túi rời đi thú hồn thần huyết thật sự không cân nhắc bán sao hai nghìn vạn chỉ là giá tham khảo còn có thể bàn lại tần huyên nhìn bóng lưng hàn sâm hô không bán hàn sâm cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi vẻ mặt của tần huyên có chút phức tạp nhìn hàn sâm áo giáp kia của hắn ngay cả độc tinh hạt tử đều không xuyên qua nổi chẳng lẽ cũng do thần huyết thú hồn biến thành tần huyên càng nghĩ càng có khả năng cho dù áo giáp do thú hồn biến dị biến thành đối mặt với đuôi của độc tinh hạt tử cũng không thể nào không kiêng kỵ như vậy người này đến cùng là ai thoạt nhìn không giống như người trong quân đội tần huyên suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra đầu mối gì hàn xâm lượn một vòng khôi phục thành hình dạng của mình lúc này mới vác túi trở lại cương giáp tý hộ sở cửa ra vào của t í hộ sở đã không còn người của thần thiên tử nữa bọn họ tìm lâu như vậy đều không tìm được hiển nhiên đã bỏ loại phương pháp đần độn này đi hàn s â m vừa đi đến cửa thành đúng lúc lại đụng phải đám người trẻ tuổi bọn hàn hạo đúng là trùng hợp đấy tên cuồng mông chúng ta lại gặp mặt thoạt nhìn mày thu hoạch cũng không tồi nhì đầy cả một túi bên trong có mấy con sinh vật biến dị thế một người trẻ tuổi cười hì hì nói một hàn s â m lạnh nhạt đáp ha ha mày còn biết nói đùa nữa à còn sinh vật biến dị mày có thể săn được sinh vật nguyên thủy sao chỉ sợ trong bao vải kia đều là hắc giáp trùng đi một người trẻ tuổi cười nhạo nói dẫn tới những người khác đều cười vang đương nhiên không ai tin tưởng hàn sâm có thể săn được sinh vật biến dị hàn hạo về sau đừng nhận lầm người nữa có quan hệ với loại người này sẽ xui tới tám đời đấy một người trẻ tuổi vỗ lên bả vai hàn hạo nói trước kia chỉ là nhận lầm người mà thôi sao tôi lại có quan hệ với tên tên cuồng mông này chứ hàn hạ o lộ ra vẻ mặt lúng túng nói hàn xâm cũng không thèm để ý đến bọn họ vác túi tiến vào cương giáp t í hộ sở rất nhanh đã trở lại gian phòng của mình hàn xâm lưu thi thể độc tinh hạt tử biến dị lại những thi thể bò cạp nguyên thủy khác đều chuẩn bị bán cho tô tiểu kiều mặc dù tinh thể màu đen trong nửa tháng có thể tiến hóa ra một con sinh vật biến dị nhưng mà hàn xâm căn bản không có thời gian hắn còn phải dùng tinh thể màu đen tạo ra sinh vật thần huyết nữa đêm hôm khuya khoắt hàn xâm đem một bao thi thể độc tinh hạt tử cùng một tờ giấy đặt ở trước cửa phòng tô tiểu kiều sau khi gõ cửa vài cái liền chạy vào trong hẻm nhỏ gần đó lúc thấy tô tiểu kiều đi ra mang túi và tờ giấy vào lúc này hắn mới an tâm rời đi giao dịch với tần huyên rất thành công hàn sâm thuận lợi lấy được sáu trăm vạn và hơn tám vạn tiền thi thể độc tinh hạt tử trở lại gian phòng của mình nhìn hòm tiền đầy ắp hàn sâm hưng phấn tới mức muốn nhảy cẫng lên mặc dù lúc cha hắn còn sống hắn cũng chưa một lần nhìn thấy nhiều tiền như vậy hàn sâm mang theo tiền rời khỏi tý hộ sở bây giờ hắn hắn chỉ muốn chia sẻ niềm vui này với mẹ và nghiêm nghiêm bọn họ rốt cuộc không cần phải chịu cảnh khốn cùng nữa rồi cuộc sống khổ cực đã trôi qua lúc trước tuy bán được hai trăm vạn nhưng đều dùng để giải quyết vấn đề khu nhà cũ không dư lại một cách nào thế nhưng sáu trăm vạn này lại hoàn toàn thuộc về hắn hai loại cảm giác khác nhau rất lớn mặc dù số tiền này còn chưa không bằng một chiếc máy bay tư nhân hào hoa thế nhưng đối với hàn sâm đây đã là số tiền lớn nhất từ trước tới giờ hắn thấy được mẹ nghiên nghiên mọi người mau đến đây con cho hai người xem một thứ hàn sâm gọi mẹ và nghiên nghiên đến phòng mình thoáng cái mở chiếc giương tràn đầy tiền ra toàn bộ tiền bên trong đổ rầm rầm xuống giường con kiếm ở đâu ra nhiều tiền như vậy la tố lan mở to hai mắt nhìn phản ứng đầu tiên không phải là vui mừng mà là sợ hãi sợ con trai mình đã làm ra chuyện gì nguy hiểm mẹ con ở trong thế giới tí hộ sở may mắn săn giết được một con sinh vật biến dị con lấy được thú hồn số tiền này là sau khi bán đi mà có hàn sâm không dám nói sự thật sợ la tố lan sẽ không chịu nổi chuyện về tinh thể màu đen đánh chết hàn sâm cũng không dám nói ra đây chính là thứ có thể rước lấy họa diệt môn hắn tình nguyện cả đời đều giữ ở trong lòng cho dù nằm mơ cũng sẽ không lộ ra nửa chữ nếu không chỉ cần hơi truyền ra chết cả nhà đã là kết cục hạnh phúc nhất rồi la tố lan nghe xong lập tức dậm chân nói tiểu sâm con thật là ngốc con nên giữ lại thú hồn biến dị kia về sau con mới có thể phát triển tốt hơn chúng ta sống khổ một chút cũng không sao sau này vẫn có thể vượt qua được mẹ yên tâm đi sau này còn có cơ hội nữa mà con đã ăn hết thịt của sinh vật biến dị đã lấy được gen biến dị về sau con săn giết dị sinh vật sẽ dễ hơn rất nhiều từ từ sẽ khá hơn sẽ có cơ hội săn được sinh vật biến dị nữa hàn sâm nói thế nhưng mà lạc tố lan vẫn cảm thấy vô cùng đáng tiếc sinh vật biến dị sao có thể săn được dễ dàng như vậy đối với người bình thường mà nói có thể săn được một con sinh vật biến dị đã là chuyện vô cùng may mắn không kém việc trúng sổ số bao nhiêu sao có thể dễ dàng trúng thêm lần nữa hơn nữa nghiên nghiên cũng sắp đi học rồi con không hy vọng con bé sẽ phải học chương trình giáo dục bóc buộc giống như con hoàn toàn không có chút tiền đồ nào hàn sâm còn nói thêm la tố lan nhìn hàn sâm lại nhìn hàn nghiên một lúc trong mắt chảy ra nước mắt đều là mẹ không chăm sóc tốt các con chuyện này vốn phải để mẹ mẹ có thể nuôi lớn chúng con trong mắt của con đã rất vĩ đại rồi dù sao mẹ cũng nên lưu lại một chút cơ hội cho con trai mẹ biểu hiện chứ hàn sâm cười ôm lấy hàn n h i ê n n h i ê n n h i ê n em muốn ăn cái gì hôm nay chúng ta đi ăn tiệc muốn ăn cái gì thì ăn cái đó hàn n h i ê n lập tức mừng húm em muốn ăn kem ngọc bích được chúng ta sẽ đi ăn kem ngọc bích hôm nay phải cho con mèo nhỏ ham ăn này ăn no hàn sâm nhéo nhéo cái mũi nhỏ của hàn n h i ê n kem ngọc bích đắt quá có tiền cũng phải tiêu thông minh một chút về sau con còn có thể mua một ít thịt mẹ chỉ lần này thôi mà hàn sâm lôi kéo la tố lan đi ra ngoài chuyện con săn được sinh vật biến dị và bán thú hồn biến dị đi không được nói ra ngoài cũng không cần khoe khoang mẹ không muốn con giống như cha con la tố lan dặn dò hàn s â m từ sau khi cha của hàn s â m gặp chuyện không may cả cuộc đời của la tố lan đã xoay chuyển 180 độ bà không hy vọng hàn s â m giống như cha nó quan tâm nhiều chuyện bao đồng như vậy chỉ mong hắn an ổn làm chính mình sống cuộc sống của mình mẹ yên tâm đi con tuyệt đối sẽ không nói ra đâu tiền đều để ở chỗ mẹ tất cả đều do mẹ sử dụng hàn sâm một tay ôm hàn n h i ê n một tay lôi kéo la tố lan rời khỏi nhà bên trong toàn bộ liên minh kem ngọc bích là món ăn ngon vô cùng nổi tiếng đương nhiên giá cả cũng vô cùng đắt đỏ một phần rẻ nhất đã có giá hơn vạn đồng các bạn nhỏ nhà hàng xóm thường xuyên ăn hàn n h i ê n sinh không gặp thời chưa hết tuổi thèm ăn kem thì trong nhà đã suy tàn sao có thể mua kem đắt như vậy cho con bé ăn trước kia la tố lan đã dẫn hàn sâm nếm qua mấy lần trong trí nhớ của hàn sâm xác thực là ngon vô cùng nhưng đó cũng là chuyện của mấy năm về trước hắn đã không còn nhớ mùi vị của nó như thế nào nữa rồi ba người đi vào cửa hàng bán kem ngọc bích sau khi vào cửa lại phát hiện không còn chỗ nữa thậm chí có mấy người phải xếp hàng mua kem chúng ta lên trên lầu ngồi đi hàn sâm vừa mới tiến vào nhìn qua cửa sổ lầu hai thấy trên lầu hai hình như không có ai cả hắn muốn dẫn la tố lan và hàn nghiên đi lên lầu hai ngồi trước một mình hắn đi xếp hàng là được rồi ai ngờ mới vừa đi tới đầu bậc thang đã bị một nam nhân viên trong tiệm ngăn lại thật xin lỗi mọi người không thể đi lên nam nhân viên tạp vụ nói sao thế trên lầu không phải còn phòng chống sao hàn sâm nhíu mày hỏi khuôn mặt của nam nhân viên tạp vụ lộ ra vẻ xem thường và khó chịu chỉ chỉ một tấm bảng nhỏ treo trên vách tường bên cạnh cầu thang quý khác vui lòng xem bản nội quy hàn sâm nhìn về phía cái bảng hiệu nhỏ kia chỉ thấy trên đó viết chuyên khu quý tộc hàn sâm lập tức hiểu ra lầu hai là khu vực dành cho những người có đặc quyền dân chúng bình thường không danh không phận không thể ngồi ở trên đó khó trách thiết bị lắp đặt trên lầu hai tốt hơn lầu một rất nhiều khó trách lầu một đều ngồi đầy người còn có người đang xếp hàng thế nhưng lần hai lại còn nhiều chỗ trống như vậy hiện tại hàn sâm đã hiểu ra chúng tôi cũng không phiền ở bên cạnh chờ một chút vậy tiểu sâm mau đi mua kem cho n g h i ê n n g h i ê n đi la tố lan lôi kéo hàn sâm lại muốn giải vây cho hàn sâm con đi đây hàn sâm cười cười chạy đến đằng sau đám người xếp hàng thoạt nhìn giống như là chẳng hề để ý nhưng trong lòng lại sinh ra khát vọng không nói thành lời Quý t ộ chuyên quý tộc n ữ n đáng là gì? Rất nhanh mình càng n g gì, thứ rất tất cả, thậm chí h đó được có có là sẽ cả, i ề hơn. Mình sẽ không để tấm bảng nội tấm sẽ để q u chết cản có mình không h tiệt kia kem nữa mua đường xong, vẫn g g Bọn Hàn chỉ thể mang khu quý tộc sáng sớm hôm sau hàn sâm ngồi trên đoàn tàu đi tới trạm chuyên t r ở trên xe có không ít nam nữa đều tiến về trạm chuyên t r ở giống như hắn người bình thường không mua nổi trang bị truyền tống gia dụng c hôm ỉ có thể t h n g qua t r ạ c h u y ê nay trở tiến i không vào g n thần n tí chi hộ sở. Hôm sở. a lái xe điều khiển đoàn tàu dường như rất gấp gáp hàn sâm đang suy nghĩ sau khi tiến vào không gian tí hộ sở nên làm những gì đoàn tàu từ trường lại rung lên dữ dội một hồi khiến cho đám người ngồi trên tàu ngã nhào xuống đất bởi vì hàn sâm đang suy nghĩ dưới tình huống không chú ý không tự chủ được lảo đảo nhào về phía trước vài bước thoáng cái đâm vào thứ gì đó mềm mại hai tay hàn sâm theo bản năng muốn chụp lấy cái gì đó để đứng vững nhưng mà vừa chụp hắn liền cảm thấy không đúng cô h mình chụp được hình như hơi mềm rồi. Lúc này, hàn sâm mới phát hiện ra mình vừa nhào ỗ mềm sâm mới một này lưng được Lúc c rồi. ra vào vừa gái mặc quân trang Thân thể hoàn toàn dán ở trên hoàn rán lưng cô gái ở cô kia Hai tức a vừa hai cao của trang kia y lấy vặn vút mặc ngọn núi Tên khốn. quân chụp cô. Cô gái t giận quát lạnh một tiếng trở tay thục một trỏ vừa nhanh vừa độc đánh tới mặt hàn s â m đòn trỏ này t h ế lớn lực mạnh nếu như bị đánh trúng cả khuôn mặt hàn s â m đều sẽ bị hủy hàn s â m theo bản năng giơ cánh tay lên đỡ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh đụng lên trên cánh tay mình khiến không thân thể toàn bộ cô h phải ị u lui sau được bước. c về mấy gái mặc quân trang kia đã thuận thế xoay người lại, hung người xoay lại, á chưa ì n hàn n h sâm, n nhìn thoáng g mà mới q u cô liền kịp ê lên tên Huyên. u cậu, cuồng, quân là Tần trang sợ hãi, chưa gái kia Cô mặc k nói hết đã nhanh chóng nuốt những lời phía sau xuống nhưng hàn sâm lại kinh hãi thốt lên cô gái mặc quân trang này chính là người hại hắn trở thành tên c u ồ n g mông tần huyên hàn sâm không ngờ tần huyên cũng ở lạc gia tinh hơn nữa thoạt nhìn cô ấy cũng đã nhập ngũ tòng quân thân phận hiện tại là một quân nhân thân phận quân nhân ở trong liên minh cũng không hề kỳ lạ quý hiếm lúc cư dân hợp pháp ở trong liên minh đến hai mươi tuổi đều cần phục vụ ít nhất năm năm nghĩa vụ quân sự đến lúc hàn sâm hai mươi tuổi nếu như không có nguyên nhân đặc biệt nào khác hắn cũng sẽ trở thành một quân nhân tần huyên nhận ra hàn sâm nhưng mà cũng không hề động thủ chỉ là trực tiếp dùng ánh mắt lạnh băng chán ghét nhìn chằm chằm hắn trong lòng hàn sâm âm thầm cười khổ sợ rằng cô ấy đã nghĩ mình cố ý rồi chuyện này cũng khó trách mình vốn không cẩn thận đâm vào mông của cô ấy bây giờ lại nếu như mình là tần huyên mình cũng sẽ không tin bản thân mình trong sạch đây liên minh lớn như vậy có nhiều tinh cầu như thế làm sao tần huyên lại chạy đến lạc gia tinh này hơn nữa còn trùng hợp xảy ra chuyện thế này nữa trong lòng hàn s â m oán thán nhưng mà chuyện như thế hắn cũng không có biện pháp gì chỉ có thể đi một bước tính một bước ở trong liên minh đương nhiên không thể tùy t i ệ n động thủ đả thương người tần huyên cũng không muốn gây ra bạo động cho nên chỉ hung hăng lườm hàn sâm cũng không có thêm động tác gì hàn sâm bị nhìn tới mức cảm thấy có chút sợ hãi sau khi đến trạm chuyên trở liền bước nhanh xuống ai ngờ tần huyên lại cùng đi theo đúng là gian sơn dễ đổi bản tính khó rời vốn chỉ tưởng rằng cậu ngu ngốc không ngờ cậu quả thật là người buồn nôn như thế đôi mắt đẹp của tần huyên hung tợn h ì n chằm chằm vào hàn sâm nói vừa rồi cô cũng nhìn thấy rồi đấy là đoàn tàu đột nhiên chấn động rất nhiều người đứng không vững bị té ngã giống như tôi tất cả chỉ là hiểu lầm thôi hàn sâm cười khổ giải thích nếu cậu là tôi cậu có tin được không tần huyên lạnh như băng nói vậy cô muốn thế nào hàn sâm nhìn tần huyên hỏi dù sao tần huyên cũng đã xem hắn như một tên lưu manh hắn giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng ai bảo chuyện lại trùng hợp như vậy chứ cậu đúng là rất vô s ỉ đấy làm ra chuyện hạ lưu như vậy cũng không có chút hối hận nào vừa nhìn liền biết nhất định sẽ tái phạm tần huyên thấy hàn sâm không có chút ý tứ nhận sai nào liền lập tức tức giận cậu cho rằng nếu tôi dẫn cậu tới chỗ cảnh sát cảnh sát giáo dục cậu một phen là xong thôi sao không đơn giản như vậy đâu ở chỗ này tôi không thể tự tay cho cậu một bài học nhưng ở thế giới tý hộ sở thì khác không phải cậu muốn đến thế giới tý hộ sở sao tôi chờ cậu nói xong tần huyên liền trực tiếp quay người rời đi thẳng hướng trạm chuyên trở hàn xâm âm thầm cười khổ chuyện đến nước này hắn giải thích cũng vô dụng thế nhưng cũng không thể không đến thế giới tý hộ sở nữa cuối cùng hắn đành phải kiên trì tiến vào trong trạm chuyên trở chào tần trạm trưởng Tần Huyên mới vừa đi tới phía trước trạm ầ n Huyên phía mới tới đi vừa t ư ớ c t r chuyên trở quân nhân hai bên trạm chuyên nhân bên hai trạm trở là i cúi ề n đồng loạt cúi chào tần Huyên. n không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Huyên, có loại xúc động muốn ròng ròng. chuyên Sâm một mở mắt Trạm lập lào loại là tức to thể trở cái, có xúc khóc đảo hai do quân đội trực tiếp quản lý từng trạm chuyên trở đều có một nhánh quân đội quản lý trạm trưởng chính là trưởng quan của nhánh quân này hàn s â m cũng nghe nói trạm trưởng nhiệm kỳ trước đã thuyên chuyển đi nơi khác trạm trưởng mới đã đến thế nhưng cho dù hắn nghĩ nát óc cho ũ n g k dù hàn xâm muốn đổi một trạm chuyên trở khác cũng không được lạc gia tinh tổng cộng chỉ có ba trạm chuyên trở công cộng hai nơi khác đều cách chỗ này rất xa hàn xâm cũng không thể lãng phí hai ngày để chạy tới hai trạm chuyên trở khác được hàn s â m chỉ có thể thừa dịp tần huyên tới văn phòng của trạm chuyên trở đi vào thế giới tý hộ sở trước một bước hạ quyết tâm lần này nhất định phải đợi tần huyên rời khỏi cương giáp tý hộ sở trước rồi mình mới ra hàn s â m cũng không cho tần huyên cơ hội ngăn cản mình mang theo thịt bò cạp biến dị khô đã chế biến sẵn hắn lập tức đi thẳng tới cương giáp tý hộ sở gần đây vận khí thật sự quá kém có phải tất cả may mắn của mình đều dồn hết vào viên tinh thể màu đen kia rồi không hàn s â m vừa đi vừa buồn bực suy nghĩ vừa mới đi được vài bước hắn liền thấy đám người thần thiên tử đứng ở bên ngoài cương giáp tý hộ sở dường như đang bàn luận chuyện gì đó hàn s â m lười nghe bọn họ nói chuyện gì hắn nhanh chóng đi về một hướng khác ai ngờ đột nhiên nghe thấy la thiên dương ở bên kia gọi hắn tên cuồng mông mày tới đây mặc dù trong lòng hàn s â m không muốn nhưng cũng không thể không quay người trở lại mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía la thiên dương gọi mày đấy đứng ở đó làm gì anh có chuyện tốt cho mày làm đây la thiên dương ngoắc tay với hàn sâm nói k h o e miệng lại lộ ra nụ cười bất hảo tôi không đi đâu thực lực của tôi kém cỏi chỉ có thể săn giết sinh vật bình thường ngay cả sinh vật nguyên thủy cũng không đánh lại sợ rằng không thể giúp được chuyện gì hàn sâm dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đám la thiên dương gọi hắn tới tuyệt đối không có chuyện tốt gì đừng có nói nhảm nữa ngứa ra rồi đúng không gọi mày đến thì đến đi có chỗ tốt cho mày la thiên dương trầm mặt xuống hung hăng trợn mắt nhìn hàn sâm ngoại trừ hàn sâm bọn thần thiên tử còn dùng tiền thuê thêm ba bốn mươi tên lính đánh thuê cần tiền không cần mạng sau đó đám người cùng khỏi cương giáp t í hộ sở xuất phát thẳng vào chỗ sâu trong sơn mạch mặc dù biết bọn thần thiên tử dùng tiền tìm người sẽ không có chuyện gì tốt nhưng bởi vì trọng thưởng trong miệng thần thiên tử quá có sức hút cho nên có rất nhiều người muốn đi mạo hiểm đánh cược một lần cũng giống như hàn sâm lúc trước nếu như không phải bị hai người tần huyên và thần thiên tử bắt nạt hắn cũng rất có thể sẽ vì tiền thưởng mà đi mạo hiểm bây giờ hàn sâm đương nhiên không cần phải đi mạo hiểm nữa thế nhưng bọn thần thiên tử và la thiên dương lại muốn kéo hắn đi làm bia đỡ đạn chuyện này lập tức khiến cho sát cơ trong lòng hàn sâm bùng cháy mạnh mẽ hàn sâm thờ ơ theo sau đám người suy đoán xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì lúc bọn thần thiên tử chiêu mộ người chỉ nói là đi săn sinh vật biến dị bởi vì nơi nào đó có rất nhiều sinh vật bình thường và sinh vật nguyên thủy cho nên cần phải có nhiều người nhưng mấy lời nói nhảm này hàn sâm sẽ không tin chỉ là săn giết một con sinh vật biến dị lấy sức mạnh của đám thần thiên tử còn không làm được ư không nói tới thần thiên tử chỉ là người tên cao thủ bên cạnh y mỗi người đều có năng lực một mình giết chết sinh vật biến dị nếu chỉ là một con sinh vật biến dị vậy sẽ không cần m ộ ư ơ i người bọn họ cùng đi hơn nữa còn chiêu một thêm một đám người như vậy trên đường đi gặp phải dị sinh vật bọn la thiên dương đ ề u tiện tay giải quyết thịt săn được trực tiếp phân cho những tên liều mạng được chiêu mộ tới khiến cho tất cả mọi người vui vẻ không thôi đoàn người đã đi liên tục sáu bảy ngày bọn thần thiên tử vẫn không có ý định dừng lại mãi cho đến ngày thứ tám bọn họ mới hạ trại ở một miệng núi chỗ này cách cương giáp tý hộ sở rất xa đã không có nhân loại qua lại thứ duy nhất có thể gặp trên đường chỉ có dị sinh vật một đường đến đây đám người thần thiên tử đã giết chết không ít sinh vật nguyên thủy có thể mang liền mang theo làm lương thực không thể mang điều trực tiếp vứt bỏ xem ra cũng sắp đến nơi rồi không biết bọn họ đến cùng muốn làm gì hàn sâm vẫn không nghe ngóng được tin tức gì nhưng nhìn vẻ mặt dần dần nghiêm nghị của bọn la thiên dương xem ra hành động lần này tuyệt đối không đơn giản ở trong doanh địa nghỉ ngơi suốt một ngày sáng sớm hôm sau bọn thần thiên tử mới mang theo bọn họ tiến vào trong miệng núi đi hơn mười dặm liền nhìn thấy hẻm núi phía trước xuất hiện một cái hang động lớn kéo dài thẳng xuống lòng đất cũng không biết nó rốt cuộc sậu bao nhiêu nhìn xuống chỉ thấy một màu đen tối như mực mọi người đều đốt đốt lên bọn thần thiên tử để đám người đánh thuê đi phía trước thẳng xuống hang động dưới lòng đất đám người đánh thuê kia cũng biết đã đến lúc liều mạng cả bọn đều e rè đi rất chậm lề mà lề mề như đàn bà vậy đi nhanh lên đi còn muốn tiền hay không l a thiên dương d ơ d o i lên hung hăng quất lên lưng mấy người cố ý đi chậm lạnh rộng quát đám lính đánh thuê không còn cách nào chỉ có thể bước nhanh hơn đi xuống dưới hàn s â m cũng sen lẫn trong đám người kia mặc dù là đi xuống dưới lòng đất thế nhưng địa hình không quá lắc léo một đường đi xuống bình an vô sự không có nguy hiểm gì đám lính đánh thuê đều thở dài một hơi cười cười nói nói nơi cuối cùng hang động đã không có ánh sáng mặt trời chỉ dựa vào ánh sáng lập lòe của báo đốc mới có thể thấy được không gian cực lớn giống như hang động dưới mặt đất này trước mặt bọn họ là một con sông ngầm đang chảy về một hướng khác của hang động cũng không biết nó sẽ chảy đến chỗ nào qua sông đến bên bờ đối diện đi la thiên dương d ơ d o i lên chỉ sang bờ bên kia nói la ca tôi không biết bơi con sông này rộng quá tôi không qua được một thanh niên được chiều mộ đến nói ai bảo mấy người bơi qua có thuyền hơi mà mau bơm lên đi la thiên dương mở ba lô trên lưng tọa kỹ ra bên trong quả nhiên có không ít thuyền hơi sau khi bơm đầy khí một chiếc thuyền cũng có thể chở bốn năm người mọi người ba chân bốn cẳng bơm đầy khí vào thuyền hơi bốn năm người một tổ lên thuyền trèo tới bờ đối diện bởi vì tốc độ nước chảy không quá nhanh cho nên không sợ thuyền bị cuốn về phía hạ du lúc này đã có hai chiếc thuyền sắp cặp bờ đột nhiên mặt nước đen như mực phát ra tiếng rào rào một quái vật lao ra khỏi mặt nước nửa thân lộ ở trên mặt sông giống như mãng xà nhưng thân thể nó còn lớn hơn thùng phi gấp mấy lần toàn thân đều là v ả y đen bóng loáng miệng rắn há to đến mức có thể nuốt được cả một con trâu chỉ là lúc này thứ nó nuốt không phải trâu cái miệng đầy răng nanh giống như chậu máu kia một hơi táp thẳng đến thuyền hơi thân thể khổng lồ trực tiếp đè nát chiếc thuyền nhỏ mấy người ngồi trên thuyền đều tủm tủm rơi xuống sông bọn họ sợ hãi không thôi những chiếc thuyền nào đã xuống nước thì đều liều mạng trèo trở về còn chưa xuống nước thì vứt thuyền mà chạy đột nhiên ánh đao lóe lên trong bóng tối hai người chạy nhanh nhất lập tức bị la thiên dương và một người khác chém bay đầu la thiên dương cầm thanh đao vẫn còn đang dỉ máu chỉ vào mọi người hung ác kêu lên quái vật chỉ có một con đến bờ đối diện là có thể sống còn mợ nó ai dám ôm tiền chạy lão tử liền chém người đó sống hay chết tự bọn mày chọn tất cả mọi người bị khí thế hung ác huyết tinh của la thiên dương dọa sợ liên tục có người bị la thiên dương lấy đao ép xuống nước bơi đến bờ đối diện đám thần thiên tử khốn kiếp bọn họ muốn dùng mạng người lấp đầy dụng con quái vật kia sao hàn sâm thầm mắng trong lòng chiếc thuyền nhỏ lúc trước bị quái vật đè nắt kia mấy người rơi xuống nước đều liều mạng bơi đến bờ đối diện thế nhưng mới bơi được một lúc đã bị thứ gì đó vô thanh vô thức kéo xuống nước trên mặt sông đen kịt không thể thấy rõ tình huống bọn họ như thế nào chỉ là mùi máu tanh nồng đậm kia đã chứng minh kết cuộc của bọn họ không được tốt đẹp cho lắm đám lính đánh thuê lại bắt đầu trần chờ không dám bơi tới phía trước thế nhưng bọn la thiên dương không nói hai lời trực tiếp vung đao chém khiến cho bọn họ bất đắc dĩ phải lên thuyền trèo tới bờ bên kia lúc thật sự xuống sông không ai dám lơ là cảnh giác cả đám liều mạng trèo về phía trước cầu mong có thể nhanh chóng đến được bờ bên kia ở trong lòng sông càng lâu thì càng nguy hiểm hàn s â m dơ bó đốt chiếu khắp nơi xung quanh vạn nhất quái vật kia thật sự từ trong nước lao ra hắn nhất định sẽ không do dự gọi ra thần huyết thú hồn bảo trụ mạng nhỏ của mình trước rồi tính sau rào rào quái vật một lần nữa từ trong nước sông tới đè nát một con thuyền nhỏ người ngồi trên đó lập tức kêu la thảm thiết sau đó chợt nghe thấy tiếng sóng nước quay cuồng nhìn cái gì mà nhìn muốn sống thì mau dùng sức trèo nhanh lên hàn sâm giống lớn với hai người cùng thuyền đang bị dọa ngốc bản thân hắn cũng liều mạng quơ mái trèo nhựa plastic trong tay trong lòng đồng thời mắng to đám thần thiên tử khốn kiếp đúng là làm mất hết tính người ngay cả loại chuyện thất đức này cũng làm ra được hai người cùng thuyền bị hàn sâm mắng tỉnh đều cầm mái trèo liều mạng trèo sau đó chợt nghe thấy sóng nước bên cạnh ọc ọc văng lên t hàn ỉ n thoảng truyền đến âm thanh nước động h âm v t i ế g cũng không biết đã có bao nhiêu người táng kêu nhiêu thảm thiết, biết t có bao đã xâm vừa liều mạng trèo vừa quan sát chỗ bờ đối diện sau khi thuyền đến giữa sông á n hàn sáng của bó đốt đã có thể soi sáng bờ bên của có kia. bó bờ đốt đã thể Từ khi h sâm tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, cơ năng của thân thể luyện băng ngọc năng cơ cơ của đang ã mạnh hơn không ít, thị lực cũng được tăng cường rất nhiều. thị ít, rất t lực ự được hồ chút đã có một ă n lực nhìn ban đánh ê trên m Lúc này hắn nhìn thấy ở v c h đá bờ b ê kia có một a n giá động đường kính 2 tới 3 mét. Ngoài ra không có đường nào ra k h có c cái xem ra cái hang động kia chính là nơi bọn thần thiên chính thần bọn muốn là tử đột ế n Hàn、sâm、đang đánh giá hang sâm đ giá n g đ ộ nhiên nghe thấy bên cạnh văng lên tiếng nước chảy kịch liệt lập tức kêu lớn không tốt nghiêng người nhìn xem quả nhiên thấy con hắc lân đại xả to lớn kia cách thuyền của hắn không đến hai mét miệng rắn khổng lồ táp thẳng đến thuyền của hắn hàm răng nanh nhấp nhô không đều dần dần phóng to trong trong mắt mọi người hàn s â m không chút nghĩ ngợi xoay người nhảy vào trong nước trước ở dưới nước gọi ra áo giáp hắc giáp trùng bao phủ toàn thần sau đó lặn hụp xuống nước dốc sức liều mạng bơi đến bờ bên kia truy cập h a l a j i com hoặc link ở phần mô tả để mời em xi ly cà phê nhé toàn bộ quá trình qua sông vô cùng thảm thiết con hắc lân đại xà kia không biết là sức ăn kinh người hay là cố ý giết chết nhân loại ba bốn mươi người cuối cùng chỉ có hai chiếc thuyền nhỏ đến được bờ bên kia tổng cộng chỉ có bảy người sống sót còn lại đều rơi xuống nước không biết sống chết có lẽ tám chín phần m ư ờ i đã mất mạng mà con hắc lân đại xà kia cũng không nổi lên mặt nước nữa thiên tử con xúc sinh hắc lân kia mặc dù là sinh vật thần huyết nhưng chỉ số thông minh của nó không cao bây giờ nó đã ăn no rồi chúng ta qua sông sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn la thiên dương cười nói qua sông thần thiên tử ra lệnh một tiếng lúc này mười mấy người bọn họ mới phân ra ba thuyền trèo đến bờ sông bên kia quả nhiên mãi đến lúc ba con thuyền cập b ế n bờ bên kia con hắc lân đại xà lúc trước cũng không xuất hiện công kích bọn họ nữa mười mấy người đều an toàn lên bờ còn ngẩn ra đấy làm gì đi vào bên trong la thiên dương quất v à i roi tới bảy người còn sống sót kia bảy người bị y đánh vội vàng đi vào trong hang động bảy người may mắn sống sót trong lòng run rẩy không thôi thân thể vừa đi vừa run rẩy bây giờ bọn họ đã rất hối hận không nên ham tiền thưởng có lẽ lúc nữa mạng nhỏ của mình phải để lại nơi đây có tiền cũng không thể dùng tuy nhiên một đường đi đến lại không gặp phải dị sinh vật nữa đi hơn nửa tiếng bọn họ đã đi đến phần cuối phần cuối của hang động là một cái ao nước bên cạnh ao nước có một cái ổ đá vụn đường kính mười mấy thước ở giữa ổ đá vụn có hai quả trứng lớn cỡ trứng đà điểu phía trên có hoa văn màu đen ha ha quả nhiên không tệ trứng của sinh vật thần huyết lại có tới hai quả lần này thần ghen của mình có thể tăng lên đến tám mươi điểm rồi thần thiên tử mừng lớn cho dù như thế thần thiên tử cũng không mất đi lý trí y lết la thiên dương cũng đang hưng phấn một cái la thiên dương lập tức hiểu ý dùng roi đuổi bảy người kia kia đi lấy trứng bảy người kia n â m n ấ p lo sợ đi đến ổ đá vụn ôm hai quả trứng đi ra thế nhưng còn chưa kịp rời khỏi ổ đá vụn ao nước bên cạnh đã ủng ục trào lên sau đó chỉ nghe bịch một tiếng nước bên trong phun ra ngoài theo nước chảy một cái đầu rắn to lớn chui ra đôi mắt màu máu quỷ dị nhìn chằm chằm vào mấy người đang ôm trứng rắn con mợ nó sững sờ làm gì ném trứng qua đây thần thiên tử hét to lên nhưng mà bảy người kia đã sợ ngây người bị hắc lân đại xà ngưng mắt nhìn gần như vậy gan đều bị dọa vỡ rồi hai chân mềm nhũn không còn sức thần thiên tử kêu thế nào cũng không có ai đáp lại y con mợ nó đám phế vật vô tích sự thần thiên tử mắng lớn một tiếng gọi ra thanh kiếm lớn màu đỏ rút kiếm lao về phía mấy người mấy người bọn la thiên dương cũng không chậm trễ đều nhao nhao lấy binh khí ra theo thần thiên tử vọt tới vài bước đã vọt tới chỗ mấy người đang bị dọa sợ ngây người kia thần thiên tử đoạt lấy hai quả trứng rắn quay người nhanh chóng chạy ra khỏi hang động con hắc lân đại x a kia nguyên bản còn lo lắng cho trứng của mình lúc này thấy thần thiên tử vậy mà cướp trứng rắn chạy ra ngoài nó lập tức bạo phát thân thể từ trong đầm nước lao ra điên cuồng cắn tới đám người ngăn nó lại thần thiên tử quát to một tiếng nhưng bước chân ngược lại nhanh thêm mấy phần la thiên dương ác hơn một phát bắt được hai người đang run lẩy bẩy trực tiếp ném thẳng tới mặt con hắc lân đại xà kia hắc lân đại xà há mồm ngai vài cái rồi nuốt xuống bụng những người khác cũng học theo xem mấy người còn sống làm khiên thịt để dùng tạm thời ngăn chặn công kích của con hắc lân đại xà lại vừa ngăn cản vừa lui ra ngoài hang động thần thiên tử ôm hai quả trứng rắn chạy cực nhanh không đầy một phút đã vọt tới cửa hang động trong lòng đang vui mừng thì đột nhiên phía trước xuất hiện một nắm đấm màu vàng rất nhanh đã biến lớn ở trong tròng mắt y bành thần thiên tử sao có thể ngờ được cửa ra hang động bị người phục kích nắm đấm màu vàng kia đánh thẳng vào mặt y như thế mắt mũi đều bị đánh lệch cả đi máu tơi ư chảy ả o ả o ra cả người ngã xuống phía sau theo bản năng lấy tay che mặt mà hai quả trứng rắn y ôm trong ngực kia lập tức rơi xuống chỉ thấy một bóng người màu vàng óng lưu loát nhảy lên mỗi tay bắt được một quả trứng rắn sau khi rơi xuống đất lập tức chạy như bay tới chỗ bờ sông kim tệ thần thiên tử bộ mặt té xuống đất lập tức gắng gượng chịu đựng bỏ lên lúc nhìn thấy một thân áo giáp màu vàng óng độc nhất vô nhị kia y sao có thể không nhận ra người kia là ai vì thế lập tức cắn răng nghiến lợi kêu thành tiếng hàn xâm vừa rồi thừa dịp hỗn loạn bơi lên bờ nhưng lại không đi vào hang động mà ẩn núp ở một bên chờ bọn thần thiên tử tiến vào trong hang động lúc này mới lặng lẽ theo sau ở bên ngoài nhìn chốc lát đúng lúc thấy thần thiên tử mang theo trứng rắn lao tới liền không chút do dự nện y một quyền thuận tiện mang hai quả trứng rắn đi hàn s â m âm thầm tiếc núi nguyệt nha thương của mình bị đã tuyết long nhạn làm hỏng nếu không khi nãy đã có thể giải quyết mối họa ngầm thần thiên tử này đi hàn s â m vừa mới chạy đến bờ sông đột nhiên thấy nước sông quay cuồng một con hắc lân đại xà cực lớn từ trong nước sông nhô ra c ò n mợ nó tại sao ở đây còn một con nữa hàn s â m quay đầu nhìn về phía sau bọn thần thiên tử đã vọt ra phía sau cũng có một con hắc lân đại xà đang đuổi theo mẹ kiếp mày chạy nữa đi kim tệ lần này xem tao giết mày thế nào thần thiên tử đã hận kim tệ đến tận xương tủy lúc này thấy hắn bị hắc lân đại s à ngăn lại trong lòng hả hê không thôi mắt thấy con hắc lân đại s à từ trong lòng sông chui ra đang nhìn chằm chằm vào mình ý nghĩ của hàn s â m cấp tốc xoay chuyển tay phải âm thầm dùng sức ném một quả trứng rắn trong tay về phía thần thiên tử đón lấy mỗi người một quả chúng ta liên thủ đối phó đại s à trước có quỷ mới liên thủ với mày hôm nay ông mày trứng muốn cầm người cũng muốn giết thần thiên tử tưởng rằng hàn sâm đang sợ hãi cười lạnh bắt lấy trứng rắn ai ngờ vừa chụp đến thì trứng rắn liền vỡ ra lòng đỏ lòng trắng trứng văng tung tóe cả người thần thiên tử lập tức ngây dại giống hắc lân đại xà ở trong sông phát ra một tiếng gầm quái lạ tựa như nổi điên lao đến thần thiên tử đang dính lòng trắng lòng đỏ trứng đầy người tiếng kêu tựa như đang gào khóc hoàn toàn phát điên căn bản không để ý tới hàn sâm ở bên cạnh trong mắt chỉ còn lại thần thiên tử đang sững sờ giống như bị điểm h u y ệ t hàn sâm không nói hai lời xoay người chạy mang theo quả trứng rắn còn lại nhảy lên một chiếc thuyền hơi liều mạng trèo đến bờ bên kia cũng không nhìn lại phía sau sẽ có kết quả gì trên tay hắn còn một quả trứng rắn nếu như hai con rắn lớn kia quay sang tìm hắn vậy thì chuyện này hết vui rồi kim tệ hàn sâm chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng chửi vô cùng tức giận của thần thiên tử nhưng mà cũng chỉ nghe được đến thế sau đó đã bị tiếng la hét và tiếng thú gào che lấp hàn sâm một hơi trèo đến bờ bên kia sau khi nhảy lên bờ về liền dốc sức liều mạng chạy ra khỏi hang động ra khỏi hang động cũng không ngừng lại hắn dựa theo đường cũ chạy một mạch về cương giáp tý hộ sở chạy một hồi hàn s â m lại cảm thấy không đúng vạn nhất bọn thần thiên tử sống sót nhất định sẽ tới tìm hắn đám người kia đều có tọa kỵ hai chân mình sao lại lại tọa kỵ của họ cắn răng một cái hàn s â m chạy sang một hướng khác tình nguyện đi đường vòng xa một chút chấp nhận nguy hiểm lớn một chút cũng tốt hơn việc bị bọn thần thiên tử đuổi theo bọn thần thiên tử kia nhiều năm ở cương giáp tý hộ sở mỗi người đều là nhân vật hung ác trên thân mang theo rất nhiều thú hồn cho dù đấu không lại hai con hắc lân đại xà cũng không dễ dàng chết đi như vậy nhất định có mấy người trốn thoát vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn để tránh đêm dài lắm mộng ban đêm hàn sâm tìm một góc núi tránh gió kiếm chút ít củi phủ một lớp bùn mỏng lên chừng rồi nướng lên vừa nướng hàn sâm vừa lẩm bẩm nói sinh mạng nhỏ bé a thay vì đến cái thế giới bẩn thỉu này hãy để cho tao nhận lấy tất cả tội nghiệt tiễn mày trở lại cực nhạc tịnh thổ đi săn giết ấu thể thần huyết mặc ngọc cầu không đạt được thú hồn ăn và có thể nhận được từ 0 đến một mươi điểm thần ghen nướng trong chốc lát trong đầu hàn xâm liền vang lên âm thanh kỳ dị thì ra thứ này không phải là rắn nhưng đáng tiếc không lấy được thú hồn hàn xâm lòng tham không đáy nghĩ rất nhanh trứng mặc ngọc cầu đã bị nướng chín hàn xâm dùng gậy đập nát lớp bùn bên ngoài đồng thời bóc vỏ trứng r a trước mặt hắn liền xuất hiện lòng trắng trứng thơm nước trắng nõn hàn xâm cắn một miếng lập tức miệng đầy mùi thơm thứ này ngon hơn trứng gà vô số lần ăn ấu thể mặc ngọc cầu đạt được một điểm thần ghen hàn s â m một hơi ăn sạch trứng của mặc ngọc cầu bụng căng phình cả lên tổng cộng tăng thêm được năm điểm thần ghen cộng thêm lúc trước tám điểm hiện tại hàn s â m đã có m ộ ư ơ i ba điểm thần ghen lúc hàn s â m đi đường vòng trở lại cương giáp tý hộ sở đã là tám chín ngày sau đám người bọn thần thiên t ử hai ngày trước đã về tới cương giáp tý hộ sở nhưng trên thân mỗi người đều mang thương tích cuối cùng chỉ có tám người trở về tâm phúc đắc lực bên cạnh thần thiên tử chết khá nhiều người ban đầu đám thần thiên tử giữ miệng rất kín không lộ ra chút manh mối bọn họ sẽ đi đâu đám tần huyên và quyền ca cũng không nghe ngón được chút nào thế nhưng sau đó có mấy tên lính đánh thuê rơi xuống nước không chết được sông ngầm cuốn về hạ du bọn tần huyên và quyền ca mới biết đám người thần thiên tử muốn làm gì nhưng mà mấy tên lính đánh thuê cũng không biết chuyện xảy ra sau đó bọn tần huyên chỉ cho rằng đám người thần thiên tử bị mặc ngọc cầu đánh bị thương đáng tiếc bọn họ chỉ đoán đúng phân nửa bọn thần thiên tử sở dĩ thảm bại như vậy hơn phân nửa là nhờ quả trứng của hàn s â m nếu không cho dù không lấy được trứng bọn họ cũng không cần liều mạng với hai con mặc ngọc cầu kia thần thiên tử sợ bị người ta nhạo báng cho nên không nói chuyện sau đó ra tuy nhiên y lại âm thầm triển khai một đợt hành động tìm kiếm k i m tệ mới quá đáng tiếc hai tên khốn thần thiên tử và la thiên dương kia vậy mà không chết sau khi hàn s â m biết chuyện xảy ra liền âm thầm thở dài một hơi nguyên bản hắn còn sợ rằng mình sống sót trở về sẽ khiến thần thiên tử hoài nghi cắn mãi không tha nếu như đã có vài tiền lệ rồi hàn sâm không cần phải băn khoăn nữa tiện đường bắt sống một con đồng nha thú cấp nguyên thủy trở lại cương giáp t í hộ sở nếu như bọn thần thiên tử thật sự tìm tới hắn cũng có thể nói là mình bị cuốn xuống hạ du may mắn chạy thoát được hiển nhiên hàn sâm đã nghĩ nhiều rồi thần thiên tử căn bản không có thời gian đến tìm hắn gây phiền phức đã sớm nhận định hàn sâm may mắn sống sót hoàn toàn không liên tưởng hắn và kim tệ là cùng một người một chuyến này hàn sâm đi đến nửa tháng hắn c h u y ể n tống rời khỏi thế giới tý hộ sở muốn về nhà thăm mẹ và hàn nghiên nào ngờ còn chưa ra khỏi cổng trạm chuyên trở hắn đã thấy tần huyên mặc quân trang đứng ở chỗ cửa ra mặt mũi lạnh lẽo nhìn hắn cậu quả thật rất biết cách trốn đấy hơn nửa tháng không đi ra cậu cho rằng như thế thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu ư làm chuyện xấu thì phải tiếp nhận trừng phạt cậu trốn không thoát đâu tần đại tiểu thư phải làm thế nào cô mới bằng lòng buông tha cho tôi đây hàn sâm buồn bực nhìn tần huyên nói bây giờ tần huyên là trạm trưởng trạm chuyên trở này muốn tránh mặt cô ấy căn bản là chuyện không thể muốn tôi bỏ qua cũng rất đơn giản mặc bộ đồ này lên rồi đi theo tôi tần huyên ném cho hàn sâm một bộ quần áo chiến đấu đi thì đi dù gì cũng không đến mức đánh chết tôi hàn sâm cắn răng một cái ôm bộ quần áo chiến đấu đi theo tần huyên trở về trạm chuyên trở chỉ là không phải đi tới thế giới tý hộ sở mà trạm Sâm là Hàn đi đến phòng chiến đấu chiến khi phòng chuyên xong thay của Sau trở. quần áo chiến đấu liền b ư ớ cũng ra, trong hắn thấy、Tần、Huyên đã mặc một bộ quần áo chiến phòng. chiến Tần quần viền đen đợi sẵn ở, trong phòng. Quần một đấu đấu màu đã đỏ đợi mặc c bộ áo áo ở, không phải quần áo bình thường mà là một loại sản phẩm công nghệ cao có một chút tác dụng phòng ngự còn có máy truyền cảm bên trong có thể ghi lại các loại số liệu trong lúc chiến đấu ví dụ như nhịp tim hô hấp tốc độ gia quyền tốc độ di chuyển bản thân đều có ghi chép tỉ mỉ còn có dung lượng phải thừa nhận lúc bị đánh trúng tất cả các số liệu đều sẽ được ghi chép lại giúp cho người sử dụng hiểu rõ trạng thái bản thân có thể căn cứ theo số liệu để xác định phương hướng rèn luyện sau này của mình đánh thắng tôi sau này tôi sẽ không tìm cậu gây chuyện nữa Tần tay thể tấn công. Cô muốn mạng tôi thì cứ nói thẳng đi. thần huyết thú trong tôi đầy Huyên ngoắc ngón Hàn Hàn công. muốn mạng nói ghen hồn còn quân đội huấn luyện lâu như hiệu chỉ lâu vậy, gọi cao sắp có Cô cứ của cô cấp có ra đi, rồi, đội Sâm, Sâm số, vô đã ở cô được cho dù hàn sâm có thể đánh thắng hắn cũng không muốn lộ ra chuyện mình là kim tệ huống chi hắn thật sự không biết mình có thể đánh thắng tần huyên hay không chúng ta đều không dùng thú hồn nếu như cậu có thể tiếp được năm mươi chiêu của tôi vậy chuyện của chúng ta coi như xong tần huyên lạnh nhạt nói được một lời đã định trong lòng hàn sâm quyết tâm cô không dùng thú hồn tôi chỉ thủ chứ không công tôi không tin ngay cả năm mươi chiêu của cô cũng không đỡ nổi tần huyên đã quyết định cẩn thận dạy dỗ hàn sâm một trận lần thứ nhất hàn sâm chọc mông cô cô ta còn có thể cho rằng hàn sâm là tuổi trẻ vô c h i nhưng mà lúc trên đoàn tàu lại bị hàn sâm quấy dối chuyện này rất khó để nói là trùng hợp đã cho rằng hàn sâm là một tên lưu manh sau khi tần huyên hoạt động tay chân liền đi đến trước mặt hàn sâm đôi mắt đẹp hung dữ nhìn hắn nói cậu ra tay trước đi bành hàn sâm đánh một q u y ề n lên trên mặt tần huyên khiến cho tần huyên che mũi rút lui vài bước mở to hai mắt không thể tin tưởng nhìn hắn cô quả thật chưa từng gặp qua người nào giống như hàn sâm vừa mới nói để cho hàn sâm ra tay trước hàn sâm thật sự không nói hai lời đột nhiên một quyền đánh tới hành vi của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tần huyên khiến cho cô nhất thời không kịp phản ứng hơn nữa khoảng cách đứng lại quá gần lập tức bị hàn sâm đánh trúng vào mũi ở trong nhận thức của cô luận võ ở trong phòng chiến đấu không phải là hai bên đi đến giữa sàn chào hỏi sau đó mới ra chiêu đối chiến hay sao hơn nữa là đàn ông con trai bình thường ở trước mặt cô đều biểu hiện rất lịch sự cho dù thực lực không đủ cũng phải bày ra k h í khái nam nhi của mình nào giống như hàn sâm bên này vừa dứt lời hắn lại không chút do dự đánh tới hơn nữa còn đánh vào khuôn mặt không mang dụng cụ bảo hộ của cô khi phách nam tử hán đại trượng phu đâu thực xin lỗi thực xin lỗi còn chưa bắt đầu sao hàn sâm liên tục nói xin lỗi nghĩ thầm sau này mình thường xuyên phải theo trạm chuyên trở nam tử hán đại trượng phu cần gì chấp nhất với phụ nữ như thế để cô ấy đánh vài cái hà giận là được rồi vốn là muốn nhanh chóng chấm dứt không ngờ một quyền của mình lại đánh lên trên mũi tần huyên khiến cho cái mũi nhỏ cao của cô ấy đỏ cả lên rồi lúc này đôi mắt đẹp đang ngậm nước mắt ong ánh đã bắt đầu rồi chúng ta tiếp tục cậu bốp thế nhưng lúc tần huyên vừa mới nói chúng ta tiếp tục xong vốn còn có lời muốn nói nữa ai ngờ hàn s â m nghe cô nói chúng ta tiếp tục xong vậy mà lại đánh tới một quyền vị trí ngay chính giữa mũi của cô nguyên bản cái mũi xinh xắn vẫn còn đau n h ấ t hiện tại chịu thêm một đòn tần huyên liền phải che mũi ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất đau tới nỗi nước mắt đều không ngăn được tràn ra không phải là cô nói chúng ta tiếp tục sao tôi còn tưởng rằng hàn s â m vội vàng giải thích tôi đánh chết cậu tần huyên từ dưới đất nhảy lên một cái cũng không quan tâm tới quy củ gì nữa hướng về phía hàn s â m quyền đấm cước đá một hồi hàn s â m liều mạng ngăn cản quyền cước của tần huyên nhưng rất nhanh hắn phát hiện những quyền cước và kỹ năng vật lộn mà mình học trong trường học kém quá xa tần huyên ngay cả phòng thủ cũng không phòng được hai ba quyền đã bị tần huyên đã phá vỡ xu thế phòng thủ miễn cưỡng chống đỡ được hơn m ộ ư ơ i quyền liền bị đánh ngã xuống đất cậu không đỡ được năm mươi chiêu của tôi lần sau lại tiếp tục tần huyên hầm hầm quay người đi vứt bỏ hàn s â m thương tích đầy mình lại hàn s â m cười khổ cũng ngay trên người mặc quần áo chiến đấu không thật sự bị thương chịu chút ít nỗi khổ ra thịt mà thôi chỉ là hôm nay hình như không thể khiến cho tần huyên hả giận ngược lại làm cho cô ấy càng tức giận hơn hàn sâm rời khỏi trạm chuyên trở về nhà tần huyên ở trong trạm chạy thẳng đến phòng điều khiển lấy hình ảnh và số liệu đối chiến vừa rồi ra chuẩn bị xóa bỏ hình ảnh vừa rồi đi tốt xấu gì cô cũng là trạm trưởng trạm chuyên trở này hơn nữa còn là người mạnh nhất ở trong cương giáp tý hộ sở thế mà lại bị tên cuồng mông dùng hai quyền đánh chảy nước mắt giống như là một cô bé bị bắt nạt khóc lên vậy loại hình ảnh này sao có thể để cho người ngoài thấy được trước khi xóa bỏ tần huyên lại xem thêm một lần nhưng lần này lại khiến cho tần huyên có chút n g h ê người nguyên bản cô cho rằng mình bị trúng quyền là do bản thân quá chủ quan không có tâm lý phòng bị để cho hàn s â m có cơ hội đánh lén thế nhưng sau khi xem lại đột nhiên tần huyên phát hiện mặc dù đây cũng là một nguyên nhân thế nhưng cũng không phải toàn bộ hàn s â m có thể đánh trúng cô cũng không phải bởi vì cô chủ quan chẳng lẽ là tần huyên lại xem đoạn cô bị đánh trúng kia sau đó xem đi xem lại mấy lần cuối cùng còn so sánh với số liệu mà quần áo chiến đấu ghi chép được Quả nhiên là như vậy. quyền cước kỹ xảo nhiên như cận chiến của hắn là cước vậy, kỹ của tần h chỉ bằng một người tốt nghiệp chương trình giáo dục bắt buộc, nhưng lúc hắn ra tay thì tính, phát mình. ậ bật t rất một tốt bắt tay t sự sức dự ra kém nằm cõi, dục buộc, lúc của người giáo lại ngoài bằng bạo đoán và huyên vừa xem số liệu vừa tự lẩm bẩm hơn nữa lúc hắn ra tay có một loại cảm giác rất đặc biệt phải hình dung như thế nào nhỉ sát thủ đúng chính là sát thủ trước khi hắn ra tay hoàn toàn không cảm thấy hắn có ý đồ ra tay khiến cho người ta không có chút cảnh giác lúc hắn ra quyền cũng không cảm thấy bất kỳ tâm tình chập trờn nào không có một chút sát cơ thế nhưng lại dốc hết toàn lực hành động và cảm xúc hoàn toàn độc lập với nhau tựa như một sát thủ chuyên nghiệp lúc bình thường luôn ngụy trang đột nhiên nhất kích tất sát không đúng hắn chỉ là một học sinh vừa mới tốt nghiệp không lâu sao có thể là một sát thủ được hơn nữa nhìn thân thủ của hắn tuyệt đối không thể là một sát thủ cao minh chẳng lẽ loại cảm xúc độc lập này là thiên phú bẩm sinh của hắn tần huyên nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ tới một khả năng như vậy cô nào biết rằng lúc trước hàn sâm do quá nghèo nên mới tiến vào thế giới t í hộ sở vừa vào lại đắc tội với cô lại bị thần thiên tử bắt nạt không ai dám đi cùng hàn sâm cũng không có ai dám giao dịch với hắn thế là một học sinh mới tốt nghiệp cầm theo con dao găm hợp kim bình thường nhất không có bất kỳ kinh nghiệm nào đi săn giết dị sinh vật cho dù chỉ là sinh vật bình thường đối với một người mới mà nói cũng phải liều mạng mới giết được huống chi có rất nhiều dị sinh vật đều đi theo đàn hàn sâm nhất định phải canh chuẩn thời điểm tìm một cơ hội tốt nhất đánh lén giết chết một con lạc đàn Nếu bị đàn sinh bị vật trải qua nhiều lần thất bại hắn dần dần che giấu tâm tình và khí thức của mình không để cho dị sinh vật cảm thấy nguy hiểm về sau một ít dị sinh vật bình thường không có tính chủ động công kích lúc hàn s â m đi đến bên cạnh chúng chúng thậm chí không cảm thấy được khí t ứ c nguy hiểm sau đó bị hàn s â m đột nhiên ra tay đánh chết mặc dù chuyện này có hơi hèn hạ nhưng đây cũng là phương pháp duy nhất để hàn s â m sinh tồn trong thế giới tí hộ sở lúc ấy về sau hàn s â m muốn đi săn giết sinh vật cấp nguyên thủy cho nên vẫn không ngừng luyện tập và cải tiến thói quen ra tay của mình dần dần đã trở thành bản năng mặc dù kỹ xảo cận chiến của hàn xâm kém cao thủ chân chính rất xa nhưng luận tính bạo phát cùng việc nắm bắt thời cơ hắn không kém hơn mấy người kia bao nhiêu dù sao những kỹ xảo kia của hắn đều gian luyện ở danh giới sống và chết chỉ là hắn không giết người mà là giết dị sinh vật lực lượng tốc độ còn có sức bật của hắn hình như cũng không tồi trình độ tiến hóa ghen hẳn không thấp hoặc là có tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật tần huyên lại nhìn một ít số liệu nhưng cũng không quá để ở trong lòng chuyện được đọc bởi kênh haley audio số liệu của hắn s â m s ắ c thực cao hơn người bình thường một chút nhưng số liệu giống như vậy bên trong cương giáp t í hộ sở có rất nhiều thế nhưng xuất hiện ở trên người hàn s â m lại khiến cô hơi bất ngờ tuy nhiên cũng không phải là vấn đề gì lớn gì thiên phú cũng không tệ đáng tiếc là phẩm đức quá kém vừa háo sắc lại còn hèn hạ quả thực là hết thuốc chữa lần sau có thời gian lại thu thập hắn một trận tần huyên hầm hầm nghĩ bởi vì hai quyền kia của hàn s â m mà hắn lại có thêm cái m ắ t đánh lén hèn hạ thế nhưng vì sinh tồn nên hắn phải rèn luyện những thứ này thành bản năng sao có thể trách hắn được ở bên ngoài hang động mặc ngọc cầu hàn s â m có thể đánh trúng mặt thần thiên tử cũng là nhờ vào loại bản năng này nếu không với trình độ tiến hóa g e n siêu hạch cơ nhân thuật và năng lực phản ứng của thần thiên tử cho dù dưới tình huống không có phòng bị người bình thường cũng rất khó đánh trúng y được am hiểu đánh lén tuy nghe không vinh quang nhưng lại rất thực dụng về đến nhà ăn bữa cơm với mẹ và hàn nghiên nghỉ ngơi một ngày hôm sau hàn s â m cũng không tiến vào thế giới tí hộ sở mà là ngôi đoàn tàu từ trường tới một võ đạo quán Thứ hàn xâm học được ở trong chương trình giáo dục bắt hàn học chương chỉ cũng sâm được dục buộc, ở giáo loại tân võ học này ngoại trừ ở trong học viện cao cấp nơi còn lại có thể học là ở võ đạo quán có vài người còn xem đây là nghề nghiệp huấn luyện viên tân võ học Khác với phương thức thừa cổ với võ, võ truyền đương ạ o quán không, cần s phụ có tên tuổi, cũng không phải muốn thừa lưu phái không thừa học của mình.、Tiêu、chuẩn duy nhất chính nhiều học học hại. có cũng của càng được càng tên tuổi, truyền Tiêu tiền tài, tiền muốn lưu duy lợi là ư võ võ sẽ đ nhiên tân võ học cũng có yêu cầu đối với tố chất thân thể nếu như thân thể không đặt yêu cầu cho dù biết rõ phương pháp cũng không luyện được trước kia hàn sâm không có tiền tố chất thân thể cũng không tốt nhưng bây giờ đã khác hiện tại hắn đã có được m ộ ư ơ i ba điểm thần ghen ba loại g e n khác cũng có không ít tố chất thân thể đã tăng trên diện rộng hơn nữa băng cơ ngọc cốt thuật cũng đã nhập môn tố chất thân thể của hắn trong cùng lửa cũng xem như rất khá võ đạo quán này tên là chiến thần là một nơi rất nổi danh ở trên lạc gia tinh tuy học phí rất đắt nhưng mà võ học truyền thụ đều không tồi nghe nói quán chủ của võ đạo quán là một vị lão binh giải ngũ lúc làm lính vô cùng nổi danh về sau bị thương nặng trong một lần hành động cho nên mới xuất ngũ trở lại lạc gia tinh mở chiến thần võ đạo quán này tất cả mọi người gọi lão binh này là lão quỷ muốn y truyền thụ võ học cũng không khó chỉ cần bỏ đủ tiền muốn học cái gì y đều dạy hơn nữa quả thật có thể học được một ít thứ hữu dụng người trẻ tuổi muốn học thứ gì chỗ này của tôi được phân chia thành lớp sơ cấp lớp trung cấp lớp cao cấp và lớp đặc cấp quyền cước binh khí nhuyễn ngạnh công phu cho dù là siêu hạch cơ nhân thuật cũng có thể truyền thụ lớp sơ cấp có thể tự do chọn lựa một môn tân võ học sơ cấp học phí một vạn tệ lớp trung cấp có thể tự do chọn lựa một môn võ học cấp trung học phí 10 vạn tệ lớp cao cấp 100 vạn lớp đặc cấp 1.000 vạn dạy toàn bộ người trẻ tuổi nhìn khí chất của cậu là biết không phải người bình thường khí vũ hiên ngang tương lai tất thành đại sự hay là lấy combo r à o án lớp đặc cấp đi tổng cộng 12 bộ tân võ học chỉ lấy 500 t r i ệ u trong văn phòng lão quỷ cười h í p mắt nhìn hàn s â m nói bộ dáng tham lam kia giống như là cự long nhìn thấy kim tệ vậy tôi đăng ký lớp cao cấp muốn học bộ ác quỷ t r i ể n thân kia của ông hàn sâm đến có mục đích lúc trước cha hắn đã từng học qua tân võ học ở chỗ này từng nói với hắn lão quỷ rất có nghề có một bộ tân võ học tên là ác quỷ t r i ể n thân rất tốt nhưng đáng tiếc lúc trước tố chất thân thể của ông không đủ không học được ác quỷ t r i ể n thân vẫn luôn tiếc hận ở trước mặt hàn sâm nói rất nhiều lần thậm chí dặn dò hàn sâm sau này trưởng thành có cơ hội nhất định phải học ác quỷ t r i ể n thân lần này hàn sâm tới chính là vì môn tân võ học ác quỷ triền thân này căn cứ theo lời của cha hắn năm đó bộ ác quỷ triền thân này nếu như dùng để đối phó với phụ nữ nhất định sẽ có hiệu quả suất kỳ bất ý có thể lấy yếu thắng mạnh hàn sâm lại đắc tội với tần huyên nhìn bộ dáng tức giận của cô ấy hắn nghĩ cô sẽ không dễ gì buông tha cho mình hắn tự nhiên không cam lòng một mực bị tần huyên bắt nạt lúc này mới nhớ tới lời cha nói về lão quỷ cùng môn tân võ học ác quỷ triền thân này lập tức muốn đến thử thời vận dù sao hiện tại một trăm vạn đối với hắn mà nói cũng không tính là chuyện lớn gì môn tân võ học ác quỷ t r i ể n thân này mặc dù chỉ là võ học cao cấp nhưng yêu cầu đối với tố chất thân thể còn cao hơn cả lớp đặc cấp ít nhất cũng phải đủ ghen biến dị mới có cơ hội luyện thành tố chất thân thể cậu đã đạt chưa lão quỷ ngoài ý muốn nhìn hàn s â m môn tân võ học ác quỷ t r i ể n thân này đã rất lâu rồi không có ai học bởi vì yêu cầu với thân thể quá cao ông có thể kiểm tra một chút được không xem tôi đã đạt tới tiêu chuẩn tu luyện hay chưa hàn s â m cũng không xác định được thân thể của mình đã được yêu cầu hay chưa dựa theo lý mà nói hắn đã có được m ộ ư ơ i ba điểm thần ghen tuyệt đối tốt hơn người có đủ ghen nguyên thủy rồi phí kiểm tra thân thể một vạn tệ lão quỷ đưa máy quét thẻ tới trước mặt hàn xâm hàn xâm lấy thẻ của mình ra trực tiếp quét một vạn tệ bộ dáng hào phóng đó khiến cho lão quỷ rất vui vẻ y lập tức dẫn hàn xâm đi kiểm tra tố chất thân thể trải qua mười mấy loại dụng cụ ra đa quét hình và kiểm tra sau khi lão quỷ lấy được kết quả kiểm tra cũng hơi kinh ngạc tố chất thân thể cậu rất không tồi g e n bình thường g e n nguyên thủy và g e n biến dị đều sắp đầy rồi tôi có thể học ác quỷ triền thân không hàn sâm không trả lời g e n biến dị của hắn vẫn chưa tới m ộ ư ơ i điểm nhưng có tố chất thân thể như vậy hoàn toàn là dựa vào thần g e n và băng cơ ngọc cốt thuật được một trăm vạn lão quỷ cũng không hỏi nhiều lại đưa máy quẹt thẻ tới trước mặt hàn sâm hàn sâm mặc dù có chút đau lòng vì số tiền mồ hôi nước mắt cứ như vậy bay mất một trăm vạn thế nhưng hắn vẫn cắn răng quẹt một cái người trẻ tuổi có tiền đồ đi theo tôi trước tiên cậu phải ghi nhớ ác quỷ triền thân đã lão quỷ dẫn hàn sâm tới một gian phòng chiếu phim mở ra hình ảnh giả lập rồi để cho hàn sâm tự mình ở trong phòng xem hình ảnh giả lập truyền phát ra chính là lão quỷ tự mình làm mẫu ác quỷ triền thân hàn sâm xem một lúc liền trợn tròn mắt lên thì thào lẩm bẩm thì ra cái gọi lại có hiệu quả khi đối phó với nữ nhân chính là thế này không ngờ lão cha nhà mình lại là người như vậy bộ tân võ học ác quỷ triền thân này phải gọi thuật vật lộn sát người mới đúng Tất cả các chiêu thức chỉ có một hiệu quả hiệu duy một nếu như chiến đấu với phụ nữ bộ kỹ năng này vừa ra gần như đã sở hết người cô gái kia rồi nếu như đối phương một cô gái dễ xấu hổ chỉ sợ vài phút liền không chống đỡ được nữa tâm hoảng ý loạn nếu mình dùng bộ tân võ học này chiến đấu với tần huyên chẳng phải cái m ắ t lưu manh của mình sẽ càng thêm chắc chắn ư hàn sâm lập tức hối hận không thôi thật sự không nên học một môn tân võ học như vậy nhưng mà võ đạo quán không cho rút lại học phí tiền đã thanh toán xong không học cũng không lấy lại tiền được thôi vậy dù sao đây cũng là một môn tân võ học học trước rồi tính sau hàn sâm ổn định tâm thần xem xét tỉ mỉ ghi nhớ môn tân võ học ác quỷ triền thân này sau khi cẩn thận chăm chú nhìn hàn s â m phát hiện môn tân võ học này không bị ủi giống như vẻ ngoài bên trong quả thật có những kỹ xảo rất cao thâm đặc biệt là ở phương diện cầm nã và cận chiến gần người vô cùng lợi hại có rất nhiều kỹ xảo thực dụng đều là những kỹ xảo có thể bảo vệ mạng sống ở thời điểm mấu chốt nhưng mà yêu cầu đối với tố chất thân thể xác thực rất cao đặc biệt là yêu cầu đối với tính dẻo dai của thân thể cho dù người đã đủ g e n biến dị cũng chưa chắc có thể đạt tới yêu cầu thân thể hàn s â m sở dĩ có thể thỏa mãn yêu cầu ngoại trừ có được thần g e n phần lớn là do băng cơ ngọc cốt thuật cường hóa tính dẻo dai của thân thể hắn phương pháp dạy người của lão quỷ rất bạo lực cũng rất nhanh chóng y tự mình thu lại hình ảnh giả lập tự người học có thể quan sát 360 độ không có góc chết trước tiên học hết toàn bộ chiêu thức sau đó y lại vạch ra chỗ sai lầm của người tu luyện cùng với một ít kỹ xảo cần phải chú ý có chỗ nào không hiểu có thể trực tiếp thông qua máy truyền tin liên hệ với y y sẽ giải đáp cặn kẽ trong tin nhắn video mặc dù lão quỷ thu phí rất đắt nhưng ở phương diện dạy học xác thực không có gì phải phàn nàn cả tố chất thân thể của hàn sâm đạt yêu cầu trong thời gian nửa tháng đã nhập môn bộ tân võ học ác quỷ triền thân kia nhưng nhập môn thôi vẫn không đủ tân võ học vật lộn sát người như vậy là hung hiểm nhất nếu như chỉ là gà mờ trong lúc thực chiến rất dễ bị người ta đánh chết hàn sâm không dám dùng loại tân võ học mới luyện nửa mùa như thế để săn giết dị sinh vật lợi hại trong không gian tí hộ sở hoặc là tranh đấu với người khác đến lúc đó chết thế nào cũng không biết tần huyên à tần huyên nếu như cô không dây dưa với tôi nữa thì thôi còn nếu muốn tiếp tục vậy đừng trách tôi lấy cô ra làm người bồi luyện trong lòng hàn sâm âm thầm nghĩ một lần nữa đi vào trạm chuyên trở hàn sâm vẫn có chút không muốn gặp tần huyên thỉnh thoảng nhìn trước nhìn c a o may mắn là cho đến tận lúc hắn tiến vào trạm chuyên trở cũng không thấy bóng dáng của tần huyên đâu hữu kinh vô hiểm đi tới thế giới thần chi tý hộ sở ở trong căn phòng của mình trong cương giáp tý hộ sở con đồng nha thu cấp nguyên thủy bị hàn sâm Bắt biến tiến thành thú tới nó, để mặc cho nó tiếp tục tiến hóa. Đến tận lúc nó tiến hóa thành sinh vật thần huyết thôi. tí thần thiên tử thấy tháng thế tí tệ mất tích đúng nửa tháng, thần thiên tử về hề đã đã đồng để để đến đã đâu đến đúng đã sinh mới giáp người giới kim kiên mỗi nha Hàn không nó, nó nó lớn cương không nữa. Nửa nay hàn không cũng nửa không còn kiên nhẫn canh chừng mỗi ngày nữa. hóa cho hóa, hóa hộ hộ cửa của lúc cấp mặc dị. sâm sở, sâm sở, ý Ở trên thực tế trước đây thần thiên tử đã biết rõ canh cổng căn bản vẫn vô dụng bọn họ không biết mặt thật của kim tệ cho dù chính kim tệ đi qua trước mặt bọn họ bọn họ cũng không nhận ra hàn sâm đã đi ra ngoài cương giáp t í hộ sở đi vào bên trong khu vực núi sâu đầm lớn chuẩn bị tìm một nơi vắng vẻ không người săn giết dị sinh vật sau khi đi vào trong rừng sâu núi thẳm dấu chân của nhân loại càng ngày càng ít hàn sâm tìm một khu vực không người mặc áo giáp hắc giáp trùng rồi tiếp tục đi vào trong núi sâu gặp được sinh vật bình thường hiện nay hàn sâm đã lười săn giết trực tiếp đuổi đi hoặc là không để ý đến chúng nó gặp được sinh vật cấp nguyên thủy Cũng c hôm ỉ có con thức loại làm hiếm thấy mới khiến hàn sâm, nảy sinh thừa thất thấy thú săn bắt một hàn hứng h sâm nảy săn ăn.、Hôm、nay ghen bình thường của hàn s â m đã đạt đến trị số cực đại ghen nguyên thủy cũng đã được hơn tám mươi điểm nhu cầu đối với sinh vật nguyên thủy cũng không quá lớn bây giờ thiếu thốn nhất chính là ghen biến dị và ghen thần huyết hàn s â m chuẩn bị đủ bốn loại ghen mới tiến hóa thế nhưng nếu chỉ dựa vào tinh thể màu đen vẫn có chút chậm đúng rồi nếu như chỉ săn giết sinh vật nguyên thủy cần gì phải tự mình động thủ Thú hồn biến dị tam nhãn miêu thú hồn dạng sủng vật hàn sâm trực tiếp gọi tam nhãn miêu biến dị ra chỉ thấy một con tiểu hắc miêu lớn chừng bàn tay xuất hiện ở trước mặt hắn thân thể nho nhỏ con mắt to lớn còn không ngừng cọ cọ chân hàn sâm nhìn qua không khác mèo nhà một chút nào con mèo nhỏ như vậy thật sự có thể săn giết những dị sinh vật kia ư hàn sâm ôm tam nhãn nhiêu biến dị lên nhìn nhìn thật sự rất hoài nghi con vật ngây thơ đáng yêu như vậy có thể săn giết được dị sinh vật đáng sợ nhưng nghĩ lại sinh vật biến dị không thể dùng lớn nhỏ để kết luận nó đã là sinh vật biến dị dĩ nhiên có đạo lý của nó săn giết sinh vật nguyên thủy có lẽ sẽ rất nhẹ nhàng hàn sâm thấy cách đó không xa có một vài con tam giác lân thú cấp nguyên thủy đang lẳng vãng liền ra lệnh cho con tam nhãn nhiêu biến dị đi giết con tam giác lân thú kia con vật nhỏ meo meo lên một tiếng tựa như là dóng lên khí thế hung ác nhào tới tam giác lân thú cắn một cái ở trên cái đuôi của tam giác lân thú tam giác lân thú n gây ra một lúc quay đầu liếc nhìn tam nhãn miêu biến dị vẫy đuôi một cái lập tức ném tiểu ra hỏa lên không trung sau đó cái đuôi mãnh liệt quất một cái tam nhãn miêu biến dị tựa như quả bóng ra bị đá bay ra ngoài tam nhãn miêu kêu thảm một tiếng cụp đuôi chạy thật nhanh tới sau lưng hàn sâm run dẩy trốn sau chân của hắn đậu xanh bị tần huyên l ừ a rồi khó trách lúc cô ta cho mình lại sảng khoái như vậy thú hồn biến dị này căn bản không có tác dụng gì hàn xâm mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn tam nhãn nhiêu biến dị đang trốn ở phía sau chân hắn hàn xâm lại thử thêm mấy lần tam nhãn nhiêu biến dị quả thật không có tác dụng gì nó ngay cả đồng nha thu cấp nguyên thủy yếu nhất đều không làm gì nổi bị đuổi chạy loạn khắp nơi nào có nửa phần uy thế của thú hồn biến dị đột nhiên hàn xâm nhớ tới thú hồn tam nhãn n i ê u biến dị là dạng gì theo hắn biết thú hồn có thể trực tiếp gọi ra bản thể tác chiến thường thấy nhất chính là hai loại thú hồn dạng chiến đấu và thú hồn dạng tọa kỵ thế nhưng tam nhãn miêu biến dị lại là dạng sủng vật mà hàn sâm chưa từng nghe nói tới thú hồn dạng sủng vật là cái quái gì không phải là dùng để ngắm đấy chứ lần này mình bị tần huyên lừa thảm rồi thú hồn như vậy có tác dụng gì trong lòng hàn sâm buồn bực tiện tay giết chết con đồng nha thú biến dị đang đuổi theo tam nhãn miêu kia đang muốn thu hồi tam nhãn miêu biến dị không có tác dụng gì kia lại liền thấy tam nhãn miêu đi quanh thi thể đồng nha thú meo meo kêu thoạt nhìn thèm không chịu được ngay cả nước miếng đều theo khóe miệng chảy xuống muốn ăn thì ăn đi hàn sâm có chút tò mò nhìn tam nhãn miêu biến dị hình như là thú hồn tọa kỵ và thú hồn chiến đấu không cần ăn gì cả nếu như bị thương chỉ cần thu vào trong hư không tĩnh dưỡng một thời gian ngắn là có thể tự động khỏi tam nhãn miêu biến dị được hàn sâm đồng ý lúc này mới bổ nhào lên trên thi thể đồng nha thú vừa cắn vừa xé nhưng hiển nhiên hàm răng và móng vuốt của nó còn chưa đủ sắc liền da lông đồng nha thú đều không xé rách được hàn s â m buồn bực dùng dao găm cắt da lông đồng nha thú ra cắt thịt thành từng khối nhỏ đút cho tam nhãn nhiều biến dị con vật nhỏ này thật sự có thể ăn thân thể nho nhỏ của nó chỉ lớn chừng bàn tay đồng nha thú lớn hơn nó gấp hai lần vậy mà nó ăn hết toàn bộ thịt của đồng nha thú cũng không biết là nó ăn hết như thế nào nổi cái bụng căn tròn vo nằm trên mặt đất không nhúc nhích được hàn s â m đúng là sợ nó ăn no vỡ bụng chết mất bất đắc dĩ lắc đầu Trực tiếp tam trở trở internet tra thú vật vật tìm tháng, một vật vật thủy trước từng thì giết ít, thủy đột tiếp trị cực chờ cùng được việc cũng được con chưa lúc được cho của mốc cận gọi nhiều biến dị trở về, chờ sau lần này trở lại liên minh, lên internet điều Sinh biến núi lại sinh biến Sinh kia lại điểm, đại. đến gặp phá sắp dạng sủng gì. không không nguyên không ghen nguyên sau nửa qua xem làm sâm nhãn lần này lên hồn như hàn hơn nào. ăn này săn hắn hề đã về, dị dị dễ dị vậy, vào số để một người ở trong núi sâu đầm lớn săn giết dị sinh vật vốn là chuyện vô cùng khô khan lúc hàn s â m nghỉ ngơi liền gọi con tam nhãn nhiều biến dị kia ra đùa một chút cho ăn chút đồ ăn cũng coi như là có người bầu bạn có áo giáp hắc giáp trùng hộ thể nên lúc giết chết sinh vật nguyên thủy hàn s â m cũng sẽ thừa cơ gia tăng kinh nghiệm thực chiến của môn ác quỷ t r i ể n thân ngoại trừ vận dụng còn chưa thuần thục lắm môn tân võ học này đúng là dùng vô cùng tốt đặc biệt là một ít thủ pháp cầm nã và phân cân thác cốt có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến cho dị sinh vật mất đi chiến lực nhưng cũng bởi vì không thuần thục vật lộn sát người lại hết sức hung hiểm Có vài l ầ giáp giáp những ngày sau đó hàn sâm đã không cần dựa vào áo giáp thần huyết vẫn có thể buông tay săn giết sinh vật cấp nguyên thủy còn có một thu hoạch lớn nhất chính là ghen nguyên thủy rốt cuộc cũng đạt tới trị số cực đại nghĩ lại chỉ mấy tháng trước vẫn còn đang liều mạng vì ghen bình thường hiện tại ngay cả ghen nguyên thủy cũng đã đạt đến trị số cực đại tâm tình hàn s â m vô cùng tốt chất một đống củi đốt lửa chuẩn bị nướng thịt ăn cứu mạng cứu mạng hàn s â m đang cùng tam nhãn m i ê u biến dị được hắn đặt tên là miêu quân gặm từng miếng thịt nướng đột nhiên nhìn thấy một tên thanh niên trẻ tuổi quần áo rách dưới đang liều mạng chạy tới bên này vừa chạy vừa kêu to cứu mạng hàn s â m liền vội vàng đứng lên nhìn tới người đàn ông kia vừa nhìn thoáng qua hàn sâm liền không nói hai lời thịt nướng trên đất cũng không cần lập tức gọi n h i ê u quân trở về xoay người liền chạy người anh em phía trước cứu mạng tôi cho cậu tiền cậu muốn bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu người đàn ông ở phía sau vừa chạy vừa hô to với hàn sâm tiền của anh giữ lại tự mình dùng đi hàn sâm cũng không quay đầu lại dốc sức liều mạng chạy tiền nhiều hơn nữa cũng phải có mạng mới xài được sau lưng tên kia kia c h ỉ ít cũng có trên trăm con mãnh dẫn thú đang truy đuổi mặc dù mãnh dẫn thú này chỉ là sinh vật cấp nguyên thủy nhưng mà một con nặng đến hơn một ư ơ i tấn da dày thịt béo quả thực còn mãnh liệt hơn cả xe tăng bị nó đụng một cái hoặc bị đạp một cước cho dù có áo giáp thần huyết bảo vệ thân thể chỉ sợ rằng cũng phải nứt gãy vài cái xương huống chi hiện tại còn có khoảng một trăm con như thế đừng nói là hàn s â m cho dù là tần huyên thần thiên tử và quyền ca đều tới dưới tình huống mãnh d ẫ n thú nổi điên sông tới cũng phải cục đuôi chạy chối chết người anh em cậu đừng chạy nhanh như vậy kéo tôi theo với tôi sẽ, sẽ không quên đại ân đại đức của cậu nhất định sẽ thâm tạ người thanh niên phía sau có chút thở không ra hơi hô lên bản thân anh còn khó bảo toàn chú tự cầu phúc đi hàn sâm liều mạng chạy một lúc thấy phía trước có một vách núi bên cạnh có dây leo rủ xuống không nói hai lời lập tức chạy tới bắt lấy dây leo trèo lên trên thân thể được ghen ra cường kết hợp với việc luyện tập ác quỷ triền thân liền hiện ra chỉ vài cái hàn sâm đã b ò lên cao mười mấy mét nhảy lên trên một bệ đá rộng khoảng năm sáu m hai trên vách núi người thanh niên phía sau thấy hàn sâm bỏ lên cắn răng một cái cũng chạy tới bắt lấy dây leo muốn trèo lên trên cũng không biết là do thân thủ của y quá kém hay là đã chạy tới mức không còn khí lực nữa mới leo được hai cái đã tuột xuống lại huynh đệ cứu mạng lập tức mãnh d ẫ n thu ở phía sau đã vọt tới phía sau y cách không đến m ộ mươi mét người thanh niên kia đã sắp khóc lên rồi nắm chặt hàn s â m bắt lấy sợi dây leo mà người thanh niên kia đang bám dùng sức kéo lên người thanh n i ê n lập tức mừng như điên mượn lực hàn s â m kéo hai chân trống vào vách đá trèo lên trên mới bò lên chừng một ư ơ i thước chợt nghe thấy mãnh d ẫ n thú ở phía dưới thu thế không kịp đâm vào vách núi đá ầm ầm hàn sâm và người thanh niên kia đều cảm giác cả vách núi đều đang rung động một cái hai người người kéo ta dẫm cuối cùng cũng kéo được người thanh niên kia lên bệ đá sau khi người thanh niên kia leo lên trên bệ đá y cơ hồ c ó quắp nằm ở phía trên thở hồng hộc liền một câu cũng không nói ra được anh bạn anh rốt cuộc đã làm chuyện thương thiên hại lý gì? thế mà dẫn tới hơn trăm con mãnh duẫn thú liều mạng đuổi giết như vậy hàn sâm nhìn thoáng qua mãnh duẫn thú đang đụng vào nhau thành đoàn ở phía dưới sau khi đứng dậy vẫn không chịu rời đi ở dưới vách đá gầm giống với hai người bọn họ anh bạn tên gì lâm bắc phong ném bật lửa và thuốc lá cho hàn sâm hàn sâm hàn sâm cũng không khách sáo nhận lấy cái bật lửa châm thuốc lá hút một hơi thuốc lá rừng rậm đen là dùng đặc sản lá tinh dầu của rừng rậm đen chế tạo thành không chỉ vô hại với thân thể nó còn có công dụng nâng cao tinh thần Đối với những hai người trò chuyện trong chốc lát hàn sâm đại khái đã biết rõ xảy ra chuyện gì lâm bắc phong này đúng là không phải là người có tiền bình thường hơn nữa vận may cũng rất tốt sau khi ngẫu nhiên tiến vào tí hộ sở vừa vặn lại gặp người quen có thực lực tương đối mạnh ở trong tí hộ sở y liền ra giá tiền rất lớn mua một bộ thú hồn biến dị toàn bộ các loại áo giáp thú hồn binh khí tọa kỵ chiến đấu gì đó đều có còn thuê một đám người đi theo y lên núi săn giết dị sinh vật muốn thử thời vận xem có thể săn được sinh vật thần huyết hay không khoan hãy nói vận may của y thực sự không tồi đúng là lại để cho y gặp được sinh vật thần huyết nhưng kết quả lại không thể viên mãn như trước những người mà y thuê tới người chết người trốn bản thân y cũng hoảng hốt chạy bừa chạy vào trong núi sâu kết quả là ở trong núi sâu cử tử nhất sinh chạy đến chỗ này trên đường đi thú hồn mua được đều đã chết sạch nếu không phải gặp được hàn s â m ở chỗ này chỉ sợ vừa rồi đã bị đám mãnh duẫn thú kia đạp chết rồi sâm ca nơi này cách vinh d i ệ u tí hộ sở của chúng ta bao xa lâm bắc phong lại hỏi một câu cậu nên hỏi chỗ này cách vinh d i ệ u tí hộ sở của các cậu có xa lắm không hàn s â m cười nói lâm bắc phong n gây ra một lúc sau đó sắc mặt đại biến h sâm ca anh không phải đang trêu chọc tôi đấy chứ tôi là từ cương giáp tý hộ sở đi tới nếu như trở về cương giáp tý hộ sở đại khái là phải đi hơn mười ngày hàn sâm cười nói con mợ nó tôi thật sự đã đến phạm vi của tý hộ sở khác rồi à lâm bắc phong lập tức nhảy dựng lên vẻ mặt buồn bực y có người quen ở vinh diệu tý hộ sở muốn mua thịt và thú hồn rất dễ dàng nhưng mà đến tý hộ sở khác vạn nhất chẳng quen biết một ai cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được thịt và thú hồn cao cấp mà rốt cuộc cậu đã làm gì đá mãnh d ẫ n thú đó vậy lúc này rồi mà bọn chúng vẫn không tha hàn sâm nhìn thoáng qua phía dưới mãnh d ẫ n thú chẳng những không rời đi còn ở bên dưới không ngừng gầm rú giống như con voi đứng thẳng lên muốn bò lên trên bệ đá công kích hai người ây lúc tôi đi đường có hơi đói bụng sau đó nhìn thấy một con thú con ăn cỏ ở đó vì vậy vẻ mặt lâm bắc phong đau khổ nói ra vậy thì đúng là bất hạnh rồi xem ra chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này một khoảng thời gian trước khi mãnh d ẫ n thú rời đi chúng ta cứ vui vẻ ở chung đi hàn sâm cười nói đúng đúng ở chung vui vẻ lâm bắc phong lộ ra nụ cười lấy lòng tiến đến trước mặt hàn sâm sâm ca tôi khát nước quá có thể cho tôi uống hai ngụm nước không một cốc một vạn tệ hàn sâm nheo con mắt nói ra đậu xanh không phải mới vừa nói vui vẻ ở chung hay sao lâm bắc phong buồn bực kêu lên anh xuất tiền tôi bán nước đây không phải là vui vẻ ở chung hay sao hàn sâm đương nhiên nói lời này cũng không sai nhưng mà nước này của anh cũng quá đắt đi so với nước tuyết tuyển tinh còn đắt hơn một vạn tệ của tôi có thể mua được mấy bình kìa nước này của anh dù thế nào cũng không phải là nước tuyết tuyển tinh chứ lâm bắc phong nghiêng mắt nhìn túi nước của hàn sâm nói không thể nói như thế mặc dù đây chỉ là nước ở trong đầm nước nhưng không biết chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này bao lâu nước tương đương với sinh mạng của chúng ta không có nước thì nhiều lắm chúng ta chỉ trèo chống được một tuần lễ là sẽ bị chết khát anh nói xem một vạn tệ mua nước này có đáng hay không hàn sâm cười nói đáng giá nhưng mà ví tiền của tôi lúc chạy trốn đã rơi mất có thể ký sổ trước hay không chờ sau khi trở lại t í hộ sở tôi nhân đôi cho anh lâm bắc phong cắn răng nói tôi và anh không thân chẳng quen anh còn thiếu tôi tiền cứu mạng chưa trả bây giờ lại muốn ký sổ anh khiến cho tôi rất khó xử đó hàn sâm lộ ra vẻ mặt khổ sở gấp ba không bốn lần thành g i a o hàn sâm lấy ra cái cốc mình mang theo đổ ba chén nước cho lâm bắc phong lâm bắc phong trực tiếp một hơi uống sạch sau đó vẫn còn đưa cốc tới trước mặt hàn sâm hôm nay như vậy thôi nước trên người tôi cũng không còn nhiều uống tiết kiệm một chút không biết những thứ kia lúc nào sẽ rút đi hàn sâm thu túi nước lại không tiếp tục rót cho lâm bắc phong nữa sâm ca có thể một thân một mình tung hoành bên trong chỗ núi sâu đầm lớn này thân thủ nhất định vô cùng cao minh có được dũng khí vạn người khó địch vàng bạc không khuất phục muốn gì nói thẳng đi hàn sâm lườm lâm bắc phong lâm bắc phong định nọt tiến đến trước mặt hàn sâm nói Sâm ca, thú h ồ nói của tôi đều bị hủy ở trên đường cả c hủy tôi trên người, trong lòng hốt hoảng không rồi, đều đường bị ở thú trên hồn n g ư ờ trong hốt thôi, thú thừa tôi hoảng cho lòng không anh hồn không, bán hay cái có mấy đến i Nói đ thú hồn trong lòng hàn sâm cũng rất buồn bực đoạn đường này hắn cũng giết không ít sinh vật nguyên thủy nhưng ngay cả một cái thú hồn nguyên thủy đều không thấy đâu chuyện này khiến cho hàn sâm rất hoài nghi vận may thú hồn của mình có phải đã dùng hết vào hai cái thần huyết thú hồn lúc trước rồi không thú hồn không có thịt khô cấp nguyên thủy có một ít anh muốn hay không Muốn, đương nhiên muốn. Một vạn tệ một miếng. Một miếng sâm quá đương nhiên vạn này cũng nhỏ đi, liền đi, tệ của ca không đủ để đã đá định đi. đợi thể nhét kẽ răng nữa.、Hai、người đã bị nhốt ở trên, bệ đá 7, ngày, mảnh dẫn thú kia vẫn không Chúng không nữa, Hai thú hề thêm tám rút ta kẽ kia bị bệ bảy bầy ở có ý phải nghĩ biện pháp lao ra. Vẻ mặt chúng ủ a à n nghiêm sâm t c ó i với Lâm Bắc p h o n Không phải chúng ta vẫn còn chút thức ăn nước uống sao chờ một chút có lẽ mãnh d ẫ n thú cũng sắp rút lui rồi lâm bắc phong nhìn đàn mãnh d ẫ n t h ú ở phía dưới rụt cổ lại chúng ta còn nước và thức ăn thể lực vẫn được bảo trì không tệ thế nhưng đợi đến lúc không còn thức ăn nước uống đến lúc đó muốn lao ra cũng không còn cơ hội nữa hàn sâm nói thế nhưng phía dưới có nhiều mãnh d ẫ n thú như vậy chúng ta làm sao có thể xông ra ngoài được lâm bắc phong lộ ra vẻ đau khổ nói cho nên chúng ta chỉ có thể trèo lên trên hàn sâm chỉ lên trên vách núi đá lâm bắc phong nhìn thoáng qua ngọn núi như là kiếm cắm thẳng vào trong đám mây lập tức dùng mình một cái chuyện này không tốt lắm đâu chúng ta có thể bỏ qua nổi sao bỏ không qua cũng phải bỏ dù sao cũng hơn là ở đây chờ chết hơn nữa chúng ta cũng không cần thật sự leo qua bỏ lên bên trên nhìn xem có nơi nào có thể trú chân không sau đó vòng qua vách núi đến bên kia núi lại leo xuống là được rồi hàn sâm nói sâm ca nói có lý tôi nghe theo anh lâm bắc phong vội vàng nói được vậy bây giờ chúng ta liền theo những dây leo này trèo lên trên để tránh đêm dài lắm mộng nói xong hàn s â m liền tóm lấy một sợi dây leo thử thử độ mềm dẻo sau khi cảm thấy không có vấn đề gì liền lập tức b ò lên Sâm Sâm thân châu Lâm dây chân mắc một lúc đã cảm một mà nắm một nham halazy.com ca, chất thực bắc được lúc giác chịu được, bước cũng có chuyện chút có thạch chúng có cập anh hai tay đau nữa, nữa. kia ra, ta tố thể hoạt trèo trên trì Trên thể đặt khối ghen phong không không Hàn như không linh nhô nghỉ biến lên nổi vẫn lên kiên Truy bò, bò bò gì, ngơi leo rồi dị đã đã đó. ư. ở hoặc linh ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé hàn sâm cúi đầu nhìn lâm bắc phong nói sâm ca tôi thật sự không leo lên nổi nữa không thì chúng ta đi xuống đi lâm bắc phong lộ ra vẻ đau khổ nói anh ở chỗ này kiên trì chút tôi đi lên trước sau đó dùng dây leo kéo anh lên hàn sâm nói xong liền dùng cả tay chân rất nhanh leo lên phía trên so với ở trên mặt đất cũng không chậm hơn bao nhiêu lâm bắc phong nhìn tới trợn mắt há hốc mồm không bao lâu sau hàn sâm đã bỏ lên trên nham thạch sau đó dùng dây leo kéo lâm bắc phong lên hai người ngồi sát trên mặt đá lớn cỡ chiếc bàn ăn con mắt giò xét khắp nơi chỉ thấy vách núi dốc đứng giống như mũi kiếm ngoại trừ thấy dây leo rủ xuống căn bản bốn phía không có chỗ nào có thể leo lên sâm ca bằng không chúng ta ở lại chỗ này hai ngày đá mãnh d ẫ n thu ở phía dưới không trông thấy chúng ta có lẽ lát nữa sẽ rời đi ngọn núi này quá nguy hiểm tiểu đệ không có thân thủ và tố chất thân thể giống như sâm ca thật sự không bò lên nổi mặt lâm bắc phong đầy mây đen như vậy đi anh ở chỗ này nghỉ ngơi trước tôi đi lên xem có đường ra hay không nếu như có đường ra sẽ trở lại bảo anh còn không có đường ra vậy chúng ta sẽ đợi đám mãnh d ẫ n thú kia rời đi hàn sâm nói xong liền đứng dậy bám lấy dây leo trèo lên trên sâm ca anh tuyệt đối đừng bỏ tôi lại nha lâm bắc phong giữ chặt góc áo của hàn sâm giống như là cô vợ nhỏ sợ bị vứt bỏ u á n nhìn hàn sâm yên tâm anh còn nợ tôi nhiều tiền như vậy sao tôi có thể cam lòng vứt bỏ anh được hàn sâm vỗ vỗ lên bả vai lâm bắc phong sau đó giống hướng như rắn bò hướng về bên trên bò về mà lúc e leo leo leo o loại trèo khoảng lên. lên lên là triển thân, Hàn Sâm đặc biệt am hiểu loại leo trèo này, hơn nữa thể chất đã xưa đầu bằng nay, leo lên cũng không hề cảm thấy cố hết sức. Hàn bốn vẫn n Bởi biệt hiểu vì vách học thể chất hề thấy hết phía ác đặc cảm cố sức. được tập trăm mét, quỷ đâu Sâm Sâm am mấy đã đã xưa i giống như mặt kính, mặt ă này bản biết không nhìn thấy đường ra khát, chỉ có dây leo một mực hướng lên trên, cũng không biết đến cùng khác, thấy chỉ một dây ra có mực leo l mọc Lúc ra từ đâu. n à hàn s â m cũng cảm thấy có chút mệt mỏi đang do dự có nên xuống dưới hay không thì đột nhiên nhìn thấy bên trên có một khối nham thạch nhô ra leo đến nham thạch phía trên nhìn một cái nếu như còn không có đường ra thì xuống cũng được thừa dịp còn có chút thức ăn nước uống sau khi bổ sung thể lực cũng có thể lao ra khỏi vòng vây đá mãnh d ẫ n thú trong lòng hàn s â m đã có quyết định cũng không do dự nữa dùng cả tay chân trèo tới bệ đá kia bệ đá xa hơn hàn s â m còn nghĩ một chút cũng lớn hơn so với tưởng tượng của hắn đợi đến lúc hàn s â m trèo lên phía trên mới phát hiện bệ đá này lớn cỡ nửa cái sân bóng rỗ đột nhiên có một thứ khiến hắn phải lập tức mở to hai mắt nhìn chỉ thấy ở trên bệ đá kia có một cái ổ dùng cây cối và dây leo b ệ n thành thoạt nhìn không khác gì ổ chim én chỉ là kích thước của nó lớn hơn nhiều chiếm hơn nửa cái bệ đá mà ở bên trong cái ổ kia có một quả trứng lớn màu trắng chí ít cũng cao khoảng một thước đang nằm bất động ở chỗ đó con mợ nó trứng lớn như vậy thứ đẻ ra nó sẽ lớn tới cỡ nào đây trong lòng hàn s â m hơi run rẩy có Thể đẻ trứng đẻ ở có h nhất định là dị sinh vật. Bây giờ dị sinh ỗ này, là bây vật, vật đ dị dị giờ không h vạn n ở đây, ấ thể bọn nó n đột i hiện đại i ê n mình. Hàn không dám tưởng tượng nữa. Mặc dù to lớn không nhất định trở phát to ra về dám Sâm Mặc dù xây tổ ở nơi trên không c h ạ m trời dưới không c h ạ m đất này hàn s â m cảm thấy sinh vật đẻ ra quả trứng khổng lồ này sẽ không đơn giản nói không chừng chính là sinh vật thần huyết nếu quả trứng này là trứng của sinh vật thần huyết cứ rời đi như vậy hàn s â m thật có chút không cam lòng chỉ hơi do dự một chút hàn s â m liền cắn răng đi đến bên cạnh quả trứng khổng lồ kia dùng mũi dao găm chậm rãi đục một cái lồi nhỏ ở bên trên vỏ trứng sau đó cắm ống hút nhựa mà mình mang theo vào hung hăng hút một hơi lập tức có một dòng chất lỏng hương vị ngọt ngào chảy vào trong miệng hàn s â m khiến cho miệng hàn s â m tràn đầy hương thơm ăn sinh vật cấp thần huyết bạo phong thần điểu không đạt được thần g e n mặc dù không đạt được thần g e n nhưng nghe thấy quả nhiên là trứng của sinh vật cấp thần huyết hàn sâm lập tức vừa mừng vừa sợ không lấy được thần ghen cũng là chuyện rất bình thường một quả trứng khổng lồ như vậy tổng cộng tối đa cũng chỉ có m ộ ư ơ i điểm thần ghen mà thôi hắn chỉ mới hút một hơi không đạt được thần ghen cũng là chuyện đương nhiên hơn nữa hắn đã có được một bộ phận thần ghen thân thể đã có một chút kháng tính cũng không thể lấy được m ộ ư ơ i điểm thần ghen hoàn chỉnh đoán chừng ăn toàn bộ quả trứng thì tối đa cũng chỉ cho hắn thêm sáu bảy điểm mà thôi nếu như vận may không tốt rất có thể chỉ có bốn năm điểm thần ghen nhưng mà thần ghen chính là thần ghen dù chỉ có bốn năm điểm cũng đã rất tốt rồi hàn s â m dùng ống hút liều mạng hút chất lỏng ở bên trong quả trứng khổng lồ bình thường hắn quấn ống hút ở trên thân thể trực tiếp hút nước ở trong túi để lúc ẩn núp không gây ra động tĩnh quá lớn không bị quái vật dễ dàng phát hiện ra không nghĩ tới bây giờ lại dùng để hút nước trứng rồi quả trứng kia thật sự quá lớn hàn s â m hút đến mức bụng đều sắp căng p h ồ n g tới phát nổ rốt cục mới nghe được âm thanh cộng một điểm thần ghen lập tức để cho hàn sâm mừng rỡ thật sự ăn không nổi nữa hàn sâm rút ống hút sau đó dùng bùn lấp lỗ trứng lại sau khi thu ống hút về liền theo dây leo trên bệ đá bò xuống dưới sâm ca sao anh đi lâu vậy bên trên có đường nào có thể ra ngoài hay không nhìn thấy hàn sâm từ phía trên đi xuống lâm bắc phong đợi chờ đã sớm sốt ruột chưa chờ hàn sâm đứng vững gót chân liền tiến lên phía trước hỏi thế nhưng mà lâm bắc phong lại sợ kinh động đến mãnh d ẫ n thu ở phía dưới không dám nói quá lớn tiếng chỉ có thể đẻ cuống họng xuống để nói chuyện không có bò lên trên đều là vách núi giống như mặt kính ngoại trừ dây leo không có chỗ nào có thể đi hàn sâm lắc đầu vậy cũng chỉ có thể ở chỗ này c h ờ đá mãnh d ẫ n thú kia đi thôi lâm bắc phong thất vọng nói không vội chúng ta còn chút thức ăn nước uống đợi thêm đi lần này hàn sâm thật sự không nóng nảy nữa nước bên trong quả trứng khổng lồ kia cho dù hắn dốc sức liều mạng uống cũng phải năm sáu ngày mới có thể uống hết trước khi uống hết hắn chắc chắn sẽ không đi hai người chen trúc trên vách đá nhỏ hẹp nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau hàn sâm lại theo dây leo leo lên uống nước trứng hắn cẩn thận từng chút một trèo lên trên xác định trong tổ chim kia không có dị sinh vật tồn tại lúc này mới leo lên đẩy lỗ hổng nhỏ bị bùn bịt kín kia ra lần nữa dùng ống hút hút nước trứng sâm ca anh lại leo lên làm gì thế chờ lúc hàn sâm leo xuống lâm bắc phong có chút nghi ngờ nhìn hàn sâm hỏi bên trên có sinh vật thần huyết tôi đi lên ăn miếng thịt lớn anh có muốn đi cùng không hàn sâm cười nói anh giữ lại từ từ ăn đi lâm bắc phong khinh bỉ liếc hàn sâm y sao có thể tin tưởng ở bên trên có sinh vật thần huyết nào cho dù thật sự có cũng là sinh vật thần huyết ăn hàn sâm mới đúng mỗi ngày hàn sâm đều leo lên hút trộm nước trứng một lần vẫn không đụng phải sinh vật thần huyết trở lại tổ chim hàn sâm đoán chừng là cha mẹ của quả trứng đã bị người ta săn giết cho nên mới không thể trở về nhưng vì an toàn Mỗi lần Hàn Sâm Lâm chim. Lâm Sâm Lâm mù mảnh Sâm xem mảnh chỗ lại lại đi nhiều, đợi dưới, kia đi đi dưới đi lần lên là Hàn xong nước trứng đều trở lại tảng đá chỗ lâm bắc Phong, cũng không ở lại trên khu vực tổ chim. Lâm bắc Phong cho rằng Hàn tình đường ra, cũng không hề suy nghĩ nhiều. Đợi ngày. Lâm bắc phong nhìn nhìn xuống dưới, vì có sương mù che chắn nên, cũng thấy không rõ những con mãnh dẫn thú kia đã đi hay chưa. Sâm ca, không bằng chúng ta đi xuống hút khu cho hề che thấy thú đó đã đi hay chưa. thử thú hay chưa. suy trở tổ ta Bắc vực Bắc Bắc có ca, ra, rõ đều đá đã đá đó đã ở vì dẫn ở trên vách núi đá này ban ngày nóng ban đêm lạnh lâm bắc phong có chút không chịu nổi đợi hai ngày nữa sẽ an toàn hơn bây giờ đi xuống vạn nhất những con mãnh d ẫ n thú đó chưa đi bị chúng nhìn thấy chúng lại thủ thêm bảy tám ngày chúng ta cũng không còn nhiều đồ ăn đâu ghen tiến hóa của hàn sâm cao hơn lâm bắc phong không ít kỳ thật ngày hôm qua hắn đã nghe được tiếng chân dần dần rời đi của đá mãnh d ẫ n thú kia thế nhưng nước của quả trứng lớn còn chưa uống hết hắn đương nhiên sẽ không chịu đi đấy lâm bắc phong nghe xong cũng cảm thấy có lý khẽ cắn môi cứng rắn chịu đựng tiếp thế nhưng mà hai ngày tiếp theo lâm bắc phong thấy hàn s â m vẫn mỗi ngày đều trèo lên trên đám dây leo ở trên vách núi này chỉ lớn một chút như vậy liên tục vài ngày đều đã đi dò đường sớm nên dò xét xong rồi chứ tại sao hàn s â m mỗi ngày đều trèo lên trên chẳng lẽ bên trên thật có thứ gì trong lòng lâm bắc phong hoài nghi nhưng y không cho rằng bên trên thật sự có sinh vật thần huyết chỉ là có chút tò mò hàn s â m leo lên trên đó làm gì thôi tôi nói này sâm ca ngày ngày anh leo lên leo xuống đến cùng là đang làm gì thế lâm bắc phong không nhịn được hỏi không phải là đã nói cho anh biết rồi sao bên trên có sinh vật thần huyết tôi đi lên gặm khối lớn thịt hàn s â m nói vậy có thể dẫn tôi đi lên hưởng thụ một chút được không lâm bắc phong không tin lời hàn s â m nói nhưng lại rất muốn biết đến cùng hàn s â m đi lên làm gì liền thuận theo lời hàn s â m nói được hàn s â m cười cười liền tóm lấy dây leo trèo lên trên lâm bắc phong cũng bỏ lên theo nhưng mà thể lực của lâm bắc phong thật sự không được bò được một nửa liền không bò nổi nữa hô lên với hàn s â m sâm ca tôi không chịu được nữa anh rốt c u ộ c muốn bò tới chỗ nào thế sắp tới rồi anh kiên trì thêm một chút nữa đi tôi đi lên trước sau đó lại dùng dây leo kéo anh lên hàn sâm tựa như thạch sùng thật trèo nhanh lên phía trên không bao lâu sau lâm bắc phong liền thấy một sợi dây leo từ phía trên ném xuống vội vàng quấn lên trên thân thể mượn lực hàn sâm kéo lên để trèo lên rốt c u ộ c đã bò lên tới bệ đá lâm bắc phong thấy được quả trứng khổng lồ kia lập tức mở to hai mắt nhìn ôi mẹ ơi trứng lớn như vậy chẳng lẽ đây là trứng của sinh vật thần huyết đúng vậy đây là trứng của thần huyết bạo phong thần đ i ệ u hàn sâm gật đầu nói con mợ nó thật sự là trứng cấp thần huyết sâm ca trâu bò lâm bắc phong lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hai bước vọt tới phía trước quả trứng một quyền đã đập bể một tảng lớn vỏ trứng đưa miệng tới m u ô n uống nước trứng lâm bắc phong duỗi đầu lưỡi dài ra đợi cả buổi nhưng vẫn không thấy nước trứng chảy ra lập tức có chút buồn bực lại dùng quyền đập phá thêm vài cái đánh thủng một cái lỗ lớn nước trứng đâu rồi lâm bắc phong ngơ ngác nhìn vào bên trong vỏ trứng trống không nào có chút nước trứng nào toàn bộ là một cái vỏ không uống sạch rồi hàn sâm chớp mắt nói uống sạch rồi lâm bắc phong hơi giật mình nhìn hàn sâm mấy ngày hôm trước không phải tôi đã nói cho anh rồi sao còn bảo anh cùng đi lên chính anh không lên tôi còn tưởng rằng lâm đại thiếu g i a không thèm nữa chứ hàn sâm giang hai tay ra nói lâm bắc phong hận không thể đập đầu chết ở trên vách đá vẻ mặt cầu xin nói sâm ca tôi đâu biết rằng anh đang nói thật chứ ai ngờ trên vách núi đá này vậy mà lại có một quả trứng thần huyết lớn như vậy nếu biết sớm cho dù đánh gãy hai chân hai tay của tôi tôi dùng răng cũng phải b ò lên lâm thiếu ra anh không cần gấp nếu anh thật sự muốn ăn chờ sau này tôi tìm được trứng thần huyết lại gọi anh tới ăn hàn sâm cười vỗ vỗ lên bả vai lâm bắc phong sâm ca lần sau nếu có chuyện tốt như vậy nhất định phải nhớ tới tôi đấy tiền không thành vấn đề anh muốn bao nhiêu cứ nói thẳng tôi cam đoan không nói nửa chữ không lâm bắc phong buồn bực cơ hồ muốn hộc máu được lần sau nếu có thứ tốt nhất định sẽ gọi anh hàn xâm tốn sức dẫn lâm bắc phong lên đây như vậy chính là muốn nghe những lời này của lâm bắc phong người như lâm bắc phong tuyệt đối là một khách hàng lớn lâm bắc phong oán thán một hồi lâu không cam lòng đánh nát cả vỏ trứng nhét vào trong bao vải ở trên lưng nói là trở về thử nấu canh xem nhìn xem có thể uống ra một điểm thần ghen hay không nấu canh anh làm như những thứ này là xương đầu heo vậy cho anh hầm tám trăm n ă m cũng không hầm ra nổi một điểm ghen chớ đừng nói chi là thần ghen trong lòng hàn sâm cười thầm đợi sau khi hai người xuống núi quả nhiên đám mãnh d ẫ n thú kia đã sớm không thấy đâu hàn sâm dẫn theo lâm bắc phong một đường về tới cương giáp tý hộ sở sắp đến cương giáp tý hộ sở hàn sâm cười nói với lâm bắc phong lâm thiếu gia da, danh tiếng của tôi ở trong tý hộ sở không ra sao cả không đi cùng anh vào thành đâu chúng ta sau này lại gặp lại lâm bắc phong vội vàng vỗ ngực nói sâm ca anh cho rằng lâm bắc phong tôi là người như thế nào chúng ta xuất sinh nhập tử chung hoạn nạn đó chính là anh em sống chết có nhau có người bất kính với sâm ca chính là bất kính với lâm bắc phong tôi tôi không thể không làm thịt chúng được rồi tôi còn có việc hơn nữa cũng không muốn rước lấy phiền toái tự anh đi đi đương nhiên hàn sâm sẽ không tin tưởng tên lâm bắc phong miệng đ ầ y xe lửa chạy này khoát tay áo liền tự mình đi vào thành Chứng bạo phong thần bạo đáng i điểm điểm tới điểm, ề u cho chút, có của hàn thêm thần ghen, hơn tính nhưng thêm thần ghen thần ghen hàn mà này, cũng xem như sâm sâm một xem ít đạt thu đã đã dự tiếc chứng của bạo phong thần điều không lấy được thú hồn nhưng chuyện này cũng rất bình thường cho dù giết tám con m ộ ư ơ i con cũng chưa chắc có được một cái thú hồn vận may hai lần trước của hàn sâm thật sự là quá tốt hàn sâm mang theo tâm tình khoái trá trở lại gian phòng của mình truyền tống rời khỏi thế giới tý hộ sở vẫn chưa ra khỏi trạm chuyên trở đã nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp chắn trước người hắn khụ khụ tần trạm trưởng trùng hợp như vậy trong lòng hàn sâm âm thầm kêu khổ lâu như vậy hắn không về nhà hơn nữa tâm tình còn không tệ lại quên mất chuyện của tần huyên không nghĩ tới tần huyên vậy mà ở chỗ này ngăn hắn lại đi theo tôi tần huyên lạnh lùng nói một câu liền đi về phía phòng chiến đấu kết quả lần trước ăn thiệt thòi dưới tay hàn sâm khiến cô không phục lúc nào cũng nghĩ tới việc thoải mái dạy dỗ hàn sâm một lần như thế mới có thể giải được mối hận trong lòng cô nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha